Đệ tam chiến, đặng cắt giao đấu nhiếp ngọc lang, đặng cắt thắng. Đệ Tư chiến, dạ hương vân giao đấu sở giật kiếm, dạ hương vân thắng. Chiến đấu tiến hành rất nhanh, phàm giai thất cấp cường giả đối chiến phàm giai lục cấp, có ưu thế áp đảo, không, có gì bất ngờ xảy ra, tất cả phàm giai lục cấp học viên đều bị đào thải. Đương nhiên, bọn hắn còn có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Thứ năm chiến, lưu quý giao đấu đan dương chính, bọn hắn cùng là phàm giai thất cấp cường giả, đến cùng ai có thể thắng được? Để đám người tràn đầy chờ mong nhưng là hai người chiến đấu cũng rất khiến người ta thất vọng biểu hiện cũng không kịch liệt lưu quý trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười ấm áp mà đan dương chính lại là một mực như thế phổ thông nhìn lấy hai người đạp bên trên khiêu chiến đài ô trí hào hứng lập tức bị nhấc lên hai người này đều là để hắn kiêng kỵ nhân vật hiện tại đối mặt vừa vặn để hắn hiểu rõ thực lực của hai người lưu quý hướng về phía đan dương chính gật gật đầu sau đó đơn tay vắt chéo sau lưng tay trái bay xuống cái kia căn thiếp vàng bút lông sói xuất hiện ở trong tay Thần thái thông, dòng, dáng người tiêu sái, lại thêm hoàng tộc hoàng tử thân phận, lập tức rước lên dưới đài một đám nữ học viên thét lên. Hai người khí thế tản ra, Ô Chí Nhãn tỉnh sáng lên, Đan Dương chính khí thế vậy mà không có bị Lưu Quý Đế Vương đạo trùng tán, hắn đối hai người một trận chiến này càng thêm mong đợi. Bút lông sói huy sắc, Lưu Quý bỗng Dương viết ra một cái viêm chữ, nồng đậm sóng nhiệt bảy vây hư không, hướng Đan Dương chính quần cuộn cuốn tới. Tiếp theo, không trung cái kia viêm chữ đột nhiên bạo phát, hóa thành hai cái hỏa cầu thật lớn thướng Đan Dương chính thiêu đốt đi qua. Đan Dương chính không sợ hãi, không hoàng hốt, ánh mắt bình thản, không vội sóng, tựa như căn bản không có đem hỏa cầu kia nhìn ở trong mắt một chút. Mánh hổ quyền. Một đoạn thời khắc, Đan Dương chính tiến lên trước một bước, trên thân lưu chuyển ra một cô ý vị, cả người có loại phản phát quy chân cảm giác, quyền pháp như hổ, khí thế như núi, tựa như một đầu lộng lẫy mánh hổ hạ sơn, hướng hỏa cầu kia nhào đánh tới. Nóng dực khí tức thiêu đốt hết thảy, đem Đan Dương chính bao bao ở trong đó, nhưng gặp hắn tả sung hữu đột một bộ mánh hổ quyền bị hắn thi triển hổ hổ sinh phong phổ thông quyền pháp lại mang theo cự chấn động lớn vậy mà thật đem hỏa cầu kia ngăn trở lưu quý lơ đẽn bút lông sói trên không trung không ngừng hất vẫy lại một cái viêm chữ xuất hiện trên không trung hắn một tay phất lên viêm chữ đồng dạng hóa thành hai đoàn hỏa cầu hướng đan dương chính bao khỏa mà đi thanh phong phất liếu trưởng đan dương chính khí thế lập tức biến mánh hổ nằm xuống thanh phong cao cường từ hung mánh quyền pháp lập tức chuyển biến thành phiêu giận trưởng pháp tựa như thanh phong quét dương liễu Mang theo từng đợt cảm giác mát mẻ, đem cái kia bốn tới sao hỏa toàn bộ thổi tan vô tung. Đây cũng là một bộ bình thường nhất trường pháp, nhưng là tại đan dương chính trong tay lại phát huy ra không tầm thường nguy lực, càng có một cố đặc biệt ý vị, càng tiếp cận tự nhiên, thiên địa, giống như hắn đúng vậy cái kia phòng, đúng vậy cái kia dương liễu, hết thẻ như thế tự nhiên, tùy tâm. Ô chí con mắt to sáng, cái này đan dương chính cảnh giới vậy mà đạt đến tình cảnh như thế. Sao hỏa tiêu tán. Lưu Quý trong tay bút lông sói lại đột nhiên thay đổi vừa rồi ôn hòa, tay trái ngay cả run, tựa như một bút xẹt qua chân trời, một cỗ sắc bén khí tức đập vào mặt mà tới, tại cái kia không trung vậy mà xuất hiện một cái to lớn dao chữ. Sắc bén khí tức hướng Đan Dương Chính bay tới, không trung một trận vật mẹo, vậy mà chính hóa thành một thanh to lớn trường đao, giữa trời chém về phía Đan Dương Chính, khí thế bức người, đa uy xâm dày đặc. Đan Dương Chính thân hóa thanh phong, trưởng theo gió động, tựa như dương liễu Tại cái kia bức người đao khí phía dưới phiêu diêu, vậy mà không có thể làm sao hắn mảy may. Đao khí càng thêm sắc bén, tản mát ra vô cùng ý thế, đan dương chính thân hình lại đột nhiên lui nhanh, nhanh chóng thoát ly trường đao phạm vi bao phủ. Hắn đứng tại khiêu chiến đài bên mở, đông nhiên bình tĩnh nói, ta nhận thua. Đao khí tiêu tán, lưu quý hướng về phía hắn cười ôn hòa cười, thật giống như nguyên bản liền nên như thế. Ách! Dưới đài đám người chính thấy như si như say, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, đan dương chính liền nhận thua Tựa như có một cái mỹ nữ cởi hết đứng ở trước mặt mình, tiểu đệ đệ đột nhiên bất lực, bên trên, không thể đi lên, dưới, sợ mặt, khó chịu muốn chết. Làm cái gì? Các ngươi không đối với mình phụ trách, cũng nên đối với chúng ta những này người xem phụ trách điểm A. Diễn kịch đâu? Đây cũng quá giả A. Có phải hay không thương lượng xong? Dưới đài đám người làm ổn, nếu không phải một người trong đó là thiên đẳng quốc hoàng tử, bọn hắn có thể sẽ vọt tới khiêu chiến đài bên trên, dùng nước bọt đem hai người chết đuối. Hai người kia ngược lại tốt, một cái trên mặt mang mỉm cười, một cái sắc mặt bình tĩnh, căn bản bất vi sở động, rất là không có tiết tháo đi xuống khiêu chiến đại. Chơi cá tính đâu. Ô Chí cũng là tức giận trừng mắt hai người, cái này đan dương chính cũng quá thao đàn đi, hoàn toàn không có một chút ngu nhạc đại chúng trách nhiệm tâm. Nhưng là làm sao, hắn đã nhận thua, lưu quý thành thứ 5 chiến người thắng lợi. Đan dương nhà lúc nào ra một kẻ như vậy mới. Không tiêu không gấp, không quan tâm hơn thua. Trên đài hội nghị, Chúng thế tộc trưởng lão nghị luận không nghỉ, ánh mắt của bọn hắn càng thêm độc ác, đối với Đan Dương chính biểu hiện ra cảnh rơi tán thưởng không thôi, đồng thời cũng ghen ghét vô cùng, nhân tại như vậy vì cái gì không phải là nhà mình tộc. Mấy năm sau, chỉ sợ Đan Dương nhà muốn quất hời. Rất nhiều thế tộc trưởng lão trong lòng bắt đầu treo lên chủ ý đến, nhất là Đan Dương nhà chỗ chính sơn quận thế tộc trưởng lão, trong mắt lăn lông lốc chuyển không ngừng. Các ngươi nhất thật là thành thật điểm, hai năm này Đan Dương nhà hòa thuận lưu quý hoàng tử đi gần vô cùng. Đến lúc đó ăn trộm gà bất thành, cũng chớ có trách ta không có cho các ngươi nhắc nhở. Chu Chiến Thần đột nhiên lạnh lùng nói, thân là chính sơn quận lớn nhất thế tộc, đối với các đại thế tộc động thái giải đều phi thường rõ ràng. Những cái kia có tâm tư thế tộc trưởng lão trong lòng giật mình, âm thầm nuốt một cái mồ hôi lạnh, bọn hắn không nghĩ tới Đan Dương nhà vậy mà đậu phục hoàng tộc. Đa tạ Chu huynh nhắc nhở, không phải vậy chúng ta thật muốn rước lấy đại họa. Tất cả trưởng lão vội vàng hướng Chu Chiến Thần nói lời cảm tạ, hắn chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng căn bản không lĩnh tỉnh, đám người cũng không thèm để ý, biết đó chính là hắn tính tình. Lưu gia mặc dù là hoàng tộc, đồng thời cũng là thiên đẳng quốc lớn nhất thế tộc, bọn hắn tuy nhiên thống trị cả quốc gia, trên thực tế đối thế tộc quản lý rất là rộng rãi, lớn bao nhiêu thế tộc thậm chí căn bản không để ý tới hoàng tộc. Hoàng tộc cũng sẽ triệt để đắc tội một số đại thế tộc, nhưng nếu là thế tộc chọc phải bọn hắn, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Dù sao thống trị phiến thiên địa này vẫn là Lưu gia, rất mâu thuẫn. Lại hiện tại quả là tồn tại, đây hết thảy nguyên nhân đều là bắt nguồn từ tông phái, nói cho cùng, chân chính thống trị trên phiến đại lục này vẫn là tông phái, chỉ cần cùng tông phái làm tốt quan hệ, tự nhiên có thể không cần để ý tới hoàng tộc, thậm chí có thể lấy lưu gia mà thay vào. Đây hết thảy vẫn là muốn nhìn lợi ích, nếu là thế tộc có thể nỗ lực đầy đủ lợi ích, tông phái đưa ngươi bồi dưỡng thành hoàng tộc lại như thế nào? Sau đó thì là thất bại giả khiêu chiến thời gian, chu viêm mấy người phàm giai lục cấp học viên biết vô vọng tứ cường. Cả đám đều tắt khiêu chiến suy nghĩ, tiến vào mười vị trí đầu, bọn hắn đã thỏa mãn. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng Đan Dương Chính, hắn nhưng là phàm giai thất cấp cường giả, lấy hắn biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn có tư cách khiêu chiến tiền tứ, tuy nhiên để đám người không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà cũng lắc đầu từ bỏ. Tô Chí bất đắc dĩ nhìn hắn một chút, cái này Đan Dương Chính quá vô danh, tựa như không có dục vọng. Từ đó, bài danh trước khi chiến đấu bốn tranh đoạt chiến chỉ còn lại có Sở Hạo Thần, Tô Chí, Dạ Hưng Vân, Đặng cắt cùng lưu quý. Chương 93, đối chiến dạ hương vân. năm người tranh đoạt bài danh trước khi chiến đấu 4, nhất định có một người muốn bị đào thải. Sở hạo thần cảnh giới tối cao, nhất định có thể lên cấp. Dạ hương vân thị linh tu, cùng giới bậc, linh tu toàn thắng vũ tu, bị đào thải tỷ lệ rất nhỏ. Ô trí tốc độ không ai bằng, một chiêu mê huyến quyền càng là bại lấy hết địch thủ, hẳn là cũng có thể lên cấp. Đặng cắt tu có lôi điện trúc tính công pháp, lực phá hoại kinh người, có rất ít người có thể chống đỡ được cơ hội lên chức cũng rất lớn, lưu quý thân là hoàng tộc hoàng tử, thực lực thâm bất khả chắc, càng không khả năng bị đào thải. đám người nghị luận ở mỹ, cẩn thận phân tích năm người thực lực, sau cùng lại rất khó xác định ai sẽ bị đào thải. làm gì dạng này phí đầu góc, chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, kết quả tự nhiên sẽ đi ra. không biết là ai đột nhiên toát ra một câu, dẫn tới đám người bận nhãn. năm tên tuyển thủ, ta con em thế tộc vậy mà chỉ chiếm hai cái danh lệnh, mọi người có phải hay không hẳn là nghĩ lại một chút đâu? Trên đài hội nghị, những cái kia thế tộc trưởng lão đồng dạng không cách nào bình tĩnh, bất quá bọn hắn nhìn càng nhiều vẫn là thế tộc lợi ích. Trong năm người, lưu quý là hoàng tộc hoàng tử, không có nghĩa là bất luận người nào lợi ích, đặng cắt xuất từ linh vũ học viện, chỉ có sở hạo thần cùng dạ hương vân là con em thế tộc, nhất để bọn hắn vô pháp tiếp nhận chính là, lại còn có một cái đê tiện hoang dân. Tất cả trưởng lão nhìn lấy ô trí tại khiêu chiến trên đài riêu võ dương oai, chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau, tựa như mới từ hố phân bên trong lửa đi ra l nhất là nhìn thấy Ô Chí hoàn ngược những cái kia thế tộc thiên tài thời điểm, để bọn hắn tựa như nuốt con rồi khó chịu. Hoàng dân a, trong mắt bọn họ đúng vậy đê tiện đại danh tử, đúng vậy mặc cho bọn hắn nô dịch, vũ nhục, đánh đập, phát tiết con kiến hôi, lúc nào một con kiến hôi vậy mà bò tới trên đầu của bọn hắn. Đây là một kiện để bọn hắn không thể chịu đựng được một việc. Hoàng dân chỉ có thể ủy lại tại thế tộc sinh tồn, chỉ có thể bị thế tộc nô dịch, đây là tất cả mọi người cộng đồng tiếng lòng. Sau cùng bắt đầu quyết chiến. Trận chiến đầu tiên, ô trí giao đấu giả hương vân. Trọng tài Lão sư âm thanh cao vút kêu lên. Bài danh chiến tiến hành đến hiện tại, cũng đến cao chiều nhất bộ phận, mặc kệ là dưới đáy học viên, vẫn là trọng tài Lão sư đều có chút kích động lên, dù sao, năm nay học viên thực lực quá mạnh. Xoạn! Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại trên người của hai người, ô trí thần sắc bình tĩnh, giả hương vân biểu hiện cũng rất thông dòng, hai người tại vạn chúng chú mục bên trong, đi lên khiêu chiến đải. Sau cùng quyết chiến từ bọn hắn đến khai hỏa, một cố quen thuộc mùi thơm xông vào mũi, ô trí không khỏi hung hăng hít một hơi, dạ hương vân trên người mùi thơm vẫn là như thế làm cho người trầm mê. Ta nghe nói ngươi một chiêu đánh bại dạ thất lang. Chắc hẳn ngươi khi đó cũng đã là phàm giai thất cấp đi. Dạ hương vân thâm thúy con ngươi nhìn chầm chầm ô trí, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu. Cái này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán của nàng, nàng chỉ là muốn chứng minh ô trí vì cái gì có thể không nhìn dạ thất lang tinh thần uy hiếp. Nếu là hắn lúc ấy liền đã phạm giai thất cấp, đối mặt phàm giai lục cấp dạ thất lang, tại đối phương chủ quan tình hùng dưới, xác thực có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm, lấy hắn tốc độ, một chiêu chế địch thật sự có khả năng. Tô Chí nhún nhún vai, lông mày dương lên, trả lời vấn đề này có hay không khen thưởng. Vậy phải xem ngươi nói có đúng không là lời nói thật. Nàng tiêm ẩn ý tứ nói đúng là, nếu là lời nói thật, nàng không ngại cho hắn một điểm khen thưởng. Mỹ nữ phía trước, đúng vậy thánh nhân cũng phải ăn ngay nói thật. Tình huống chân thật đúng vậy, Dạ Thất Lang đối mặt Dạ Gia Gia chủ tín vật, không thể không hướng ta thỏa hiệp, cuối cùng bị ta một chiêu bắt. Âu chí Tà dị cười, hai mắt sáng rực nhìn qua Dạ Hương Vân, không che giấu chút nào trong mắt mình nóng rực. Dạ Hương Vân chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, đối hắn khịt mũi coi thường. Dạ Thất Lang có lẽ sẽ bị chấn nhiếp, nhưng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Gia chủ tín vật chỉ có cầm tại Dạ Gia trong tay người mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Hiện tại xem ra, gia chủ này tín vật xác thực vẫn có chút tác dụng. Ô Chí nhàn nhạt nhìn qua Dạ Hương Vân, tay trái nhấc quyển, cái viên kia phong cách cổ xưa ban chỉ xuất hiện trong tay, hắn một bên vuốt vuốt, một bên thời khắc chú ý đến nét mặt của nàng biến hóa. Khi Ô Chí xuất ra ban chỉ thời điểm, Dạ Hương Vân đồng tử sát thực co rụt lại, nhưng là sau đó lại bình tĩnh lại, để Ô Chí có hơi thất vọng. Trên đài hội nghị, đồng dạng có một đôi mắt tại thời khắc nhìn chăm chú lên Ô Chí, vậy thì là Dạ Gia đích đại trưởng lão Dạ Minh, hắn đến Linh Vũ học viện mục đích chính là vì gia chủ tín vật cùng Dạ Minh linh điện. Lúc này thấy một lần ô Chí lấy ra ban chỉ, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, trên thân buộc phát ra khí tức cường đại. Quả nhiên là gia chủ tín vật, rốt cục có thể trở về gia tộc, còn có dạ minh linh điện. Dạ minh thần sắc có chút kích động lên, nếu không phải hiện tại trận đấu còn đang tiến hành, chỉ sợ hắn đã ngay đầu tiên bay đến ô Chí nơi đó yêu cầu ban chỉ. Ngươi cho rằng đùa nghịch những thủ đoạn này, liền có thể ảnh hưởng đến ta sao? Dạ hương vân lạnh lùng nói, hai mắt của nàng ngưng tụ, đột nhiên bắn ra một đạo vô hình quan mang hướng ô chí bao phủ tới chính là tinh thần uy hiếp minh công tinh thần ba động vọt thẳng tiến ô chí ý thức hải bá đạo mạnh mẽ đâm tới hung hăng khuấy động ý thức hải ô chí giật mình ám đạo lợi hại lập tức phóng xuất ra tinh thần ba động của mình chống cự lại đối phương tinh thần uy hiếp hắn linh tu đẳng cấp tuy nhiên rất thấp nhưng cũng có thể triệt tiêu một bộ phận tinh thần uy hiếp còn lại phía dưới bộ phận căn bản là không có cách đối ô chí tạo thành thương tổn tại dạ hương vân trong mắt chỉ gặp ô chí thần sắc dừng lại tiếp lấy lập tức lại biến thành minh Tựa hồ đưa nàng uy hiếp quét sạch sành sanh, để nàng trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi quả nhiên có thể ngăn cản tinh thần của ta uy hiếp. Dạ Hương Vân kinh dị nói ra, nàng nói là ngăn cản, lại không phải không nhìn, bởi vậy có thể thấy được, nàng so Dạ Thất Lang cao mình quá nhiều. Trong mắt của nàng chậm rãi biến ngưng trọng lên, bạo liệt hỏa viêm. Hai tay của nàng bấm niệm pháp quyết, nguyên linh khí nhanh chóng phun trào, hai tay hư ôm, tại trong ngực của nàng, một khỏa hỏa cầu thật lớn cháy hướng ngực, tràn đầy bạo lệ khí tức. Tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung sao ra Đi Hai tay của nàng chấn động Hỏa cầu đột nhiên bay ra Thẳng hướng ô trí quyển đẻ tới Bay đến ô trí đỉnh đầu thời điểm Lại đột nhiên vỡ ra Tạo thành một mảnh cự đại hỏa vân Chụp vào ô trí Huyến chân bộ Một đạo thân hình mơ hồ chớp động nhanh chóng kéo một đạo thật dài hư ảnh Tại cái kia hỏa vân bao phủ xuống trước đó Xa xa vọt ra ngoài Và anh Hỏa vân rơi xuống đất Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh Vậy mà đem khiêu chiến đài đốt ra một mảnh lớn đen khối, sau đó hỏa vân tiêu tán vô tung. Thân hình chớp liên tục, Ô Chí nhanh chóng hướng Dạ Hương Vân chạy đi, đối mặt linh tu, khoảng cách kéo càng gần, hy vọng thắng lợi lại càng lớn. Tinh thần uy hiếp. Một cỗ tinh thần ba động hướng Ô Chí quét tới, hung mạnh tinh thần ba động trực tiếp tràn vào đầu óc của hắn, thân hình của hắn dừng lại, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, Dạ Hương Vân nhân cơ hội này lần nữa ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu thật lớn, sau đó hướng Ô Chí phi bàn tới. Thật sự là phiền phức. Ô Chí bất đắc dĩ, đành phải triển khai thân pháp tránh né, mà Dạ Hương Vân thì là liên tiếp lui về phía sau, kéo dài cùng Ô Chí ở giữa khoảng cách. Hai lần trò chơi ra tốt khởi động. Tinh thần uy hiếp cảm giác để hắn rất là khó chịu, hắn trực tiếp mở ra học, lần nữa thi triển ra huyễn chân bộ, hướng Dạ Hương Vân đuổi theo. Thân pháp của hắn quỷ dị, càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, liên tục mấy cái chớp động, cùng Dạ Hương Vân ở giữa khoảng cách nhanh chóng tiếp cận. Dạ Hương Vân không có cách nào Lần nữa ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, ngăn cản bước tiến của hắn, nhưng lại Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hỏa cầu đối hắn uy hiếp quá mức bé nhỏ. Tinh thần uy hiếp. Dạ Hương Vân chỉ có thể lấy tinh thần uy hiếp đến quá nhiều Ô Chí, chỉ là liên tục thi triển 3 lần tinh thần uy hiếp, đối nàng gánh vác cũng là không nhỏ, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh. Ô Chí đã sớm chuẩn bị, phàm giai cấp 2 sóng tinh thần trực tiếp đón lấy Dạ Hương Vân công kích, sau đó hắn đột nhiên vọt về phía trước, trong nháy mắt cùng Dạ Hương Vân tới cái mặt đối mặt. Dạ Hương Vân kinh hãi, liền muốn hướng lui về phía sau, chỉ là nàng tốc độ chỗ nào có thể nhanh hơn Ô Chí. Chỉ gặp Ô Chí khẽ cười một tiếng, một ngọn phi đao xuất hiện trong tay, mấy cái chớp động ở giữa, đi tới phía sau của nàng, trực tiếp đem phi đao gác ở trên cổ của nàng. Hai người thân thể cơ hồ dựa vào nhau, Ô Chí chỉ nghe đến một mùi thơm đập vào mặt, để hắn say mê không thôi, hắn tham lam hút vài hơi, khắp khuôn mặt là hưởng thụ biểu lộ. Không có ý tứ, đem mỹ nữ, ngươi thành tù binh của ta. Ô trí xích lại gần dạ hương vân bên thai, thấp giọng nói ra. Trong miệng thở ra nhiệt khí thổi tới vành thai của nàng bên trên, để cho nàng cảm thấy một trận hoảng hốt, khuôn mặt càng là xấu hổ màu đỏ bừng, nàng còn chưa bao giờ bị cái nào người nam tử như thế tới gần qua. Thả ta ra. Dạ hương vân xấu hổ giận dữ kêu lên. Ta nói, ngươi là tù binh của ta. Ô trí tứ vô kỵ đạn tại dạ hương vân trên thân quét tới quét lui, một đôi tặc nhãn không ngừng nhìn chằm chằm đôi kia không ngừng chập trùng núi non. Ta nhận thua. Dạ hương vân bất đắc dĩ, đành phải nói như thế. Ô trí không thôi thu hồi phi đao, lần nữa xích lại gần cổ của nàng, hung hăng hút vài hơi hương khí, sau đó mới chậm rãi thối lui. Chương 94, nói nhiều lưu quý. Ta có thể nhận thua sao? Khiêu chiến đài bên trên, lưu quý ôn hòa cười nói, tràn đầy tán thưởng nhìn lấy sở hạo thần. Không sai, đối thủ của hắn chính là sở hạo thần. Đối diện với hắn, sở hạo thần thân hình thẳng tóc, ngạo nghễ mà đừng, tựa như là sừng sững bất động kính tùng lúc này hắn ngạc nhiên nhìn qua Lưu Quý, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lưu Quý cũng không phải không có lực đánh một trận. Hắn cái này vừa nói, dưới đài đám người lại bắt đầu làm ồn. Lưu Quý thế nhưng là Thiên Đẳng Quốc Hoàng tử, vậy mà không chiến mà nhận thua, đối với bọn hắn trùng kích rất lớn. Hắn chẳng lẽ không có chút nào bận tâm mình mặt mũi sao? Lưu Quý trên mặt vẫn duy trì nụ cười ấm áp, thản nhiên nói: Ta đến Linh Vũ Học Viện chỉ là vừa lúc mà gặp, cũng không muốn cái gì tranh đoạt thứ tự, lại nói toàn bộ bài dành tranh tài. Có thể làm đối thủ của ngươi sợ là chỉ có Âu Chí, ta cũng không muốn bị ngươi đánh chật vật không chịu nổi. Âu Chí nhúng mày, đối lưu quý rất bất mãn, hắn nói như vậy không phải lại cho mình kéo cựu hẳn sao. Quả nhiên, dưới đài đám người nghe xong hắn nói như thế, lập tức sôi trào lên, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ trong lòng của hắn, Âu Chí địa vị càng như thế cao? Hắn tiềm ẩn ý tứ chẳng phải là nói, hắn cũng không bằng Âu Chí. Âu Chí đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a? Quay đầu à? lại. Đám người không khỏi thở dài không thôi, đặng cắt tại tiểu tổ chiến thời điểm liền bại bởi Ô Chí, giả Hương Vân cũng là vừa vặn thua với hắn, nếu là Lưu Quý cũng chiến không được Ô Chí, đối thủ của hắn xác thực chỉ còn lại có Sở Hạo Thần. Sở Hạo Thần lại nhíu mày lại, lãnh nạo nói ra, hắn còn chưa đủ tư cách. Thần sắc ở giữa, đối Ô Chí rất là khinh thường. Cuồng vọng, nhưng lại có cuồng vọng thực lực, lại không có ai đi nghi vấn hắn. Ô Chí sắc mặt âm trầm không thôi, cũng không có đi phản bác hắn. Có đủ hay không tư cách không phải ngoài miệng nói tính toán, chỉ có đánh qua mới biết được, hắn hiện tại đối giống như mình phi thường tự tin. Tốt ra, ta hiện tại đối một trận chiến này càng ngày càng mong đợi. Lưu Quý thật sâu nhìn hắn một chút, nhún nhún vai, hướng khiêu chiến đài hạ đi đến. Đệ nhị chiến, sở hạo thần thắng. Bất quá, trải qua Lưu Quý cái này nháo trò, đám người đối ô trí lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đệ tam chiến, đặng cắt giao đấu dạ hương vân. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Dạ Hương Vân liền thả một cái tinh thần uy hiếp đến đặng cắt trên thân, đặng cắt nhưng khác biệt tại ô trí, tuy nhiên đối tinh thần uy hiếp cũng có nhất định sức chống cự, trong thời gian ngắn lại không thể thoát khỏi ảnh hưởng. Nhân cơ hội này, Dạ Hương Vân lập tức thi triển ra bạo liệt hỏa viêm, hướng đặng cắt bao phủ tới. Dạ Hương Vân tinh thần uy hiếp cho đặng cắt mang đến phiền toái rất lớn, hắn toàn bộ thể xác tinh thần trên cơ bản đều dùng tại chống cự tinh thần uy hiếp bên trên, nơi nào còn có nhàn rỗi đi để ý tới Dạ Hương Vân bạo liệt hỏa viêm. Hắn trơ mắt nhìn hỏa cầu thật lớn hướng hắn xoắn tới, thân thể không lưu loát hướng bên cạnh chuyển đi, muốn tránh giả Hương Vân công kích, bởi vì tinh thần uy hiếp ảnh hưởng, thân pháp của hắn chậm như ốc sen. Rốt cục tại tối hậu quan đầu, thân thể của hắn xoa hỏa cầu vẫn là vọt đến bên cạnh, hắn còn chưa kịp hô một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực khí lãng đập vào mặt, trong lòng của hắn thất kinh, quát to một tiếng không tốt, cũng không để ý cùng hình tượng, trực tiếp lăn rơi trên mặt đất. Hỏa cầu kia vậy mà tự hành bạo liệt ra, hình thành một đóa cự đại hỏa vân hướng đặng cắt bao phủ tới, đặng cắt vẫn là không có đào thoát vận rủi, vẫn là bị hỏa vân bao vào. vài tiếng lôi điện lấp lóe, rốt cục hỏa vân tiêu tán, đặng cắt lại rơi đến cái chật vật không chịu nổi, tóc toàn bộ của lại càng có từng kia từng sợi khói đen phiêu lãng, khắp khuôn mặt là đen nhánh, nếu là không biết, nơi nào sẽ nhận ra hắn là đặng cắt. ô trí nhìn tắc lưỡi không thôi, cái này dạ hương vân thực sự quá độc ác, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương đuôi thẳng vọt hướng đại não, đùa lừa nữ nhân không dễ cho ga. Về sau vẫn là cách xa nàng điểm thì tốt hơn. Ta nhận thua. Đặng cắt bất đắc dĩ nói. Dạ hương vân ấy, này nấy nhìn hắn một chút, sau đó đi xuống khiêu chiến đài Đệ tam chiến, dạ hương vân thắng. Đệ tư chiến, ô trì giao đấu lưu quý. Hai người đi bên trên khiêu chiến đài lưu quý vậy thì một cái thong rong a chỗ nào giống như là muốn cùng người quyết chiến, cả một cái ngắm cảnh đi du lịch, hắn hướng dưới đài phất phất tay, rước lấy một đám nữ học viên thét lên, gào thét. Quý điện hạ thật đúng là được hoan nghênh a. Âu Chí có chút chua chua nói, hắn thượng thai thời điểm nhưng không có nữ học viên đối hắn thét lên. Dù là toàn bộ học viện nữ học viên chung vào một chỗ, cũng không chống đỡ được ố huynh đệ tại trong lòng ta địa vị. Lưu Quý cười ôn hòa lấy, tràn đầy mong đợi nhìn qua ô Chí. Âu Chí kích linh linh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy trên nốt hắc tuyến dày đặc, toàn thân dính nhau khó chịu, trong lòng càng là khủng bố không thôi. Chẳng lẽ hoàng tử này coi trọng ta rồi? Sắc mặt của hắn trong nháy mắt đen lại. Thân hình thoát một cái, vội vàng cùng lưu quý kéo xa khoảng cách, tràn ngập cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Ta đối nam nhân không hứng thú, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Ô chí quyết tuyệt nói ra. Ách! Lưu quý nụ cười trên mặt cứng đờ, cả khuôn mặt đồng dạng đen lại, cơ hồ là gào thét một loại quát. Ta đối nam nhân cũng không hứng thú, ta lấy hướng rất bình thường. Ngươi chắc chắn chứ? Ô chí không tin nhìn qua hắn. Xác định em gái ngươi a, thối pha lê, đi chết đi. Lưu Quý không có chút nào hình tượng tiêu lên. Tô Chí nhẹ nhàng thở ra, cái này toàn trường học viên đều là em gái ta, ngươi chiếu cố tới sao? Lưu Quý kém chút bị nghẹn chết, ác trừng mắt liếc hắn một cái, vốn cho rằng ngươi là một người mới, không nghĩ tới lại là một cái ác ôn, để cho người ta thất vọng, bất quá ta ưa thích. Tô Chí mặt mũi ngẫy tràn đầy ác hàn nhìn hắn chằm chằm, ngươi thật xác định ngươi lấy hướng bình thường. Ánh mắt kia rất là đề phong a. Lưu Quý sắc mặt đều tái rồi, liên tục khuyên bảo mình phải tỉnh táo. Sau đó rất là khẳng định nói, ta phi thường xác định, ta lấy hướng rất bình thường. Ta chỉ là đối ngươi người này cảm thấy hứng thú, nói trắng ra là, bên cạnh ta cần người như ngươi mới. Ô Chí giật mình, nguyên lai là muốn mời chào mình à, dẫn theo tâm rốt cục đông xuống, bị một cái nam nhân nhớ, cũng không phải một kiện để cho người ta vui vẻ sự tình. Tay phải của hắn vung lên, nhàm chán nói ra, không hứng thú. Không muốn cự tuyệt làm như vậy giòn nha, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Gia nhập hoàng tộc chỗ tốt là người khó có thể tưởng tượng, mà lại ta cũng có thể cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Lưu Quý tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng mấy đạo, sau đó hướng trên đài hội nghị những cái kia thế tộc trưởng lão chép miệng. Ô trí trong lòng hơi động, hắn tử lưu quý trong lời nói ngửi được một tia không bình thường vị đạo, nhìn hắn ý tứ này, chẳng lẽ những này thế tộc trưởng lão là vì hắn mới đến này. Cái này rất có thể, ô trí nhịu như mày, nếu là như vậy, có lưu quý ủng hộ, xác thực muốn nhẹ nhóm rất nhiều. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào cùng những cái kia thế tộc chống lại. Muốn đến nơi này, sắc mặt của hắn dịu đi một chút, rồi nói sau, chúng ta bây giờ tại trận đấu. Lưu Quý ủng hộ cũng không phải không ràng buộc, thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí, tiếp nhận ủng hộ của hắn, chẳng khác nào lên thuyền của hắn, nhưng là ai biết hắn tại hoàng tộc là tình huống như thế nào. Nếu là dựng sai thuyền, đến lúc đó muốn hối hận coi như khó khăn. Lưu Quý cần đúng vậy một cái thái độ, mắt thấy ô chi không tiếp tục một nói từ chối. Hắn cũng biết không có thể ép thật chặt, cho nên rất là hài lòng rời đi chủ đề, còn thi đấu cái giám a, ta chính là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, ta nhận thua. Ô Chí bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, người bên trên khiêu chiến này đại, chính là vì cùng ta nói những lời kia. Người cứ nói đi. Lưu Quý từ chối cho ý kiến, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Tốt a, ta. ta đã biết. Lưu Quý thế nhưng là hoàng tộc hoàng tử, há sẽ quan tâm bài danh chiến những phần thường này, về phần linh vũ thí luyện. Hắn có lẽ sẽ có điểm cảm thấy hứng thú, nhưng lại chỉ cần một cái danh ngạch là có thể, làm gì mệt gần chết tranh đoạt thứ tự. Chiến thắng, hắn là hoàng tộc hoàng tử, tại lòng của mọi người bên trong là nhất định. Chiến bại, hắn là hoàng tộc hoàng tử, liền muốn trở thành đám người trò cười, còn không bằng dứt khoát trực tiếp nhận thua, dương phát hiện mình rộng lượng, cũng không cần lúng túng. Đệ tư chiến, ô trí thắng. Thứ năm chiến, đặng cắt chiến trận sở hạo thần. Đặng cắt lôi điện công pháp tuy nhiên lực công kích kinh người lại không phải sở hạo thần đối thủ, hai người chiến mười mấy hiệp về sau, đặng cắt bất đắc dĩ nhận thua. Thứ sau chiến, dạ hương vân giao đấu lưu quý, lưu quý trên mặt vẫn treo ấm áp nụ cười, khiến cho người vô pháp đối với hắn sinh ra ác cảm. vẫn luôn phi thường ngưỡng mộ hương vân tiểu thư mỹ mạo, không nghĩ tới hôm nay có thể được lấy gặp nhau. tuy nhiên duy nhất không đủ chính là, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lại là tại khiêu chiến trên đài, chiến, hoặc là nhận thua. Dạ hương vân không nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói ra. Làm gì cự người ở ngoài ngàn dặm Chém chém giết giết nhiều ảnh hưởng tâm tình Không bằng ngươi ta ngồi xuống Hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh như thế nào Chiến, hoặc là nhận thua Dạ hương vân bấm niệm phát quyết Trung quanh nguyên linh khí bắt đầu táo động Hai tay hư ôm, một cái hỏa cầu đông dưng sinh ra Tốt à, tốt à, ta là đánh đấm giả bộ Cho có khí thế, ta nhận thua Ta không thích nhất đúng vậy chém chém giết giết Cái kia thật sự là một chuyện phá hư tâm tình sự tình Ta càng ưa thích cùng mỹ nữ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhân sinh, Hương Vân tiểu thư, không cần vội vã đi à, chờ ta một chút trước, chúng ta còn không có nghiên cứu thảo luận nhân sinh đâu. Lưu Quý liễu lo không ngừng, khiến cho dạ Hương Vân nhíu mày không thôi, bất quá khi hắn nói ra nhận thua về sau, nàng rốt cuộc lười để ý tới hắn, trực tiếp hướng khiêu chiến đài hạ đi đến, Lưu Quý liền vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Lưu Quý hành vi, ô trí trong lòng khẩu khí kia rốt cuộc buông lòng xuống rồi, đã có thể xác định Lưu Quý lấy hướng sát thực rất bình thường, hắn cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng. Thứ sáu chiến, dạ hương vân thắng. Đệ thất chiến, ô chi giao đấu sở hạo thần. Trọng tài Lão sư đột nhiên kêu lớn. Trường 95, trung cực chi chiến, thượng. Đệ thất chiến, ô chi giao đấu sở hạo thần. Trọng tài tiếng của Lão sư tại toàn bộ trên quảng trường quen quần, vậy mà thoáng cái lân át tất cả âm thanh, toàn bộ khiêu chiến đài trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người chỉ có thể nghe được người bên cạnh tiếng hít thở. Soạn. Quyết chiến đến sớm, trên quảng trường, từ cực tĩnh đột nhiên biến thành gấp động, tất cả học viên đều trở nên hưng phấn, đối với một trận chiến này, bọn hắn đồng dạng phi thường chờ mong. Quyết chiến tiến hành đến hiện tại, cuối cùng bài danh cơ bản đã xác định được, hoàng tử Lưu Quý Môi chiến tất nhận thua, cho nên khẳng định bị đào thải bên ngoài. Còn lại phía dưới trong bốn người, Đặng Cắt đã liên tục thua với Sở Hạo Thần cùng Dạ Hưng Vân, lại thêm hắn tại đấu vòng loại thời điểm, cũng không phải là ô trí đối thủ, tương đương với tam chiến liên bại, bài danh đệ tử Già hương Vân chiến 3 trận, trong đó bị Ô Chí đánh bại qua 1 lần, nàng còn thừa lại cùng Sở Hạo Thần 1 trận chiến đấu, hy vọng thắng lợi xa vời, tạm xếp thứ 3. Còn lại phía dưới đúng vậy Ô Chí cùng Sở Hạo Thần, đến cùng ai mới là thứ nhất, chỉ có bọn hắn đấu qua 1 trận mới có thể biết, thắng giả đoạt giải quán quân, bại giả khuất tại thứ 2. Một cái là thế tộc Thiên Chi tiêu tử, một cái là từ hoang dân bên trong đi ra tân tinh, hai người đồng dạng lóa mắt, Sở Hạo Thần tuy nhiên cảnh giới cao hơn ra 1 bậc, nhưng là Ô Chí tốc độ không ai bằng cũng không nhất định liền sẽ bại bởi sở hạo thần. Đồng thời, hai người cũng đều là kiểu sắc tư chất thiên tài, vô số học viên ghen tị mục tiêu. Sở hạo thần từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, đúng vậy trong mắt mọi người thiền chi tiêu tử, tư chất của hắn lịch thiên, còn không có bị đánh bại qua. Mà ô trí tu luyện tốc độ càng là lượng hạt vô số người con mắt, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, hắn từ một cái cái gì cũng không biết hoang dần, một đường dẫm lên vô số thế tộc thiên tài bả vai, đi tới bây giờ cấp độ. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì thua trợ. Đến cùng ai mới là hôm nay mình tinh nổi bật nhất. Tại lòng của mọi người bên trong, rất nhiều người đã có đáp án. Ô Chí tuy nhiên biểu hiện rất tốt, nhưng là tại trong lòng của bọn hắn, sở hạo thần đúng vậy vô địch đại danh tử, thế tộc kiêu ngạo. Hắn tuy nhiên như là một ngọn núi ép tại mọi người trên đầu, nhưng là những này con em thế tộc lại không thể không thừa nhận thực lực của hắn. Cái thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn. Ô Chí là cái gì? Một cái đê tiện hoang dân mà thôi, bởi vì đi một chút cầu thị vận, không biết dùng phương pháp gì đạt đến bây giờ hoàn cảnh, hiện tại còn muốn nhất phi trùng thiên, Quả thực là vọng tưởng. So nội tình, ô trí không bằng sở hạo thần. So cảnh giới, ô trí không bằng sở hạo thần. So công pháp, ô trí không bằng sở hạo thần. So thực lực, ô trí đồng dạng không bằng sở hạo thần. Hắn trông cậy vào cái gì chiến thắng sở hạo thần? Tốc độ sao? Hắn cũng chỉ có trông cậy vào tốc độ. Con em thế tộc cùng hoang dân va chạm, hoang dân dựa vào cái gì thắng? Đây chính là con em thế tộc tự tin, tu luyện dựa vào là tích lũy, không phải ngắn ngủi mấy ngày thôi hóa. Thật hy vọng ố Chí có thể đánh bại sở hạo thần, nhưng là khả năng sao? Có lẽ lại cho hắn một chút thời gian, lấy hắn tu luyện tốc độ thật sự có khả năng. Chấm nét chỉ là, nơi này là bài danh chiến, sẽ không cho ngươi thời gian chuẩn bị. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, ố Chí hai người đi lên khiêu chiến đài, nhìn nhau trên không trung bắn lên ra vô hình tia lửa, khí tức liên hệ phía dưới, hai người buộc phát ra khí thế cường đại, lẫn nhau va và chạm vào nhau. nhận thua đi, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. sở hạo thần lạnh lùng nhìn qua ô trí, không nhịn được nói. trong lòng của hắn, toàn bộ bài danh chiến đúng vậy, một trận nháo kịch, căn bản không có một trận chiến đối thủ. hắn có chút hối hận, hẳn là tham gia trung cấp ban bài danh chiến mới đúng. nói hắn cuồng vọng cũng tốt, nói hắn tự tin cũng được. ba ngày trận đấu sớm đã hao hết hắn tất cả tính nhẫn nại. Hắn lại không muốn chỉ hoãn từng giây từng phút thời gian. Ô trí ánh mắt ngưng tụ, trong lòng tức giận không thôi, càng là đối với sở hạo thần cái trùng loại kia kêu, kêu ngạo thái độ cực kỳ phản cảm. Đoạn đường này đến, hắn gặp quá nhiều dạng này con em thế tộc, sau cùng đều bị hắn dấm tại dưới chân. Hiện tại chỉ còn lại có sở hạo thần một người. Ta sẽ để cho ngươi vì câu nói này trả giá thật lớn. Ô trí đồng dạng lạnh lùng nói, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, Huyễn trận bước triển khai, kéo thật dài hư ảnh Hướng sở Hạo Thần Phi bộ nhỏ qua. Mê viễn quyền. Mạn Thiên quyền ảnh tỏ khắp, phô thiên cái địa một loại hướng sở Hạo Thần bao phủ tới, trong nháy mắt đem bao phủ, tầng tầng lớp lớp hư ảnh đem sở Hạo Thần bao bao ở trong đó, vô số quyền ảnh đập nện hướng đối phương. Điêu trùng tiểu kế mà thôi." Sở Hạo Thần lạnh hừ một tiếng, khen một tiếng rút ra bên hông trường đao, song tay cầm đao, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, tiện tay hướng quyền kia ảnh chém tới, đao quang chớp động, vô số quyền ảnh bị quấy thành phấn vụ. Ô chỉ đem thân pháp thi triển đến cực hạn, mê huyễn quyền không ngừng đánh ra, toàn bộ khiêu chiến đài bên trên khắp nơi đều là quyền ảnh, chỉ có khi đó mà lấp lóe dao quang, có thể xác định hai người chiến đấu kịch liệt. "Ô đại ca, ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao?" "Xem ra ta cũng phải nỗ lực." Khiêu chiến đài hạ một góc nào đó, Khâu Nhược Tuyết hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia mạn thiên quyền ảnh, thân sắc có chút kích động hòa hưng phấn, một đôi nhỏ quyền càng là nắm thật chặt. "Đại ca, ngươi nhất định phải thắng." Mông Nạo hai người đồng dạng sáng rực nhìn qua khiêu chiến đài, bọn hắn hiểu rõ hơn một trận chiến này đối Ô trí trọng yếu, cái kia không chỉ là bài danh chiến đệ nhất vấn đề, còn có sở hạo thần đối với hắn mục nhã. Dân đen, còn vọng tưởng chiếm lấy bài danh chiến đệ nhất. Đừng có nằm ngọng. Chu Viêm không ngừng tại trong lòng thầm đủ, tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm trên đài vô số quân ảnh. Sở Hạo thần là vô địch, cho dù là ngươi cũng khẳng định sẽ bại. Khâu Quân Trần đồng dạng ở trong lòng hận hận nói, theo Ô Chí thực lực tăng lên, Hắn cảm giác đối với Ô Chí càng ngày càng bất lực. "Tiểu tử, hy vọng sau trận chiến này, ngươi có thể yên tâm theo ta luyện dược. Trong đám người, Đỗ Lao cũng đang quan sát Ô Chí chiến đấu, tuy nhiên rất hiển nhiên, hắn coi trọng càng nhiều hơn chính là Ô Chí luyện đan thiên phú. "Ngươi cho dù thắng thì đã có sao? Ta nhất định sẽ tại luyện đan bên trên đánh bại ngươi." Tiêu Phương đồng phức tạp nhìn qua trên đài chiến đấu. "Hừ, dân đen đúng vậy dân đen, bằng chút thực lực ấy tựa như đánh bại sáng thần. Quả thực là si tâm vọng tưởng." Khiêu chiến đài bên trên, Sở Thần Đồ trên mặt cười lạnh liên tục. Khiêu chiến đài bên trên, Sở Hạo Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng, hơi không kiên nhẫn kêu lên, "Vũ động cản khôn. Mạn Thiên Quyền ảnh bên trong, đột nhiên nổ bắn ra một cỗ chói mắt đao mang, mang theo vô cùng ý thế, tựa như nghiền ép một loại hướng bốn phía quét ngang qua, những cái kia quyền ảnh chỉ cần dính vào đao mang kia, trong nháy mắt thiên diệt vô tung. Sở Hạo Thần cầm trong tay trường đao trên không trung hung bạo cuốn một cái, vô lượng đao quang khắp bắn mà ra đem tất cả quyền ảnh toàn bộ rào vỡ nát, toàn bộ khiêu chiến đài lập tức biến minh lãng. Một cái bóng mở chớp động, ô chi tại đao quang kia bên trong không ngừng xuyên toa, tựa như là tại nhảy múa trên lưới đao, chỉ cần hơi bất lưu thần, liền có thể liền mình đâm thành trọng thương. Sở Hạo thần vẹn vẹn ra một chiêu, hắn trong nháy mắt rơi vào hạ phong, trung quanh nguyên khí kịch liệt bạo động, theo Sở Hạo thần trường đao và mẹo, múa mang theo ung um tùn uy thế, hướng ô chi bước đệ tới, theo đao pháp triển khai, trung quanh khí tướng chậm rãi biến không bình thường. Cản khôn đảo ngược, thanh thế bức người. Tô Chí cảm nhận được áp lực cường đại, đem thân pháp thúc đến cực hạn, không ngừng tại đao mang hạ ghé qua, tránh thoát lần lượt nguy cơ. Đao mang từ thân thể của hắn mặt ngoài xẻ qua, đem quần áo của hắn xé rách ra từng đạo từng đạo thật dài lỗ hổng. Cho chơi ra tốc khởi động. Đến lúc này, Tô Chí không thể không mở ra. Hậc. Theo trò chơi ra tốc bội xuất điều đến 2.3 lần, hắn tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều, tại cái kia răng khắp nơi đao mang bên trong lôi kéo ra một đạo thật dài hư ảnh. Dao mang quét ngang, đem cái kia hư ảnh chém thành vô số đoạn ngắn, đem giống như là đem bị cắt may vải, trên không trung phiêu đã một lát, sau đó tiêu tán trên không trung. Tiếp tục như vậy không được. Tô Chí âm thầm gấp, cái này sở hạo thần đao pháp thực sự quá sắc bén, nếu không phải thân pháp của hắn có chỗ độc đáo, chỉ sợ đã sớm bị đối phương chém thành vài khúc. Hư ảnh phiêu phiêu, Tô Chí liên tục bấm niệm pháp quyết, một đôi tay chỉ không ngừng biến ảo, linh hoạt vô cùng, theo động tác của hắn, hoàn cảnh chung quanh đang biến hóa vi diệu lấy. Huyễn tượng thuật. Tô Chí nhẹ nhàng phun ra ba chữ, thân thể của hắn đi theo biến mê nguyễn. Chương 96: Trung cực chi chiến, hạ. Huyễn tượng thuật. Tô Chí nhẹ nhàng phun ra ba chữ, động tác trên tay không ngừng, thân hình của hắn chậm rãi bắt đầu vận mẹo, hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Đao quang vẫn là những cái kia đao quang, Sở Hạo thần hai mắt một trận mê mang, vung đao hai tay đột nhiên chậm rất nhiều, tựa hồ rơi vào một loại nào đó huyễn tượng bên trong. Tô Chí trên trán không ngừng bước lên đổ mồ hôi. Tựa hồ khống chế cái này huyện tượng rất là gian nan, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, nhưng lại không có vừa mới bắt đầu như vậy thông thuận. Cái này huyện tượng thuật là ảnh sát bí sách bên trên bí pháp, hắn chỉ là vừa mới tu luyện, thậm chí đều còn không có tiểu thành, dùng tới đối phó người bình thường có lẽ hoàn thành, nhưng là đối phó sở hạo thần lại có chút khó khăn. Cái này sở hạo thần tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới tâm trí bền bỉ như vậy. Ô trí than khổ không thôi, huyện tượng thuật chủ yếu nhắm vào đúng vậy tâm trí của con người. Sở Hạo Thần cường giả chi niệm quá mạnh, huyền tượng thuật đối ảnh hưởng của hắn rất nhỏ. Sở Hạo Thần trong mắt mê mang càng ngày càng ít, U Chí thầm kêu một tiếng không tốt, huyền chân bộ triển khai, hắn không dám có chút trì hoãn, trong nháy mắt vọt tới Sở Hạo Thần bên người, hung bá chi khí trào lên mà ra, một chiêu chân phách quyền thẳng hướng lồng ngực của hắn phóng đi. Đao quang hắc hắc, Sở Hạo Thần chiến đấu ý thức mạnh phi thường, dù là lâm vào huyền tượng thuật bên trong, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được bên người nguy hiểm, trường đao bay xuống, Một đạo sắc bén đao mang hướng ô trí hoành vô tới. Vâng! Trường đao bên trên phong mang đem ô trí quyền kính đánh tan chín thành, còn lại phía dưới một thành đánh vào sở hạo thần trên thân, chỉ là để thân hình của hắn hơi lung lay nhoáng một cái, ô trí đồng tử không khỏi hung hăng rụt rụt. Mau nhìn, ô trí đánh trúng sở hạo thần, con mắt của ta không có nhìn tiêu xài đi. Dưới đài đám người kinh thanh kêu lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sở hạo thần tại trong lòng của bọn hắn đúng vậy vô địch hiện tại xem ra lại là Ô Chí chiếm thượng phong, cái này sao có thể? Phá vọng. Sở Hạo Thần đột nhiên một tiếng quát nhẹ, trường đao hư trảm, tựa hồ chạm phá trên người vật gì đó, cả người cũng lập tức sáng rủa lên, trong mắt ẩn đầy nộ khí, gắt gao trừng mắt Ô Chí. Ô Chí sắc mặt có chút mỏi mệt, cái này Sở Hạo Thần quả nhiên cường đại, đã vậy còn quá nhanh liền từ huyễn tượng thuật bên trong thanh tỉnh lại, hắn không chỉ có không có trọng thương đối phương, ngược lại để cho mình hao phí đại lượng tâm lực. Ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ chút điều trùng tiểu kỹ sao? sở hạo thần chìm quát một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bạo phát, tựa như là một đầu bị kích thích hùng sư, hùng ngạo trừng mắt ô trí, uy thế lâm nhiên, càn khôn đảo ngược, trương đao múa, mang theo vô lượng phong mang, đem chọn cái chọn xung quanh chiến đài nguyên khí đều quấy táo động, phong khởi vân động, thiên địa biến sắc, mảnh này trời tựa hồ muốn lật đổ đi qua, vô tận đao mang hóa thành quần cuộn uy thế, đảo ngược thiên địa, tiêu diệt hết thể hướng ô trí cuốn tới, cái này thanh thế thực sự thái hạo lớn, ô trí thần sắc biến đổi lớn. Cái này là phàm giai bắt cấp có thể phát huy ra tới uy thế sao? Hắn biểu thị rất hoài nghi, tuy nhiên cái kia mạn thiên quần quần lại làm cho hắn không dám có chút chần chờ, thân pháp triển khai, nhanh chóng tránh né lấy công kích của đối phương. Đối mặt như thế trận thế, hắn cảm nhận được mình nhỏ bé, thậm chí sinh không nổi ý niệm chống cự. Thân hình như huyễn, hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, trò chơi ra tốc càng là đã sớm bị hắn điều đến có thể tiếp nhận lớn nhất bội số, cả người đều biến phiêu miểu, tại như dệt dao mang bên trong phi động, chập chờn. Nhưng là sở hạo thần công kích thực sự quá hung mãnh, Ô Chí lại giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, lúc nào cũng có thể bị cái kia cự lãng bị tiêu diệt, rất là nguy hiểm. Phong thân thuật, Ô Chí cắn răng, trong lòng rất là không cam lòng, cái này sở hạo thần thực lực quá mạnh, chỉ sợ một loại phàm giai cửu cấp cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn, nếu không phải hắn tốc độ quá nhanh, chỉ sợ sớm đã bại triệt để. Vô tận đao mang bên trong đột nhiên sinh ra một cơn gió màu xanh lá. Ô trí thân thể tựa như đột nhiên đã mất đi trọng lượng, cái kia đạo thanh phong tựa hồ dung nhập vào trong thân thể hắn, khiến cho hắn nhiều một kia linh động. Phong thân thuật dung nhập một hơi gió mát đến trong thân thể, để thân thể trở nên càng thêm linh động, nhẹ nhàng linh hoạt, tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể hóa thành một hơi gió mát. Sở Hạo Thần công kích một đợt liên tiếp một đợt, tràn đầy cuồng bá, dương cương chi khí, tựa hồ đem trọn cái khiêu chiến đài bên trên không khí đều sẽ rách, nhưng lại ô trí thân hình tựa như là tung bay dắt dương liếu. Tại đao mang kia, tính khí bên trong dập dờn, nhìn như khắp nơi nguy cơ, kỳ thực lại có vẻ rất là thong dong. Đối mặt sở hạo thần công kích, hắn hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, hắn hiện tại duy nhất có thể ỷ lại chỉ có tốc độ. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ cùng đối phương rong rải, hung mãnh như vậy công kích, không có khả năng một mực bảo trì, tuyệt đối phi thường hao tổn nguyên khí, cho dù hắn có phạm giai bắt cấp tu vi, cũng không chịu nổi tiêu hao. Đây chính là hắn sách lược, rất vô sỉ chiến lược. Tại bài danh chiến bên trong, hắn không chỉ một lần lấy chiến thuật như vậy chiến thắng đối thủ, sự thật chứng minh, đây tuyệt đối là một cái vạn kim du một loại thủ đoạn. Quả nhiên là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, chỉ cần tốc độ đã đạt đến cực hạn, dù là công kích của địch nhân hung manh hơn nữa, đánh không đến mình cũng là không tốt. Tô Chí trong lòng đắc ý không thôi, hoàn toàn hiểu câu kia võ học kinh điển ý tứ, thiên hạ võ công, đúng là duy khoái bất phá, nhưng lại không phải để hắn lấy nhanh để trốn tránh. Chiến đấu kịch liệt tiến hành. Sở hạo thần đem mình phàm dai bắt cấp thực lực phát huy phát huy vô cùng tinh tế, các loại kỳ pháp càng là tầng tầng lớp lớp, để dưới đài đông đảo con em thế tộc, chân chính nhận thức được hắn vô địch tư thái. Hắn vậy mà mạnh đến trình độ như vậy, chỉ sợ một loại phàm dai cường giả cấp chiến đấu không phải là đối thủ. Chúng thế tộc thiên tài trong lòng tựa như đè ép một toà núi lớn, từng cái sắc mặt âm trầm không chừng, sở hạo thần so tuổi của bọn hắn đều nhỏ, lại đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Đồng thời, Đám người cũng lại một lần nữa đối ô trí tốc độ có rõ ràng nhận biết, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, hắn vậy mà có thể nương tựa theo tốc độ kiên trì đến bây giờ, đây quả thực là kỳ tích. Có lẽ, hắn thật có thể hao tổn không sở hạo thần nguyên khí đâu. Đông đảo thế tộc thiên tài trong lòng có chút ít mong đợi thầm nghĩ, ý nghĩ này vừa lên, toàn bộ trái tim đều tại phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Sở hạo thần cho bọn hắn lưu lại bóng tối quá lớn, bọn hắn vậy mà khát vọng một cái hoang dân đến lật đổ ngọn núi lớn này. Nơi nào còn có con em thế tộc tôn nghiêm? Ngươi quả nhiên sẽ chỉ chút điêu trùng tiểu kỹ, hoang dân đúng vậy hoang dân, cho dù nhất thời đặc ý, cũng không coi là gì. Sở hạo thần lãnh nạo quát, trong tay công kích lại không có bất kỳ cái gì đình chỉ. Thật sao? Ta chỉ dùng chút điêu trùng tiểu kỹ liền để ngươi không thể làm gì, như thế nhìn hắn, ngươi cũng không gì hơn cái này. Ô trí không chút nào sinh khí, lạnh giọng phản bác. Êt ngồi đáy giếng, để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn, nhìn kỹ đao phá thương cùng. Sở Hạo Thần khinh thường hư lạnh nói, khí thế trên người vậy mà lần nữa cất cao. Cái gì? Âu Chí giật nảy cả mình. Đúng vậy dưới đài đám người cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ cho đến bây giờ hắn còn có điều giữ lại hay sao? Trên đài hội nghị, Sở Thần đồ đột nhiên nhẹ nhõm cười. Hắn biết một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Ở bên cạnh hắn, Chu Chiến Thần vừa vặn liếc về nụ cười trên mặt hắn, trái tim hung hăng giật một cái. Sở gia ra, ra như thế một thiên tài còn lại tam đại gia tộc gáp lực đem sẽ rất lớn trong lòng của hắn ẩn ẩn lo lắng trường đao hướng lên trời sở hạo thần trên thân tỏ khắp ra một cỗ lãnh ngạo khí chất nhưng gặp hắn ngửa mắt nhìn lên trời trong mắt tràn đầy bất khuất cùng tự tin ý chí chiến đấu sục sôi ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn cùng ngày này so cái cao thấp muốn nhất đao chạm phá cái này thương khung Tung tùn uy thế tràn ngập sở hạo thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo hừng hực tinh mang trường đao trong tay mở hướng dẫn bước hiệp thương khung chi lực Tựa hồ cầm giữ hết thảy trùng quanh không gian, thật chặt khóa chặt Ô Chí, mên ngông uy thế bức bách mà ra. Ô Chí chỉ cảm thấy một cỗ to lớn áp lực bức tới, thân hình tựa hồ lập tức trở nên chậm chạp như ốc sên, cả người chật vật tại cái kia uy thế bên trong xoay dịch. Tại sao có thể như vậy? Ô Chí sắc mặt biến đổi lớn, sở hạo thần triển lộ ra thực lực quá cường đại. Không cam tâm a. Ô Chí ở trong lòng kêu gạo, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia thẳng bổ xuống trường đao, cả khuôn mặt đều bặm méo. Đột nhiên, trong mắt của hắn lóe ra một cố quyết tuyệt, thần sắc cũng biến thành âm hung ác lên, hắn tuyệt không cam tâm như thế nhận thua. Ám ảnh tay. Hắn ở trong lòng cắn răng một loại phun ra bốn chữ, đem toàn thân tất cả nguyên khí toàn bộ tụ tập đến trong tay phải, càng là trong đầu một lần nữa đem hợp điều chế một phen. Cho chơi ra tốc điều đến hai lần, công kích ra tốc trực tiếp điều đến có thể tiếp nhận cực hạ, sau đó mở ra vững như bàn thạch, vô luận thắng bại, liền ở đây vừa đánh chúng Đột nhiên, tay phải của hắn nâng lên. Vô số cánh tay tàn ảnh tại xung quanh người hắn vần quanh, sau đó hắn tụ tập tất cả tàn ảnh, vận khởi toàn thân nguyên khí, đột nhiên hướng sở hạo thần đập đánh tới. Chỉ gặp một đường bàn tay khổng lồ tàn ảnh từ ô trí trên cánh tay thoát ly mà ra, tránh thoát đau khí chói buộc, hình thành cường lực sóng xung kích, hướng sở hạo thần nghiền ép mà đi. Sở hạo thần đồng dạng lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới ô trí vậy mà còn có ngón này, bất quá hắn ngược lại không kinh hoàng chút nào, hắn đối công kích của mình rất có lòng l Kích liệt oanh minh vang vọng toàn bộ khiêu chiến đài, bàn tay khổng lồ tàn ảnh cùng sở hạo thần trường đao đánh vào cùng một chỗ, mang theo mạnh mẽ sóng xung kích, hướng bốn phía quét ngang mà đi. K khiêu chiến đài bên trên sàn nhà trực tiếp đã nứt ra một đạo thật dài cự phong, cơ hồ đem chọn cái khiêu chiến đài chặn ngang cắt thành hai đoạn, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, tiếng nổ đùng đoạn không ngừng. Ở vào trong đụng chạm tâm hai người, càng La thành trực tiếp nhất người bị hại, cường đại trùng kích lực trực tiếp đem sở hạo thần ném bay ra ngoài. Thân thể trên không trung sẹt qua một đạo đường vòng cung, cổ họng của hắn ngòn ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi phun tung tuế mà ra, mang theo một đạo đỏ tươi sợi tơ. Bành! Sở Hạo Thần té ngã trên đất, trường đao trong tay hung hăng hướng trên sàn nhà cắm xuống, cái kia sàn nhà giống như là đậu hũ, trường đao trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ khiêu chiến đài. Sở Hạo Thần tay trái nắm chắc chuôi đao, mới không có để thân thể vung ra khiêu chiến đài. Một chân một điểm, hắn sử một cái xảo lực, thân thể lật một cái, quỳ một gối xuống tại giải bên cạnh đao hai mắt hướng ô Chi Phương hướng nhìn lại, đồng tử lại đột nhiên co rút lại, hắn phát hiện ô Chi lại còn gắt gao sừng sững tại nguyên chỗ, cũng không có bị xung kích lực tung bay, xuyên qua màn thiên bụi mù, Sở Hạo Thần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo sừng sững bất động thân ảnh, rung động trong lòng không thôi. hắn vì sao lại không có việc gì? Sở Hạo Thần sắc mặt tâm trầm, hắn bị xung kích đợt kém chút rung ra khiêu chiến đài, mà ô Chi lại có thể sừng sững bất động, cái này bất luận nhìn thế nào, đều là hắn Sở Hạo Thần ăn phải cái lô vốn a. Khiêu chiến đại hạ hoàn toàn yên tĩnh, đám người còn không có xông vừa rồi cái trùng loại kia cuồng bạo bên trong tỉnh táo lại. Lúc này bùi mù chậm rãi tiêu tán, mọi người thấy rõ hai người trạng thái, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Kết thúc rồi à? Ai thắng? Lòng của mọi người bên trong tràn đầy vấn an, đối thực lực của hai người không được tán thưởng, sở hạo thần không bị thua đi. Một tên thế tộc đột nhiên nói ra, làm sao nghe được liền có một loại cười trên nỗi đau của người khác đâu? Đám người đột nhiên kịp phản ứng, nhìn điệu bộ này. Sở hạo thần sẽ không thật bại bởi ô chi à? Ô chi chiến thắng sở hạo thần. Lòng của mọi người bên trong đống nhiên chấn động, một cái hoang dân đánh bại sở Gia thiên Chi tiêu tử, đây quả thật là người tiên. Sở hạo thần bại. Sở hạo thần cũng rốt cục bại. Sở hạo thần cũng không phải là thật vô địch. Chúng thế tộc trời mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một tòa núi lớn tựa như lập tức than sụp đổ xuống, để bọn hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, chỉ là duy nhất làm cho người khó chịu là cái này đánh bại sở hạo thần người lại là một tên hoang dân bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau ta hôm nay mặc dù bại cũng không có nghĩa là ta không bằng ngươi cho ta thời gian một tháng bại ngươi như dâm chó ô trí lạnh nhạt cùng sở hạo thần nhìn nhau nạo khí lâm mây nói hắn sừng sững tại nguyên chỗ bất động nhìn qua quỷ một chân trên đất sở hạo thần có loại ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hết thảy cảm giác cho dù bại nhưng nạo cốt vĩnh tồn ý chí chiến đấu vĩnh tại như vậy thì hết thảy đều là có khả năng Cho dù bại, cũng phải cứng chắc đứng đấy, tuyệt không thể giống như chó chết phủ phục tại trước mặt địch nhân. Cho dù bại, cũng phải cấp địch nhân một cái vĩnh xa không thể nào quên giao hấn, để cho địch nhân vừa nhắc tới mình liền sẽ sợ hãi. Cho dù bại, cũng phải bại hoanh liệt. Cái gì? Ô trí bại. Sở hạo thần mới thật sự là thắng giả. Dưới đài đám người nghe được ô trí, từng cái trên mặt biểu lộ trong nháy mắt thạch hóa, loại này trên lệnh cũng quá lớn. Vừa rồi bọn hắn còn tại thiên đường bên trên hương phấn vừa múa vừa hát. Lại đột nhiên đập địa ngục, loại đả kích này đối bọn hắn thật sự mà nói quá lớn. Vẻ mặt của mọi người rất là đặc sắc, tựa như là đột nhiên nuốt mấy trăm con con rồi, khó chịu thổ huyết giả A. Có thể hay không đừng đùa giỡn như vậy. Em gái ngươi A, đây cũng quá dày vào người, ngươi một cái thất bại giả không hảo hảo khi mình thất bại giả, làm gì giống anh hùng đứng đấy. Cái này nơi nào có nửa điểm thất bại giả rắc ngộ Sở hạo thân bắp thịt trên mặt hung hăng rút mấy lần, cảm thấy vô tận quất nụng. Một cái hoang dân cũng dám như thế đối hắn nói chuyện, quả thực là tội đáng chết vạn lần a. Hắn có thể cảm nhận được ô trí thể nội nguyên khí đã tặc đi nhà trống, hoàn toàn hao hết, một trận chiến này hắn xác thực thắng, nhưng là hắn làm sao lại cảm thấy một cô nói không ra biệt khuất đâu. Người thắng lợi chợt vật không chịu nổi, thất bại giả lại anh Tuấn bất phàm, cái này với hắn mà nói quả thực là nhục nhã. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Sở hạo thần không cam tâm, trong mắt của hắn sát ý lâm nhiên. Hắn khuất nhục chỉ có thể để thi thể của địch nhân đến rửa sạch. Ta đều đã thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn giết người hay sao? Âu Chi khinh thường nói, hắn lập tức xem thấu Sở Hạo Thần tâm tư. Bất quá, hắn không chút nào đều không lo lắng Sở Hạo Thần thật sẽ giết hắn, hắn đã nhận thua. Sở Hạo Thần liền không có lại ra tay lý do, bằng không liền sẽ bị thủ tiêu bài danh chiến tư cách. Đây chính là đại biểu cho Linh Vũ thí luyện lợi ích ta. Trọng tài Lão sư cảnh cáo Trường Sở Hạo Thần một chút. Ý hắn vị hết sức rõ ràng, nếu là hắn thật xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sở Hạo Thần động tắc cứng đờ, trong lòng rãy rủa không thôi. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn ô Chí một chút, bất đắc di thở dài, cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Hắn là vì Sở Gia mà chiến, tuyệt đối không thể ở thời điểm này thất bại trong gan thức. Mạng chó của ngươi trước nhớ trên đầu, ta một ngày nào đó sẽ tìm ngươi cẩm. Sở Hạo Thần sát ý sâm sâm nói ra, sau đó giận dữ rời đi khiêu chiếnải. Âu Chí hai mắt nhíu lại. Trong lòng đồng dạng có nồng đậm sát cơ, không cam tâm à, hắn vốn định báo ngày hôm qua thủ, hiện tại không chỉ có thủ không có báo thành, ngược lại đem mình làm vết thương chống chết. Không sai, hắn hiện tại thương phi thường nặng, không hề giống mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm, nguyên khí hao hết chỉ là phụ, toàn thân khung xương, cơ hồ toàn bộ tàn vững như bản thạch tuy nhiên có thể làm hắn sừng sững nguyên địa bất động, nhưng cũng để hắn đã nhận lấy tất cả thương tổn. Hắn cùng sở hạo thần đối doanh sinh ra sóng xung kích cường đại dường nào. Nếu là hướng sở hạo thần như vậy bay ra ngoài, ngược lại có thể tan mất đại bộ phận trùng kích lực, chính hắn sĩ diện, lại lựa chọn nảy kháng, không bị thương mới gọi chuyện lạ. Một ngụm máu tươi vọt tới lưỡi can chỗ, lại bị hắn ngạnh nhanh nhanh nuốt trở vào, khuôn mặt lần nữa tái nhợt rất nhiều, hắn vội vàng móc lấy ra một thanh liệu thương đan, một mạch toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Mạnh mẽ dược lực tại thể nội khuếch tán ra, hóa giải một số thể nội đau đớn, hắn thở dài, đây chính là cậy mạnh hậu quả. Nhưng là, hắn tuyền không hối hận. Người có thể thua, nhưng không thể mất đi cốt khí. Trật vật hướng khiêu chiến đài hạ đi đến, mỗi xây dịch một bước, hắn liền cảm thấy toàn thân khung xương tại hung hăng ma sát, để toàn thân hắn kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn cắn răng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, khiến cho người kính nể không thôi. Trận chiến này, ô trí cho dù bại, cũng đủ để thắng được đám người kính nể. chỉ nhìn những cái kia con em thế tộc nhìn về phía hắn ánh mắt liền có thể thấy được lồn đốm. Chỉ vì biểu hiện của hắn quá bất nhất. Ngược lại là sở hạo thần. Tuy nhiên thắng trận đấu, lại bị đám người không để mắt đến, lúc này đứng ở trong đám người, sắc mặt âm trầm vô cùng. Kẻ này không đơn giản, một khi được cơ hội, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, như là không thể làm việc cho ta, nhất định phải trừ bỏ. Sở thần đồ ánh mắt không ngừng tại ô trí trên thân liếc nhìn, trầm mặc không nói. Ngươi tựa hồ động sắc cơ. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại vang lên bên hai, sở thần đồ đột nhiên kịp phản ứng, lời này của ngươi là có ý gì. Hắn hiếp mắt nhìn về phía chu chiến thần đều là người biết chuyện, ngươi làm gì cùng ta chưa tính. Chu Chiến Thần trong mắt đột nhiên bộc phát ra một sợi tinh mang. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi. Sở thân đồ lạnh hừ một tiếng, tuyệt sẽ không thừa nhận mình đối ô chí động sát nghiệm. Xem ra tình cảnh của ngươi rất không ổn à, nếu là ngoan ngoãn gia nhập ta dạ gia, tự nhiên hộ ngươi chu toàn, bằng không mà nói, cũng chớ có trách ta dạ gia vô tình. Dạ Minh hướng hai người nhìn lướt qua, ở trong lòng nói ra. Ô chí trên người có hắn dạ gia chi vật, hắn nhất định phải cầm lại. Về phần Ô Chí chết sống, căn bản không thả trong mắt hắn, một cái hoang dân mà thôi, chết cũng liền chết. Ngươi nguy cơ vừa mới bắt đầu, nhìn ngươi như thế nào độ qua cửa ải này. Lưu Quý trên mặt mang nụ cười ấm áp, có chút hăng hái đánh giá Ô Chí, Ô Chí biểu hiện càng ngày càng để hắn hài lòng. Ô Chí trở lại dưới đài, Ngung Nạo hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, bên cạnh lại con em thế tộc muốn giúp đỡ, Ô Chí cười cự tuyệt. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ngung Nạo hai người quan tâm mà hỏi. Không chết được. Hắn hướng hai người lộ ra một cái yên tâm nụ cười, tuy nhiên tại trong mắt của hai người lại khó coi vô cùng. Đệ thất chiến, sở hạo thần thắng. Đệ bắt chiến, đặng cắt giao đấu lưu quý. Hai người trèo lên bên trên khiêu chiến đài, lưu quý lại bắt đầu lại nhảy, hướng đặng cắt miêu tả gia nhập hoàng tộc Mỹ Hảo. Đối với hắn mở rộng mời chào chi môn, tại đặng cắt từ chối nhã nhận về sau, hắn quả quyết nhận thua, đem tương du đảng triệt để làm đến sau cùng. Đệ cựu chiến, ra hương vân đối chiến sở hạo thần lúc này lúc này trong lòng đang kìm nén một cỗ tà khí không có chỗ phát, không chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc triển khai uy thế, lên đúng vậy một chiêu cản khôn đảo ngược, hướng dạ hương vân bức giết đi qua. dạ hương vân thi triển một lần tinh thần uy hiếp, đối sở hạo thần uy hiếp lại là vi hồ kỳ hồ, nàng biết không phải là sở hạo thần đối thủ, một cái hỏa cầu không có phát, liền trực tiếp nhận thua. thứ mười chín, đặng cắt giao đấu âu Chí âu Chí lúc này thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, thể nội nguyên khí cũng chỉ khôi phục không đến một nửa. Lại nói, hắn tại quyết chiến mục tiêu chỉ có sở hạo thần, nào có hào hứng cùng đặng cắt đối chiến, sở hữu rất là dứt khoát nhận thua. Từ đó, bài danh trước khi chiến đấu 4 đã xác định được. lưu quý tứ chiến toàn bại, lúc trước Tứ Trung Đào thải ra khỏi cục. Đặng cắt 4 chiến thắng 2 trận, bài danh đệ tứ. Dạ Hương Vân 4 chiến thắng 3 trận, bài danh thứ 3. Ô trí 4 chiến thắng 3 trận, cùng Dạ Hương Vân giống nhau, bởi vì hắn thắng Dạ Hương Vân, cho nên bài danh thứ 2. Sở hạo thần tứ chiến toàn thắng. Xếp hàng thứ nhất, chương 97, phần thưởng phong phú. Lớp sơ cấp bài danh chiến đến đây là kết thúc, cảng tạ chư vị thế tộc trưởng lao đến, cảng tạ chư vị học viên cho chúng ta dâng ra phân khích trận đấu, phía dưới là trao giải thời gian. Đặng công sơn đứng tại trên đài hội nghị, tâm tình tăng cao kêu lên. Năm nay dự thi học viên chỉnh thể thực lực so kỳ trước đều mạnh, khen thưởng tự nhiên cũng sẽ so dị vãng càng phong phú. Dưới đài hoang dân lập tức kích động lên, bởi vì hàng năm bài danh chiến, chỉ cần ghi danh đều sẽ có khen thưởng, mà những cái kia con em thế tộc liền bình tĩnh rất nhiều. Đối với phần thưởng này căn bản khen thưởng, bọn hắn quan tâm thị linh võ thí luyện danh lệnh, sở hữu báo danh dự thi học viên khen thưởng gấp bội, mỗi người khen thưởng hai khoản ngưng nguyên đan, xem như đối mọi người một trận vất vả đền bù tổn thất đi. Chúng hoang dân kích động kêu to lên, rất nhiều hoang dân báo danh dự thi, chính là vì cái này hai khoản ngưng nguyên đan khen thưởng, những cái kia không có báo danh hoang dân một trận nước ao ghen tị, không có cách nào à? Năm nay bài danh chiến, chỉ có phàm giai tứ cấp trở lên học viên mới có thể báo danh. Nhưng là, có thể vọt tới phàm giai cấp 4 hoang dân lại có thể có mấy người. Một đám nhà quê, những cái kia con em thế tộc mặt mũi tràn đầy khinh thường, bọn hắn không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, chỗ nào có thể minh bạch hoang dân gian nan. Phàm tiến vào trăm tên học viên, có thể đạt được năm viên ngưng nguyên đan khen thưởng, 50 tên về sau học viên, mặt khác khen thưởng một cái linh vũ thí luyện danh lạch. Dưới đài đám người lần nữa truyền đến một mảnh chúc mừng âm thanh, những người này phần lớn đều là con em thế tộc, nam viên ngưng nguyên đàn chỉ là phụ, mấu chốt là một cái kia linh vũ thí luyện danh lạch, đó mới là trọng điểm. Pham tiến vào 20 tên về sau học viên, mỗi người khen thưởng 10 khỏa ngưng nguyên đàn, nam viên tinh nguyên đàn, mặt khác có thể đạt được hai cái linh vũ thí luyện danh lạch. Dưới đài lần nữa truyền đến tiếng huyên náo, tuy nhiên biên độ nhỏ hơn rất nhiều. 10 tên sau này học viên, mỗi người khen thưởng 20 khỏa ng Mười khỏa tinh nguyên đan, một khỏa tăng lích đan, một kiện hạ cấp nguyên khí, mặt khác có thể đạt được ba cái thí luyện danh lạch. Đám người một trận hâm mộ, ghen tị nhìn qua mười người kia, vô luận cái nào một hạng khen thưởng đều để cho người đỏ mắt vô cùng. Ngưng nguyên đan, tinh nguyên đan liền không nói, cái kia tăng lích đan thế nhưng là có thể gia tăng nguyên khí ngưng tụ tốc độ, so ngưng nguyên đan nhanh mấy lần, phàm giai tu giả phục dụng đều có chút lãng phí, đó là nhân giai cường giả tu luyện thiết yếu đang dược nguyên khí à, Mặc dù là cấp thấp nhất nguyên khí, nhưng là cho dù rất nhiều thế tộc, cũng không thể là vì mỗi một cái đệ tử trang bị một kiện nguyên khí. Còn có ba cái kia thí luyện danh nghịch, càng là vô số người truy đuổi mục tiêu. Bốn tên sau này học viên, mỗi người khen thưởng 30 khỏa ngưng nguyên đan, 15 khỏa tinh nguyên đan, 2 khỏa tăng lực đan, một kiện hạ cấp phát khí, một lần tiến vào tàng kinh quản tầng 2 cơ hội, mặt khác khen thưởng năm cái linh vũ thí luyện danh nghịch. Đặng Công Sơn âm thanh đột nhiên cất cao, tựa hồ cũng bắt đầu kích động lên. Lúc này, ánh mắt của mọi người đã không chỉ là đỏ mắt, vậy cơ hồ là muốn giết người tiết đấu, đối với tham gia linh vũ thí luyện liền có khen thưởng tới nói, kiểu khen thưởng này há lại dùng phong phú có thể thuyết minh. Bất quá, đối với những cái kia con em thế tộc tới nói, một lần tiến vào tảng kinh quán tầng 2 cơ hội quá gân gà, có thể xông vào 10 vị trí đầu người, ai còn sẽ quan tâm những cái kia trung cấp công pháp A. Ánh mắt của mọi người từ sáu trên thân thể người sẽ qua, sau cùng tập trung đến ô trí 4 trên thân thể người. Mười vị trí đầu đều có như thế khen thưởng, như vậy tiền từ đâu? Ha ha, đặng Công Sơn đột nhiên cởi mở cười một tiếng, lập tức để chúng học viên yên tĩnh trở lại. Năm nay Tân Sinh cho ta kinh hỉ quá lớn, không chỉ có xuất hiện mấy tên phàm giai thất cấp học viên, thậm chí còn có một tên phàm giai bát cấp, cái này đều là huyền linh đại lục tương lai hy vọng a, cho nên ta Linh Vũ học viện cũng không thể kéo kiệt, từ các đại bảo quán chúng tuyển một số chân tảng, làm cho này lần tiền tứ khen thưởng. Vâng, tâm tình của mọi người trong nháy mắt bị nhen lửa. Các đại bảo quán chân tăng A, khẳng định không phải bình thường mặt hàng, cho dù là ô trí bốn người cũng bắt đầu mong đợi. Đối với phản ứng của mọi người rất là hài lòng, chỉ gặp hắn tay phải vung lên, tại trên đài hội nghị xuất hiện bốn kiện vật phẩm, ánh mắt của mọi người sáng lên, chữ vật nguyên giới. Đặng công sơn vừa rồi sử dụng lại là chữ vật nguyên giới. Luyện chế chữ vật nguyên giới cần một loại gọi nguyên không thạch tài liệu, loại tài liệu này bên trong chất chứa độc lập không gian, nghe nói chỉ có giới ngoại tinh không mới có thể có đến. Đó là thiên giai cường giả mới địa phương có thể đi. Toàn bộ tứ quận, tu là mạnh nhất người cũng mới chỉ có địa giai, cách thiên giai còn kém xa lắm. Bởi vậy có thể thấy được, chữ vật nguyên giới thưa thất cùng chân quý. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, tại cái kia bốn kiện vật phẩm bên trong, vậy mà cũng có một cái chữ vật nguyên giới, cái kia thật to bốn chữ cơ hồ lượng hạt ánh mắt của mọi người. Chữ vật nguyên giới sao? Ô trí khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một cái biểu tình cổ quái, lông mày của hắn dương lên tay phải nhẹ nhàng tại trên tay phải mang một chiếc nhẫn bên trên bút ve, hắn rất sớm đã có một cái chữ vật nguyên giới. Đúng, chính là chữ vật nguyên giới, cái này đem là một món trong đó khen thưởng vật phẩm. Đặng Công Sơn Hang Hải nói, hắn nhìn thấy, khi hắn xuất ra một cái chữ vật nguyên giới làm khen thưởng lúc, đúng vậy bên cạnh những cái kia thế tộc trưởng lão đều có chút động dung. Chữ vật nguyên giới gì nó chân quý, rất nhiều nhỏ thế tộc đều khó có khả năng có được một cái, hiện tại linh vũ học viện vậy mà lấy ra một cái làm khen thưởng bởi vậy cũng có thể nhìn ra linh vũ học viện nội tình thâm hậu. Đối diện với mấy cái này khen thưởng, cho dù là ta cũng có chút động tâm, ta có thể hối hận không. lưu quý cười nhẹ, có chút ảo não nói, nếu không phải hắn mỗi trận đều nhận vua, tổng có thể đi vào tiền từ A. Bất quá không có người sẽ đem hắn, một quốc gia hoàng tử, sẽ thiếu khuyết những vật này sao. Cho mời bài danh chiến đệ nhất danh lên đài. Đặng công sơn lớn tiếng kêu lên. Sở hạo thần có chút kích động đi đến chủ tịch hai Nhìn về phía cái viên kia chữa vật nguyên giới trong ánh mắt tràn đầy nóng rực. Trao giải đều là từ sau hướng về phía trước phát, đệ nhất danh lưu đến sau cùng, hôm nay chúng ta liền phá cái tiền lệ, từ đệ nhất danh bắt đầu. Đặng công sơn cười cười, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài đám người, rất là hài lòng, bọn hắn tựa hồ còn không có từ trong lúc khiếp sợ hồi tỉnh lại. Làm bài danh chiến đệ nhất danh, có thể đạt được ngưng nguyên đan 100 khỏa, tinh nguyên đan 50 khỏa, tăng lít đan 10 khỏa, nhân nguyên đan 1, khóa, trung cấp nguyên khí 1 kiện một lần tiến vào tàng kinh quán Tam tầng cơ hội, mặt khác có thể đạt được 9 cái linh vũ thí luyện danh lệch. Đặng Công Sơn dừng một chút, nhìn một cái có chút khẩn trương Sở Hạo Thần, sau cùng, ngươi còn có thể tại cái này bốn kiện vật phẩm bên trong tùy ý chọn lựa một kiện. Hô. Sở Hạo Thần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang, kích động đi lên trước, thậm chí đều không đi nhìn nó vật phẩm của hắn, trực tiếp cầm lên chữ vật minh giới, khẳng định nói, ta tuyển nó. Đệ nhất danh khen thưởng tuy nhiên rất nhiều, nhưng là với hắn mà nói Tất cả mọi thứ chung vào một chỗ, cũng so ra kém một cái chữ vật nguyên giới giá trị, hắn quá cần nếu như vậy một chiếc nhẫn. Ô trí khinh thường nhìn sở hạo thần một chút, trong lòng đắc ý nói, một cái chữ vật nguyên giới liền đem ngươi kích động thành dạng này, dạng này giới chỉ, lão tử đã sớm có được, thật sự là không có thấy qua việc đời. Đây là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo chủ, hắn trước kia không biết chữ vật nguyên giới giá trị, bằng không mà nói, chỉ sợ so sở hạo thần còn kích động hơn gấp trăm lần. Sở hạo thần hài lòng đi xuống khiêu chiến đài, Đặng Công Sơn đưa mắt nhìn sang Âu Chí, nhẹ nhàng gật đầu, cho mời bài danh chiến hạng 2 lên đài. Âu Chí cười nhạt một tiếng, thong dong đứng lên, sau đó hướng trên đài hội nghị đi đến, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn, Hâm mộ, ghen ghét, tán thưởng. Ánh mắt của mọi người rất là phức tạp, một cái hoang dân dấm lên vô số thế tộc thiên tài bả vai, vậy mà đi cho tới bây giờ, đây quả thực là kỳ tích. Dù là tại cuối cùng quyết chiến bên trên, hắn tuy nhiên bại, lại thắng được tôn trọng của mọi người, sừng sững tại khiêu chiến đài không ngã, cho dù là người thắng lợi quang hoàn cũng không bằng hắn, khiến cho xếp hạng thứ nhất Sở Hạo thần biệt khuất không thôi. Có thể nói, Ô Chí hoàn thành vô số người không có cách nào hoàn thành kỳ tích, đó cũng là vô số người muốn làm, lại chuyện không dám làm. Đứng tại chỗ không lay được, xúc động nên đón tất cả sóng xung kích, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền không có người sẽ làm như vậy. Nhưng lại Ô Chí lại làm như vậy. Mà lại làm cho người mở rộng tầm mắt là, hắn vậy mà làm được, thật sự, sự nguyên địa mà không ngã, cho dù là sở hạo thần cũng không thể hoàn thành thời kỳ hắn hoàn thành. Cho nên, hắn nên được đến vốn co quan hoàn, thậm chí so người thắng lợi còn muốn ngăn nắp quan hoàn. Bài danh chiến hạng 2 Đây là linh vũ học viện xây trường đến nay, hoang dân lấy được nhất thành tích tốt, thậm chí kém chút chiếm thứ nhất, khiến chúng hoang dân kích động không thôi. Từng cái tràn đầy vô tận ý chí chiến đấu, ô chí cho bọn hắn đi ra một đầu không giống nhau con đường. Hắn hướng chỗ có người chứng minh, hoang dân không dựa vào thế tộc, đồng dạng có thể đứng ở bài danh chiến đỉnh. Trong lúc nhất thời, vô số hoang dân đem hắn trở thành phấn đấu tấm gương, làm bài danh chiến hạng 2, Ngươi có thể đạt được ngưng nguyên đan 80 khỏa, tinh nguyên đan 40 khỏa, tăng lý đan 8 khỏa, nhân nguyên đan 1 khỏa, trung cấp nguyên khí một kiện. Một lần tiến vào tảng kinh quán tam tầng cơ hội, mặt khác có thể đạt được tám cái linh vũ thí luyện danh lệnh. Nghe đặng công sơn, ô trí trong lòng kích động không thôi. Hắn cũng không phải sở hạo thần loại kia thế tộc thiên tài, hắn chỉ là một cái nghèo hoang dân. Tất cả tài nguyên tu luyện muốn toàn bộ dựa vào chính mình tranh thủ. Những phần thưởng này với hắn mà nói đơn giản quá phong phú. Ngẫm lại đoạn thời gian trước, hắn vì một khoản ngưng nguyên đan, thậm chí mạo hiểm cùng hứa bình tỷ thí luyện đan tình hình. Suy nghĩ lại một chút, vì từ đó lao chỗ nào đạt được một số đan dược, hắn kém chút bị những cái kêu cao cấp ban học viên trọng thương. Hiện tại thế nào? Hắn chỉ là được bài danh chiến thứ hai. Liền có hơn 100 quả đan dược khen thưởng, loại thu hoạch này cảm giác làm cho người rất hạnh phúc, hắn cảm thấy, hết thảy nỗ lực đều không có bổng phí. Sau cùng Đặng Công Sơn có thể thông cảm ô trí tâm tình, liền muốn để hắn lựa chọn nó phần thưởng của hắn. Chấm đã. Đúng lúc này, bên cạnh trưởng lão bên trong truyền đến một đạo thanh âm không hài hòa, cắt ngang Đặng Công Sơn. Chu trưởng lão cái này là ý gì? Đặng Công Sơn bất mãn trừng chu chiến thần một chút. Ô trí chí chính đang quan sát còn lại phía dưới ba kiện vật phẩm đó là càng xem càng hài lòng, càng xem càng do dự, để hắn không cách nào quyết đoán, cái này còn lại phía dưới ba kiện vật phẩm, hắn đều rất ưa thích ta. Lúc này, Chu Chiến Thần một câu quát lệnh truyền đến, để hắn đẹp hảo tâm tình lập tức đi hơn phân nửa, hắn rất là khó chịu nhìn đối phương một chút, hắn ngược lại muốn xem xem lão nhân này muốn nói cái gì. Chương 98, Mệnh ta do ta không do trời. Chu trưởng lao ý gì? Chẳng lẽ muốn nhúng tay ta linh vũ học viện chi sự bất thành? Đặng Công Sơn âm trầm nhìn lấy Chu Chiến Thần, ngữ khí càng thấy nghiêm khắc, hắn là bài danh chiến chủ trì, Chu Chiến Thần đây quả thực là đang chất vấn hắn. Đặng Quan chủ nghiêm trọng, ta nhưng không có chút nào nhúng tay Linh Vũ Học viện ý tứ, chỉ là đối ô trí phân phối Linh Vũ thí luyện danh ngạch có chút nghi vấn mà thôi. Chu Chiến Thần vội vàng nói, Linh Vũ Học viện có một vị thằng bước hoàng giai cường giả, hắn cũng không dám thật khiêu khích Linh Vũ Học viện. Đặng Công Sơn biểu lộ dịu đi một chút, cái này Linh Vũ thí luyện danh ngạch là đã sớm kế hoạch xong. Ô Chí được bài danh chiến hạng 2, chính là 8 cái danh lạch, Chu trưởng lão có nghi vấn gì? Ô Chí sắc mặt bất thiện nhìn chầm chầm Chu chiến thần, đối mặt mạnh như thế người, hắn không có chút nào e ngại. Ta nghe nói Ô Chí cũng không có gia nhập cái nào thế tộc, như vậy thì không nên đạt được những này danh lạch. Chu chiến thần nghiêm túc nói, Linh vũ thí luyện từ các đại thế tộc cùng Linh vũ học viện duy trì, tham gia thí luyện học viên nhất định phải là con em thế tộc hoặc là thế tộc muốn khách, đây là đã sớm quyết định quy tắc. Cho dù là Linh Vũ Học Viện cũng vô pháp sửa đổi. Ta chỉ phụ trách chủ trì bài danh chiến. Về phần hắn con nên hay không đạt được thí luyện danh nghịch, còn mời Chu trưởng lao chờ ta ban xong thưởng sau này hay nói. Hiện tại nhấc lên, chẳng lẽ là xem thường ta tồn tại hay sao? Đặng Công Sơn ngữ khí chậm rãi trở nên lạnh. Đối với những này thế tộc trưởng Lão Phi thường bất mãn, lại nói cũng không có quy định ấu trí nhận thí luyện danh nghịch về sau, liền không thể gia nhập thế tộc đi. Tốt, đã như vậy. Vậy chúng ta liền chờ đến ban song thưởng sau lại nghị việc này. Chu chiến thần không còn bức bách Đặng Công Sơn, bất kể nói thế nào, Đặng Công Sơn cũng là lần này bài danh chiến chủ trì, hắn không thể một chút mặt mũi cũng không cho đối phương lưu. Lại nói, Linh Vũ học viện độc lập với các đại thế tộc, cũng không phải hắn một trưởng lão có thể chống đỡ. Như thế tốt lắm. Đặng Công Sơn thản nhiên nói, hắn ngược lại thật sâu nhìn ô trí một chút, sau cùng, ngươi có quyền tại cái này bà kiện vật phẩm bên trong tùy ý chọn lựa một kiện. Hắn đã vì ô chí tranh thủ một điểm cân nhắc thời gian, linh vũ thí luyện quy tắc không thể đổi, sau cùng lựa chọn cái nào thế tộc, còn muốn dựa vào chính hắn quyết đoán. Ô chí hướng đặng công sơn gật gật đầu, đối với những cái kia thế tộc trưởng lão nhìn cũng không nhìn một chút, chuyển qua ánh mắt, lần nữa đánh giá đến còn lại phía dưới ba kiện vật phẩm. Một kiện hộ hoàn, một viên thuốc, một quyển sách. Tại cái này ba kiện vật phẩm bên cạnh, cũng treo giới thiệu. Truyền tống hộ hoàn, đặc thú nguyên khí, có thể ngắn khoảng cách truyền tống đến nhận chức ý tọa độ. Điều kiện tiên quyết là muốn xác định đại khái toạ độ. Bạo nguyên đan, ngũ phẩm đan dược có thể thời gian ngắn tăng lên tu giả nguyên khí cùng nguyên linh khí, tăng lên biên độ đại khái tại 2 đến 8 cấp. Sau đó có một canh giờ hư nhược kỳ, vương giai trở lên tu giả vô dụng. Phong lôi cửu thiên, đỉnh cấp kỹ pháp tàn quyền, một khi tu thành, có thể mượn trợ phong lôi chi lực. Ba kiện đều là đồ tốt, ô trí đều phi thường tâm động. Nhìn thấy những cái kia thế tộc thiên tài thi triển đỉnh cấp kỹ pháp về sau, thực lực gấp đôi biểu thăng. Hắn đã sớm rất hâm mộ, nhất là sở hạo thần, nương tựa theo kỹ pháp, thậm chí không thua tại phàm giai cường giả cấp 9. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái này phong lôi cựu thiên chỉ là đỉnh cấp kỹ pháp tàn quyển. Bạo nguyên đan vậy mà có thể đồng thời tăng lên nguyên khí cùng nguyên linh khí, với hắn mà nói đơn giản thật thích hợp, đây chính là đồ vật bảo mệnh, thời khắc mấu chốt tăng lên 2 đến 3 cấp vũ tu, linh tu thực lực, lực chiến đấu của hắn đem đạt tới một mức độ khủng bố. Vũ tu cảnh giới tăng lên liền không nói. Lực chiến đấu của hắn nhiều là dựa vào hạc, nếu là sách tăng 3 cấp linh tu, hắn tốc độ đem sẽ đạt tới loại trình độ nào. Suy nghĩ một chút đều để người nhiệt huyết sôi trào. Chuyện tống hộ hoàn đối với hắn trọng yếu giống vậy, một khi cùng hạc phối hợp sử dụng, có thể tạo được tác dụng đồng dạng lịch tiên. Xuân suý A, Ô trí rất là khổ não tại ba kiện vật phẩm bên trên quét tới quét lui, nhất thời không cách nào lựa chọn. Bốn kiện vật phẩm bên trong, ngược lại là chữ vật nguyên giới đối với hắn sức hấp dẫn nhỏ nhất đi qua một phen suy nghĩ về sau, ô chi ánh mắt đứng ở chuyện tống hộ hoàng bên trên, sau cùng cắn răng một cái, đem chuyện tống hộ hoàng cầm trong tay. đã vật chân quý nhất đã bị lấy đi, vậy ta liền tùy tiện cầm một kiện tốt. ô chi đem chuyện tống hộ hoàng thu hồi, một bộ không quan trọng dáng vẻ. đặng công sơn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trên đại hội nghị tu vi trưởng lão càng là ra mặt quất thẳng tới, cái này bốn kiện vật phẩm mỗi một kiện đều là hiếm có bảo bối, đây quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ. bài danh chiến thứ tư chỉ là để bọn hắn được ưu tiên lựa chọn quyền lợi mà thôi. Tô Chí đi xuống chủ tịch tài, còn thỉnh thoảng quay đầu hướng còn lại hai kiện vật phẩm nhìn lại, trong mắt đầy vẻ không muốn. Cái kia hai kiện đồ vật, hắn cũng cũng rất ưa thích. Mời bài danh chiến đệ tam danh lên đài. Theo đặng công sơn, Dạ Hương Vân đi lên chủ tịch tài. Bài danh chiến đệ tam danh, có thể đạt được ngưng nguyên đan 60 khỏa, tinh nguyên đan 30 khỏa, tăng lực đan 6 viên, nhân nguyên đan 1 khỏa, trung cấp nguyên khí 1 kiện, một lần tiến vào tảng kinh quán tam tầng cơ hội mặt khác khen thưởng bảy cái thí luyện danh nghịch. Những phần thưởng này đều cơ bản giống nhau, chỉ có số lượng bên trên khác biệt mà thôi. Dạ Hương Vân sau cùng tuyển bạo Nguyên Đan, để Ô trí nhìn một trận nhăn nóng. Tuy nhiên cái này cũng hợp tình hợp lý, Phong Lôi Cửu Thiên là vũ tu ký pháp, nàng cho dù chiếm đi cũng vô dụng, ngược lại là bạo Nguyên Đan, thời khắc mấu chốt thậm chí nhưng cũng có thể đem thực lực của nàng tăng lên tới nhân giai. Sau cùng, Phong Lôi Cửu Thiên tự nhiên là bị đặng cắt chiếm đi, cái này ký pháp đơn giản chính là vì hạn chế tạo riêng. Hắn nguyên vốn là có lôi điện trúc tính công pháp, hiện tại lại được phong lôi cựu thiên, quả thực là như hổ thêm cánh. Đến tận đây, tất cả khen thưởng toàn bộ cấp cho hoàn tất, nhưng là tất cả mọi người biết, sự tình xa còn lâu mới có được kết thúc. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ô Chí trên thân. Đặng quan Chủ, hiện tại bài danh chiến hết thể công việc đều đã kết thúc, có thể hay không cho chúng ta nhờ vào đó xử lý một số linh vũ thí luyện sự tình? Chu Chiến Thần mở miệng nói ra. Đặng Công Sơn gật gật đầu. Xin cứ tự nhiên lúc này hắn cũng chỉ có thể vì Âu Chí tự cầu phúc. Âu Chí, ngươi chẳng lẽ còn muốn cho chúng thế tộc trưởng lão mời ngươi lên hay sao? Chu Chiến Thần lạnh lùng nhìn Âu Chí, trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Âu Chí vươn người đứng dậy, sắc mặt của hắn bình tĩnh, ung dung đi đến chủ tịch hai, rất là vô lễ trừng mắt Chu Chiến Thần, ngươi là cái nào dễ hành? Ta phải tám cái thí luyện danh nghịch cùng ngươi có lông chim quan hệ, người khác cũng không có ý kiến, liền ngươi lại nhảy không ngừng, đỏ mắt cứ việc nói thẳng nếu để cho ta cao hứng, đưa ngươi một cái danh ngạch lại như thế nào? Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người là si ngốc nhìn qua Âu Chí, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, trong mắt đều là không thể tin. Âu Chí lại dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt, thẳng khiển trách Chu Chiến Thần Chu Phong Tử, chẳng lẽ an gan hù mật gấu? Chúng thế tộc trưởng lão đều là một bộ nhìn thẳng nốc biểu lộ nhìn qua Âu Chí, đồng thời lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chu Chiến Thần hành hành tứ quận mấy chục năm, lại bị một cái hoang dân mắng chửi. Mặt mũi có thể nói mất hết. Trong mắt bọn họ, Ô Chí đã là một người chết, như thế mắng chửi Chu Phong tử, lấy Chu Phong tử tính khí, há có thể để Ô Chí sống sót. Tất cả trưởng lão tâm tư linh hoạt, Ô Chí trên thân nhưng là có tám cái thí luyện danh hạt đâu, bọn hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể kiếm một chén canh. Muốn chết? Chu Chiến Thần bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, nổi giận phừng phừng, khí thế cường đại phá thể mà ra, hắn nhưng là kém một bước điệu giai cường giả, khí thế cường đại giường nào? một cỗ hung hãn uy áp hướng ô trí phô thiên cái địa như vậy ép đi trong con mắt của hắn càng là lóe ra nồng đậm sắc cơ những cái kia thế tộc trưởng lão không có một cái nào nguyện ý tiến lên ngăn trở đặng công sơn gấp liền muốn đi ngăn cản chu chiến thần lại đột nhiên có mấy cỗ khí tức gắt gao đem hắn khóa chặt khiến cho hắn không dám có bất kỳ di động ô trí chỉ cảm thấy một cỗ cường tuyệt khí tức nào tới có một loại nghiền ép hết thể vì thế hắn tại cỗ khí thế này trước mặt là như thế nhỏ bé toàn thân hắn tế bào tựa hồ cũng đang không ngừng run rẩy Trong lòng dâng lên một loại hoảng sợ, cảm giác tử thần ngay tại trước mặt. Nơi này là linh vũ học viện, hắn làm sao dám giết ta. Ô trí trong lòng tức giận không thôi, cảm thấy sau một lúc hối hận, thầm mắng mình đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng, lại không cố kị chút nào hậu quả. Hắn hướng đặng công sơn nhìn lại, chỉ gặp trên mặt của hắn tràn đầy cấp bách, lại bị số tên trưởng lao gắt gao đè ép, căn bản không dám có bất kỳ động tác gì. Ô trí lần đầu cảm giác được. Đem sinh mệnh của mình thả tại người khác trong tay là một kiện cỡ nào không sáng suốt sự tình, cũng là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Hắn coi là Chu chiến thần sẽ không ở linh vũ học viện giết hắn, lại không nghĩ rằng Chu chiến thần ngoại hiệu liền gọi Chu phong tử, có chuyện gì là hắn không dám làm. Mệnh ta do ta không do trời, đã như vậy, vậy thì đem sinh mệnh của mình nắm giữ tại trong tay của mình tốt, vương như bản thạch khởi động, cho ta kháng trụ. Ô trí thần sắc dữ tợn, ở trong lòng hò hét nói vừa khôi phục một số nguyên khí toàn bộ dùng để chống cự cái kia uy thế mở ra vững như bàn thạch về sau cả người hắn thật tựa như là một ngọn núi vững vàng sừng sững tại nguyên chỗ mặc cho người mưa rông gió giật diễn tấu, ta tử ngụy nhưng bất động cường tuyệt khí thế bước vượt trên đến ô trí giận mắt trợn lên thần sắc dữ tỵ khắp khuôn mặt là bất khuất cùng quật cường cái kia uy thế đè ở trên người hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều ma sát kéo kẹt loạn hưởng trên người bắp thịt tựa hồ cũng bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại cặp mắt của hắn sung huyết Thất Khiếu không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi, thần sắc đáng sợ, nhìn thê thảm vô cùng. Nhưng là, hắn liền như thế vững vàng đứng ở nơi đó, trong hai mắt tràn đầy cừu hận lửa giận, thử một chút nhìn chằm chằm Chu Chiến Thần. Cái gì? Chúng người thất kinh, dưới đại học viên hoàn toàn ngốc trệ, chuyện biến hóa thực sự quá nhanh, nhất thời lại để bọn hắn phản ứng không kịp. Tất cả trưởng lao tức thì bị kinh hãi trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy đây hết thảy. Một cái phàm giai chán hoan dân Vậy mà chặn Chu Chiến Thần toàn lực phát ra khí thế áp bách, hắn tựa như kình phong hạ một khỏa kính tủng, hoàn toàn không thấy Chu Chiến Thần áp bách. Cái này sao có thể? Chu Chiến Thần danh sưng chiến thắng, bây giờ lại ngay cả một cái hoang dân đều không thể bước lui, chẳng lẽ Chu Chiến Thần đã già sao? Vẫn là hắn đang nhường. Chu Chiến Thần là già, nhưng là tu vi của hắn lại mạnh hơn, tất cả tại đều biết, đối mặt bất kể đối thủ nào, Chu Chiến Thần đều sẽ không thả lỏng, cái kia cũng chỉ có một giải thích, ô trí thật chặn khí thế của hắn bước bách. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh, tất cả trưởng lão căn bản không tin tưởng vào hai mắt của mình. Trường 99, ta vì chính mình đại sứ hình tượng. Chiến thần lại như thế nào? Vậy mà không làm gì được ta cái này nhò nhỏ phàm giai hoang dân, hữu danh vô thực. Ô trí khinh thường trừng mắt chu chiến thần, mặt mũi của hắn đáng sợ, lại cho người ta một loại vĩ đại cảm giác. Trong mắt của hắn ý vị rất rõ ràng, chúng thế tộc trưởng lão nhìn ở trong mắt, không khỏi ai thán một tiếng, chu chiến thần cả đời anh danh hủy. Chu chiến thần thế nhưng là kém một bước điệu dai cường giả, nếu là muốn một tên phạm giai con kiến hôi, chỉ dựa vào khí thế, hoàn toàn có thể khiến đối phương thịt nát xương tan. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không chỉ có không có diệt sát ô trí, ngược lại để hắn không ngừng niệm ai, trêu chọc, đem hắn tất cả mặt mũi toàn bộ dấm tại dưới chân, cái này cũng chưa hết, còn dùng mũi chân hung hăng ép lại ép. Hận A. Ta muốn để ngươi chết. Chu chiến thần vừa kinh vừa sợ, một gương mặt mò đỏ lên cái này với hắn mà nói đơn giản đúng vậy xỉ nhục một cái phàm gia dân đen vậy mà như thế lãng phí hắn để hắn không thể nhẫn đủ mắt thấy chu chiến thần liền muốn đột nhiên gây khó khăn lúc kia ô trí ngắn ngủi không cách nào may mắn thoát khỏi hắn có thể dựa vào hực ngật đứng không ngã lại không cách nào mượn nhờ hực bất tử trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tuyệt vọng nhưng là cặp mắt của hắn vẫn trợn lên giận dữ nhìn lấy chu chiến thần tràn đầy cuộn cường Náo đủ chưa nơi này là linh vũ học viện không phải ngươi chu gia đại viện đúng lúc này một đạo băng lanh âm thanh âm vang lên, tựa như là tại đỉnh đầu của mọi người vào đầu rót một chậu nước lạnh, để bọn hắn kích linh linh dùng mình một cái, tất cả tâm tư toàn bộ thu liễm xuống dưới khiêu chiến đài dưới, chúng học viên tự động tránh ra một cái thông đạo, đố lao bồi tiếp một tên tinh thần nhấp nháy lao giả hướng chủ tịch thai đi tới, lao giả này thân hình thẳng tắp, tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hành tẩu lúc, hổ hổ sinh phong, nhìn quanh ở giữa có một loại uy nghiêm khí thế, để cho người ta kính sợ không thôi. Nguyên lai là Đỗ Lao cùng Công Thâu Hạo Thạch hiệu trưởng, là ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới rồi? Tất cả trưởng lão vội vàng hướng hai người chắp tay, Sở Thần Đồ cười ha hà chào hỏi. Công Thâu Hạo Thạch, Linh Vũ Học Viện phó hiệu trưởng, càng là một tên đê giai ngũ cấp cường giả, thực lực cường đại, tính cách táo bạo, trong mắt dung không được bất luận cái gì hạt cát. Nơi này là ta Linh Vũ Học Viện địa bàn, ta đến nơi nào chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi Sở Thần Đồ một tiếng hay sao? Công Thâu Hạo Thạch lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái. Linh sở thần đồ lúng túng không thôi. Tào sư đệ, đồng sư đệ, các ngươi chính là như vậy giữ gìn Linh Vũ Học Viện, Liên mặc cho người bên ngoài đánh giết ta Linh Vũ Học Viện học sinh. Công Thâu Hạo Thạch quay đầu trừng mắt hai gã khác phó hiệu trưởng, bọn hắn là được phái tới bồi những trưởng lão này. Hai người than khổ một tiếng, không dám có bất kỳ giải thích nào, chỉ có thể mặc cho Công Thâu Hạo Thạch huân mắng. Bọn hắn làm sao không muốn ra tay? Chỉ là những cái kia thế tộc trưởng lão đã sớm đem bọn hắn khóa chặt, bọn hắn dám có gì động sao? Những người này giống như có lẽ đã thương lượng xong, đúng vậy tới bắt Âu Chí tính mệnh. đương nhiên, bọn hắn cũng có thất trách khi Chu Chiến Thần khí thế ép về phía Âu Chí thời điểm, bọn hắn hoàn toàn có thể đứng ra, vì Âu Chí ngăn lại một kiếp này. Chẳng lẽ những trưởng lão này thật đúng là dám ở Linh Vũ Học Viện ra tay với bọn họ hay sao? Ngươi rất ngông cuồng a, ngươi như thế ngũ bức, Chu Phong biết không? Công Thâu Hạo Thạch lại hướng Chu Chiến Thần nhìn lại, thần sắc băng lãnh, không che giấu chút nào sát cơ của mình. Nghe nói ngươi danh sương chiến thần. Không biết có thể đỡ ta mấy trưởng. Chu chiến thần trên chán đổ mồ hôi đứa ra, căn bản không dám nhận công thâu hạo thạch. Hắn tuy nhiên danh xưng chiến thần, nhưng đó cũng là đồng giai ở giữa. Hắn cùng công thâu hạo thạch cảnh giới kém quá nhiều, nào dám nói nhiều. Lại nói, biểu hiện của hắn hôm nay quả thật có chút qua. Hắn đã làm sai trước, cho dù công thâu hạo thạch một cái khó chịu, thật đem hắn đập chết rồi, đó cũng là chết vô ích. Ở cái thế giới này, mãi mãi cũng là lấy thực lực đến nói chuyện. Tiểu băng hưu, can đảm lắm nhưng là một kẻ ngu ngốc. Công Thâu Hạo Thạch khiển trách một vòng, sau cùng lại đem ánh mắt đối hướng về phía ô Chí. Ô Chí đăng chát vô cùng, hắn cũng cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc, vậy mà não tử nước vào đi khiêu khích một cái vương gia cao thủ, đây quả thực là tìm đường chết. Công Thâu hiệu trưởng dạy phải, cảm giác tạ hiệu trưởng ân cứu mạng, cảm tạ sư phụ là tiểu tử lỗ mãng. Ô Chí cố nén toàn thân đau nhức, chợt vật hướng hai người hành lễ. Cái này Công Thâu Hạo Thạch hiệu trưởng khẳng định là đố lao cho hắn dọn tới cứu binh ngươi vẫn còn không ngu ngốc, đừng quyết chống, nhanh liệu thương đi. Công Thâu Hạo Thạch Thản Nhân nói, trên mặt biểu lộ dịu đi một chút. Âu Chi chỉ có thể cười khổ, vội vàng phục mấy khỏa liệu thương đan, trước kia bị thương còn chưa tốt, cái này lại thương càng thêm thương, cũng thật là thống khổ. đã Linh Vũ thí luyện danh ngạch còn chưa có xác định, vậy thì nhanh lên xử lý, sau đó đều xéo ngay cho ta. Linh Vũ Học Viện cũng không chào đón các ngươi, vừa đến đã cho ta gây chuyện. Công Thâu Hạo Thạch không nhịn được nói, sau đó đi xuống khiêu chiến đài biến mất trong đám người. Đối với Linh Vũ thí luyện danh nghịch, hắn không muốn thăm dự, cũng không có cách nào thăm dự, hắn tới nơi này chỉ là bởi vì Đố Lao, còn có Chu Chiến thần quả thật có chút quá mức. Hô. Khi Công Thâu Hạo Thạch thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong mắt mọi người lúc, hết thảy mọi người không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra, Công Thâu Hạo Thạch cho áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn. Ô Chí, dựa theo quy tắc, ngươi không có gia nhập bất luận cái gì thế tộc, là không thể tham gia Linh Vũ thí luyện. Những này danh ngạch cũng phải một lần nữa phân phối, ta sở gia đối với môn khách luôn luôn đều rất ưu đãi. ta cố ý mời ngươi gia nhập sở gia, không biết ý của ngươi như nào. Sở thần đồ cười ha hả nhìn lấy ô Chí, cái thứ nhất đứng dậy. Tiêu gia ta cũng rất có thành ý, rất hy vọng có thể cùng ô tiểu hưu hợp tác, về phần điều kiện, tuyệt đối sẽ không so gia tộc khắc kém. Nghe nói ô tiểu hưu cùng ta đằng gia đằng kiếm huynh muội quan hệ không tệ, ta đằng gia nguyện ý xuất ra tối ưu dạy điều kiện cùng ô tiểu hưu hợp tác. Liêu gia ta rất có thành ý cùng Ô tiểu hữu hợp tác. Đọc truyện tại http. Ta nhiếp ra nguyện ý chỉ lấy 5 cái thí luyện danh nghịch, cùng Ô tiểu hữu hiệp đồng hợp tác, cộng đồng sông Linh Vũ thí luyện. Nhiếp ra nhiếp vô song trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra, lập tức đem tất cả âm thanh toàn bộ ép xuống. Cái này cũng là cái thứ nhất đưa ra thực chất tính hợp tác thế tộc, phía trước những trưởng lão kia tuy nhiên trên mặt tất cả đều là nụ cười, lại nói toàn bộ đều là không phiếu, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói trắng ra là Đúng vậy, tại dùng lời bộ Ô Chí đâu, bọn hắn đem Ô Chí trở thành ba tuổi tiểu hài nhi, tại trong lòng của bọn hắn một cái hoang dân mà thôi, bọn hắn những này thế tộc muốn hợp tác với hắn, vậy còn không ba ba dính sát. Ô Chí, ta Dạ gia cũng rất có thành ý cùng ngươi hợp tác, chỉ cần ngươi giao ra Dạ gia chi vật, ta Dạ gia chỉ lấy bốn cái thí luyện danh nghịch, ngươi tại Linh Vũ thí luyện bên trong thu hoạch, ta Dạ gia không mảy may lấy. Dạ Minh cũng đứng lên, hắn nhưng là Dạ gia đích đại trưởng lão, cái này vừa nói thế nhưng là rất có phân lượng. Trong lúc nhất thời, còn lại thế tộc trưởng lão đều cảm nhận được một cơ áp lực. Chu Chiến Thần càng là sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, hắn ngay từ đầu liền cùng Ô Chí quan hệ chơi cứng, hiện tại nơi nào còn có mặt mũi mở miệng cùng Ô Chí hợp tác, vậy đơn giản là tự làm mất mặt. Ô Chí sắc mặt bình tĩnh nhìn những này thế tộc trưởng lão biểu diễn, cảm giác buồn nôn vô cùng, vừa rồi Chu Chiến Thần đối với hắn uy hiếp thời điểm, không gặp bọn họ bất luận kẻ nào lên tiếng, thậm chí còn ở phía sau kéo lấy Linh Vũ Học viện lão sư Tình huống bây giờ biến đổi, thái độ của bọn hắn lập tức liền thay đổi, đối với những người này tướng ăn, hắn thật sự là không dám lấy lòng. Ta không định gia nhập bất luận cái gì thế tộc, ta vì chính mình đại sứ hình tượng. Ô trí bình tĩnh nói, trên thân tỏ khắp ra một cỗ ngạo ý. Cái gì? Chúng thế tộc trưởng lão khẽ giật mình, cái này ô trí tú đầu a, Chẳng lẽ hắn thật không muốn tham gia linh vũ thí luyện? Tuy nhiên sau đó bọn hắn đúng vậy vui vẻ, ô trí từ bỏ tốt nhất, bọn hắn liền có thể đem những cái kia danh ngạch ngạ Ngươi quyết định, ngươi quyết định từ bỏ linh vũ thí luyện danh ngạc rồi. Sở Thần đồ lập tức gấp giọng hỏi, đó là như thế bất thiết. Ta không hề từ bỏ, ta nói, ta vì chính mình đại sứ hình tượng, ta đại biểu mình tham gia linh vũ thí luyện. Ô trí âm vang có tiếng nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười nhạo không thôi, đại biểu mình. Bọn hắn những này thế tộc chẳng phải là phân không đến bất luận cái gì đồ vật. Cái này buồn cười quá, hắn coi là linh vũ thí luyện quy tắc là trò đùa sao. Nếu là có thể như thế, bọn hắn cũng không cần chế định cái gì quy tắc. Ngươi còn chưa có tư cách đại biểu mình, ngươi nếu là xác định không gia nhập bất luận cái gì thế tộc, vậy chúng ta chỉ có thể đưa ngươi thí luyện danh nghịch thu hồi." Sở Thần đồ thản nhiên nói. Đặng Công Sơn ở bên cạnh gấp liên tục hướng Ô Chí nháy mắt ra dấu, tuy nhiên Ô Chí căn bản cũng không có hướng hắn nhìn sang, để hắn lo lắng suông. "Đã như vậy, vậy ta thành lập một cái thế tộc tốt, ta thế tộc đúng vậy Ô gia, ta là Ô gia con cháu." Ô Chí lớn tiếng nói. Hắn tuyệt đối sẽ không đem tới tay danh ngạch chấp tay nhường cho người Đó là hắn liều mạng có được Ha ha chúng thế tộc trưởng láo cười to không thôi Bọn hắn tựa như nhìn thẳng nốc một loại nhìn qua ô trí Thành lập thế tộc Không phải dễ dàng như vậy sự tình Lại nói Hắn có tư cách gì thành lập thế tộc Chỉ có tham dự lần trước linh vũ thí luyện thế tộc Mới có tư cách tham dự lần này linh vũ thí luyện Chớ nói ngươi ô gia không nhận đám người thừa nhận Cho dù tất cả mọi người thừa nhận ngươi thế tộc Ngươi năm nay cũng vô pháp tham gia linh vũ thí luyện, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Sở thân đồ cười nhạo liên tục, nhìn lấy ô trí hành động ngu ngốc, hắn cảm thấy rất là buồn cười. Một cái hoang dân muốn đăng thiên, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ô trí lập tức trợn tròn mắt. Trưng một trăm, lựa chọn. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Ô trí rốt cuộc gấp, lớn tiếng kêu lên. Hắn tuyệt không cam tâm đem mình vất vả có được danh ngạch chắp tay nhường cho người câu nói này hô lên lập tức khiến những cái kia thế tộc trưởng lão đắc ý từ trong những lời này bọn hắn cảm nhận được ô trí nó nớt. lựa chọn một cái thế tộc gia nhập nếu không hủy bỏ thí luyện danh lệch sở thần đồ lãnh không nói nói ra không có bất kỳ cái gì trở chỗ thương lượng đây cũng là ô trí lựa chọn duy nhất hắn muốn đem tám cái danh lệch toàn bộ kéo vậy căn bản không có khả năng những này thế tộc trưởng lão tuyệt đối sẽ không cho phép tám cái thí luyện danh lệch đại biểu lợi ích quá lớn nhanh lên quyết đoán đi Không cần lãng phí mọi người thời gian. Chu chiến thần lạnh lùng nói, hắn ước gì ô trí từ bỏ danh ngạch đâu, nhưng là khả năng này sao? Tại tất cả trưởng lão trong lòng, ô trí cuối cùng vẫn là sẽ thỏa hiệp, chỉ là không thông báo tiện nghi cái nào thế tộc. Ô trí trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thật không có lựa chọn nào khác sao. Nhưng là nghĩ đến những thứ này thế tộc trưởng lão sắc mặt, hắn liền buồn nôn vô cùng, lại thế nào cam tâm đem danh ngạch cùng những này thế tộc phân phối. Ô trí, ta lưu quý thế nhưng là vẫn đứng tại ngươi bên này. Ta nói, chỉ cần ngươi có cần, ta tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Đúng lúc này, Lưu Quý đi lên chủ tịch thai, ôn hòa hướng ô Chí cười nói. Quý hoàng tử, đây là ta tứ quận sự tình, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Sở thần đồ thản nhiên nói. Lưu Quý mặc dù là thiên đẳng quốc hoàng tử, hắn lại còn không có để ở trong lòng. Thiên đẳng quốc hoàng tử cũng không chỉ Lưu Quý một người, lại nói, hắn sở ra là cá bãi quận lớn nhất thế tộc, ngược lại cũng sẽ không sợ hoàng tộc. Ta cũng là linh vũ thí luyện một viên. Chuyện này sao có thể nói không có quan hệ gì với ta đâu. Lưu Quý cười, hai tay một nắm nói. Loại này cho đùa nhưng không mở ra được, quý hoàng tử có thể tham gia linh vũ thí luyện, đã là cho tứ quận thiên đại mặt mũi. Những chuyện khác, vẫn là để chính chúng ta đến giải quyết tốt. Hắn đây là cự tuyệt, cũng là đang nhắc nhở Lưu Quý, nếu là hắn lại lấy hoàng gia thân phận trộn lẫn, bọn hắn chỉ có thể không chừa cho hắn tình cảm. Lưu Quý bất đắc dĩ cười, nhưng cũng lơ đến, hắn hướng ô trí nhìn lại, hướng cho ngươi một số ủng hộ Thật đúng là không dễ dàng. Cái này tại dự liệu của ta bên trong, bọn hắn muốn cái gì ta rất rõ ràng. Ô chí nhún nhún vai, lông mày dương lên nói. Hắn hiện tại đối với mấy cái này thế tộc tâm thái hiểu rất rõ. Nói cho cùng hắn ô chí đúng vậy một cái hoang dân, lại lăng giá lâm thế tộc trên đầu. Đây là những cái kia thế tộc tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Cho nên, hôm nay ô chí nếu không muốn mất đi thí luyện danh lạch, tuyệt đối sẽ bị thủ tiêu tư cách. Bọn hắn có lẽ không phải thật sự coi trọng điểm này lợi ích. Bọn hắn quan tâm là thế tộc cái gọi là mặt mũi, chỉ cần để Ô Chí cúi đầu, bọn hắn liền có thể đắc ý tên lên giường, một cái hoang dân dù là lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn là muốn ỉ lại thế tộc mới được. Ta hướng ngươi giới thiệu một người." Lưu Quý cười cười, sau đó hướng những cái kia thế tộc trưởng lão nhìn lại, "Đan Dương trưởng lão." Theo hắn, một người trung niên từ trong đám người đi tới, sau đó hướng Lưu Quý lên tiếng chào, "Quý hoàng tử điện hạ mạnh khỏe." "Đây là Ô Chí, ngươi hẳn là nhận biết, ta để hắn tạm thời lưu tại Đan Dương nhà." Hàn không có vấn đề à? Không có vấn đề. Quý hoàng tử sự tình chính là ta đan dương ra sự tình, chỉ cần hắn nguyện ý, tạm thời chính là ta đan dương nhà muôn khách. Đan Dương trưởng lão lập tức vua ở ngực bảo đảm nói. Thế nào? ủy khuất một chút, Linh Vũ thí luyện danh nghịch ta không mảy may lấy, về phần thu hoạch cũng đều là người, coi như là kết giao bằng hữu tốt. Lưu Quý hướng ô Chí nói ra. Ô Chí thật sâu nhìn Lưu Quý một chút, đều nói Đan Dương nhà đầu phục Lưu Quý, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Thấy một lần lưu quý vậy mà tới một cái quanh co tác chiến, những cái kia thế tộc trưởng lao sắc mặt trở nên khó coi, nếu là ô Chí thật thành đan dương nhà muôn khách, bọn hắn cũng không tiện nói gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía ô Chí, chờ lấy quyết đoán của hắn. Cùng những này thế tộc so sánh, lưu quý xác thực rất hào phóng, bất quá hắn nếu là thành đan dương nhà muôn khách, trên danh nghĩa vẫn là chờ tại hướng thế tộc khuất phủ, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Lại nói, hắn cũng không muốn thiếu lưu quý nhân tình. Hắn luôn cảm giác lưu quý tâm cơ thâm trầm, để hắn không cách nào nhìn thấu. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta vẫn là quyết định không gia nhập đan dương nhà. Ô chí hãy nấy nhìn lưu quý một chút. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta người bạn này không đáng ngươi giao sao? Lưu quý từng bước ép sát. Chuyện này ta muốn dựa vào chính mình đến giải quyết, không muốn phiền phức bằng hữu, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tốt à, ta, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi có cần, ta liền sẽ cho ngươi ủng hộ chúng ta là bằng hữu mà lưu quý vẫn là thỏa hiệp tuy nhiên lại mặt dạy mày dạn cùng ô trí thành bằng hữu để ô trí rất là bất đắc dĩ ô trí mọi người thời gian đều rất quý giá còn xin ngươi lựa chọn nhanh một chút chọn bởi vì ngươi mọi người đã chậm trễ không thiếu thời gian mắt thấy ô trí cự tuyệt lưu quý hảo ý sợ thần đổ lần nữa thúc giục nói ô trí quét những cái kia thế tộc trưởng lão một chút phần lớn người trong mắt đều là khinh thường cùng xem trò vui biểu lộ tại trong lòng của bọn hắn tựa như đã nhận định Ô Chí khẳng định sẽ thỏa hiệp. Sau cùng, hắn đem ánh mắt chuyển đến Đỗ Lao trên thân, hít sâu một hơi, "Ta là Đỗ Lao đệ tử tử, cái kia chính là Linh Vũ Học viện một viên, ta đại biểu Linh Vũ Học viện tham gia thí luyện." Nghe được Ô Chí, Đỗ Lao bất đắc dĩ lắc đầu, những cái kia thế tộc trưởng lao thì là cười, Ô Chí trong lòng một lộ bộ, chẳng lẽ dạng này cũng không được sao? Quả nhiên, chỉ gặp Sở Thần Đô thản nhiên nói, "Linh Vũ Học viện trên nguyên tắc có thể tham gia thí luyện, nhưng là nhất định phải là học viện lão sư lệ thuộc trực tiếp từ đệ Những người khác không được. Vì cái gì? Ta thế nhưng là đố lao đồ đệ, cái này cùng gia nhập thế tộc khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi nhưng không nên quá phận. Ô chí nổi giận, lớn tiếng kêu lên. Loại sự tình này ta không cùng ngươi tranh luận, nếu là lời không phục, ngươi có thể hỏi đố lao. Ô chí quay đầu hướng đố lao nhìn lại, chỉ gặp đố lao mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn than khổ một tiếng, xác thực không được, đây là quy tắc. Lại là quy tắc, chẳng lẽ cũng bởi vì cái này quy tắc. Hắn liền muốn sinh sinh đem mình liều mạng đạt được danh ngạch chắp tay nhường cho người sao? Linh Vũ thí luyện cùng thế tộc có hiệp nghị, vì phòng ngừa xuất hiện ô trí loại tình huống này, lão sư đồ đệ cùng hoang dân ngang nhau đối đãi, đây cũng là vì mức độ lớn nhất khống chế hoang dân phát triển. Đương nhiên, cân nhắc đến học viện lão sư, thế tộc cũng làm nội bộ, lão sư lệ thuộc trực tiếp tử đệ có thể tham gia thí luyện, đây cũng là hạng cắt có thể tham gia, mà ô trí không thể nguyên nhân. Linh Vũ thí luyện tuy nhiên độc lập với thế tộc bên ngoài, nhưng là đối mặt thế tộc Học viện cũng không có ưu thế, lúc ấy định cái hiệp nghị này thời điểm, nơi nào sẽ nghĩ đến xuất hiện ô Chí loại chuyện này, tại học viện xem ra, có thể được đến thí luyện danh ngạch hoàng Dần khẳng định sớm đã bị những cái kia thế tộc lung lạc tới. Tại sao có thể như vậy? Ô Chí hai mắt có chút ngây dại ra, chẳng lẽ tranh thủ đến sau cùng, hắn vẫn là muốn hướng thế tộc thỏa hiệp. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể được đến học viện ủng hộ, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không có khả năng. Học viện bị cái kia quy tắc hoàn toàn hạn chế chết rồi. Ánh mắt của hắn hướng dưới đài học viên quét tới, hắn tựa hồ cũng nhìn thấy những cái kia thế tộc thiên tài cười trên nỗi đau của người khác, vô cùng đắc ý biểu lộ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đứng tại Mẫn Dương trên thân, trong lòng có quyết đoán, hắn quay người nhìn về phía những cái kia thế tộc trưởng lão, xin hỏi vị nào là Mẫn gia trưởng lão? Mẫn gia, cái nào Mẫn gia? Trong lúc nhất thời những trưởng lão kia đều chưa kịp phản ứng. Chỉ vì hiện tại Mẫn Gia đã đoạ lạc thành một cái phi thường nhỏ thế tộc, thậm chí cùng bình dân khác biệt cũng không lớn. Sau một lúc lâu, vẫn không có người trả lời, ô trí khẽ tao mày, ngay tại hắn muốn trực tiếp hô Mẫn Dương đi lên thời điểm, một người trung niên nam tử cẩn thận từ chu chiến thần sau lưng đi ra. Ta là Mẫn Gia tộc trưởng Mẫn nhất phi, nếu là ngươi tìm Mẫn Gia là ta cái này Mẫn Gia, vậy thì không sai. Trung niên nam tử này trên mặt tràn đầy là tịch, âm thanh thậm chí có thể cảm giác được một loại cảm giác tang thương. Ngươi biết Mẫn Dương sao? Ô Chí vẫn là muốn xác định một chút. Đó là của ta con trai thứ hai, ta tự nhiên nhận biết, làm sao? Ngươi biết Dương nhi. Mẫn Nhất Phi nhìn về phía Ô Chí, mắt sáng rực lên một chút. Vậy thì không sai, ta gia nhập ngươi Mẫn gia, ngươi nguyện ý không? Ô Chí đột nhiên nói ra. Cái gì? Gia nhập Mẫn gia? Ta không có nghe lầm chứ? Mẫn Nhất Phi si ngốc nhìn qua Ô Chí. Ô Chí bất đắc dĩ, ngươi không có nghe lầm, ta cùng Mẫn Dương là huynh đệ. Mẫn Dương thế tộc dĩ nhiên chính là ta thế tộc, ta gia nhập Mẫn gia, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, nguyện ý. Mẫn Nhất Phi đại hỉ, sợ ô Chí đổi ý, không câm miệng đáp. Hắn nhưng là rất rõ ràng, ô Chí trên thân nhưng là có tám cái thí luyện danh lệ đâu. Ô Chí gia nhập Mẫn gia, chẳng phải là nói Mẫn gia đột nhiên nhiều hơn tám cái thí luyện danh lệ? Đây quả thực là thiên thương rất đĩa bánh a, hắn chỉ cảm thấy Mẫn gia có hy vọng phục hưng. Ô Chí nhẹ nhăn nhăn lông mày, về phần thí luyện danh lệ. Nhất định phải từ ta phân phối, ngươi Mận ra không có gì gì nghĩ không, nhưng là ta có thể cam đoan, ít nhất phân hai cái danh ngạch cho Mận ra. Hắn đây là lý do an toàn, không muốn để cho cố gắng của mình trôi theo dòng nước, hắn vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng, Mận nhất phi là từ chu chiến thần sau lưng đi ra, đối với những này thế tộc, hắn không thể không thêm một cái tâm nhãn. Cái này Mận nhất phi có chút do dự, nói như vậy, hắn Mận ra chẳng phải là muốn biến thành ô chí phụ thuộc rồi. không nguyện ý, quên đi. Ta tìm những người khác tốt. Ô Chí gặp này, thản nhân nói. Nguyện ý, nguyện ý, ta đáp ứng ngươi. Mẫn nhất phi một cái giật mình, ngay cả vội vàng kêu lên, hắn thầm mắng mình hồ đồ, danh sách này vốn chính là ô Chí, để hắn phân phối lại như thế nào. Hắn mẫn ra có thể được không hai cái danh lạch, đã là thiên đại phúc phận, cũng không thể bởi vì lòng tham, sau cùng rơi trận tiếp theo không. Tốt. Ô Chí vui sướng gọi nói, ta cùng mẫn dương là huynh đệ, vậy ta cũng chính là mẫn Gia một viên hiện tại các ngươi tổng sẽ không còn muốn phản đối đi. Sở thân đồ cùng chúng thế tộc trưởng lão liếc nhau, rất là bất đắc dĩ, lần này bọn hắn thật đúng là tìm không thấy viện cớ. Tuy nhiên ô trí cuối cùng vẫn là hướng thế tộc túi đầu, vậy cũng là đạt đến mục đích của bọn hắn, tuy nhiên kết quả không khiến người ta như ý. Ô trí cùng dưới đại mẫn dương liếc nhau một cái, hết thảy đều không nói bên trong. Trước 101, giao dịch. Ô trí bước lên đắc tội đông đảo đại thế tộc nguy hiểm, sau cùng vậy mà lựa chọn đã đọa lạc đoạ ra để chúng học viên rất là lấy làm kinh hãi. Bất quá, sau đó bọn hắn cũng liền thoải mái. Lúc này mới phù hợp ô trí tính cách, cùng mẫn gia hợp tác, lợi ích của hắn mới có thể mạnh mẽ nhất. Nếu là cùng những cái kia đại thế tộc hợp tác, chỉ sợ sẽ bị gãm ngay cả không còn sót cả xương. Đại ca, cảm ơn ngươi. Mẫn Dương chỉnh trọng hướng ô trí nói lời cảm tạ. Chúng ta là anh em, làm gì khách khí như thế? Ô trí cười cười, lơ đến nói. Mẫn Dương trùng điệp gật đầu, đem phần này cảm kích đặt ở đáy lòng. Còn có ta." Mông Nạo vội vàng vọt lên, mấy người nhìn nhau một chút, cười vui vẻ. "Ô Chí, ngươi đã không nguyện ý cùng ta dã ra hợp tác, vậy thì đem ta dã ra đồ vật còn đến đây đi." Dạ Minh đi lên trước, thản nhiên nói, một bộ đương nhiên biểu lộ. Ta cho Dạ Trường lão nhìn một vật. Đối với Dạ Minh thái độ, Ô Chí rất là khó chịu, chỉ gặp hắn tay phải vung lên, một cái bản án xuất hiện trước mặt mọi người, chính là Ô Chí trong sơn động đoạt được cái bản kia án. Chữ vật nguyên giới Lại là một kiện chữ vật nguyên giới, hơn nữa còn là xuất hiện tại ô trí trên thân, người chung quanh con mắt lập tức phát sáng lên, các loại ý nghĩ lưu động, ô trí chỉ là một cái hoang dân, có tư cách gì có được chữ vật nguyên giới loại này chân bảo. Dạ minh trong mắt cũng có chút động dung, thâm trầm nói, cái này chữ vật nguyên giới cũng là thuộc về ta dạ gia chi vật. Ha ha, ô trí giận quá mà cười, gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ, nếu là người dạ gia chi vật. Lạ như thế nào sẽ xuất hiện ở ta nơi này cái nho nhỏ hoàng dân trong tay? Ngoan ngoãn giao ra da dạ ra đồ vật, nếu không dạ minh thần sắc lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sắc cơ. Nếu không như thế nào? giết ta! Ngươi đây là uy hiếp sao? Ta ô trí cũng không phải bị uy hiếp lớn, bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi, cái kia linh điển thế nhưng là rất dễ dàng hủy hoại, nói không chừng ngày nào không có giấy vệ sinh, ta cũng có khả năng chấp nhận một chút, tuy nhiên cứng rắn chút, ta cái này hoàng dân lại không soi mói. Ô Chí lạnh lùng trừng mắt Dạ Minh, hắn ghét nhất bị người uy hiếp, muốn chết. Dạ Minh giận dữ, khí thế thốt nhiên mà phát, liền muốn hướng chung quanh quần quẩn quấn tới. Nơi này là Linh Vũ Học Viện, Dạ Trường Lão chẳng lẽ muốn ở trong Học Viện làm đồ sát hay sao? Công Thâu Phó Hiệu trưởng nói quả nhiên không sai, liền không có thể để các ngươi tiến vào Học Viện. Hiện tại Linh Vũ thí luyện danh nghịch đã kết thúc, ta khuyên Dạ Trường Lão còn là ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Đỗ Lão thân thể quét ngang, ngăn tại ô Chí trước mặt. Giận dữ mắng mỏ lấy Dạ Minh, trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, những này thế tộc trưởng lão là càng ngày càng quá mức. Đây là ta dạ ra cùng Ô trí Vệ Tư, hy vọng Đố lão không nên nhúng tay. Dạ Minh hung hăng trừng mắt Đố lão, dạ gia chi vật nhất định phải cầm lại. Còn lại ta mặc kệ, nhưng là ở trong học viện động thủ lại không được, ta cái này lão sư muốn vì đệ tử của ta an toàn phụ trách. Đố lão cùng Dạ Minh nhìn nhau, không sợ chút nào. Nơi này là Linh Vũ học viện, Đố lão địa bàn. Dù là hắn không phải Dạ Minh đối thủ, hắn cũng không cần e ngại đối phương, huống chi công thâu hiệu trưởng vừa mới đã cảnh cáo những này thế tộc trưởng lão, chỉ cần mình thái độ cường ngạnh một số, bọn hắn khẳng định không dám động thủ. Hai người nhìn nhau một lát, không ai nhường ai, cuối cùng vẫn là Dạ Minh bại hạ trận, không thể không thỏa hiệp, hắn quay đầu hướng Ô Chí nói ra, "Ô Chí, ta hôm nay nhất định phải cầm lại Dạ gia chi vận, cùng ta đến ngoài học viện đi." Ô Chí tựa như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua hắn. Hoài nghi lão nhân này đầu có phải hay không tú đầu, hắn trực tiếp không nhịn được nói, không rảnh. Bàn này trên bàn nói rất rõ ràng, những vật kia là ta bước lên nguy hiểm tính mạng có được, muốn trở về, liền lấy đồ vật đuổi. Hắn cũng muốn đem cái kia hai kiện đồ vật lợi ích mạnh miệng nhất, nhưng là hắn bây giờ căn bản không có cùng đối phương nói chuyện ngang hàng quyền lợi, tại những cái kia thế tộc trong mắt, mình chỉ là một cái đê tiện hoàng dân, căn bản xem thường hắn. Nếu là hắn thật ba ba cầm cái kia hai dạng đồ vật, Yêu cầu dạ ra vì hắn làm việc lời nói, không chừng liền sẽ bị đối phương trực tiếp một trường gỗ chết. Đến lúc đó, hắn cho dù chết rồi, đó cũng là chết vô ích. Thật náo nhiệt, ô huynh đệ, ngươi không phải nói muốn cùng đi với ta uống rượu không? Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên đi. Đúng lúc này, lưu quý đi tới, hướng ô trí ôn hòa nói. Ô trí biết lưu quý đang giúp hắn, cảm kích hướng hắn nhìn một cái. Dạ trưởng lão, nếu là không có chuyện, còn mời nhường một chút, hoàng tử điện hạ mặt mũi ta không thể không cho. Làm sao? Dạ Trường lão, ngươi tìm Ô huynh đệ có chuyện gì sao? Thật sự là không khéo, ta vừa rồi trước mời hắn uống rượu. Lưu Quý cười ha hả nhìn về phía Dạ Minh. Dạ Minh khẽ mắt ngảy lên, một số việc nhỏ mà thôi. Dạ gia tuy nhiên không sợ Hoàng gia, lại cũng không cần thiết đắc tội Hoàng tộc. Nói ra điều kiện của ngươi. Dạ Minh âm trầm nhìn qua Ô Chí, hắn biết, hôm nay nếu là không đánh đổi một số thứ, cũng đừng nghĩ cầm lại Dạ gia chi vật. Ô Chí chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng là hiện tại Đỗ Lao cùng Lưu Quý đều đứng ở sau lưng hắn, hắn liền không thể không nghĩ sâu xa, hai người này đại biểu thế lực, đều là dạ gia không muốn tùy tiện đắc tội. Ta ô chi đúng vậy một cái hoang dân, không so được con em thế tộc, tất cả tài nguyên tu luyện đều muốn mình tranh thủ, yêu cầu của ta rất đơn giản, cho ta 200 khỏa tăng lích đan, 500 khỏa tiểu hoàn đan, 10 khỏa nguyên thạch, 5 kiện trung cấp nguyên khí, một bản đỉnh cấp công pháp, chỉ hoàn cùng linh điển về trả lại cho các ngươi lại như thế nào. Ô chí trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Nghe được hắn, người chung quanh không khỏi hít sâu một hơi, cái này ô chí thực sự quá độc ác, một bản đỉnh cấp công pháp liền có thể chống đỡ lên một cái lớn thế tộc, cho dù là dạ gia cũng sẽ không vượt qua ba quyển. Về phần 5 kiện trung cấp nguyên khí, càng là không thể nào, cho dù là 5 kiện đê dai nguyên khí đều rất khó khăn, trung cấp nguyên khí à, chỉ có thế tộc tinh nhuệ đệ tử có tư cách sử dụng, rất nhiều thế tộc thiên tài thậm chí ngay cả đê dai nguyên khí đều không có. Còn có cái kia 200 khỏa tăng lực đan, 500 khỏa tiểu hoàn đan, 10 khỏa nguyên thạch, đây đều là nhân giai sau này tu giả sử dụng đồ vật. Tiểu hoàn đan, nhị phẩm đan dược, có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, lúc chiến đấu nhu yếu phẩm. Nguyên thạch, ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, có thể cung cấp tu giả trực tiếp hấp thu, cũng là cao giai tu giả thông dụng tiền, phân hạ cấp nguyên thạch, trung cấp nguyên thạch, cao cấp nguyên thạch, đỉnh cấp nguyên thạch. Người đây là bắt chẹt, bắt chẹt, chẳng lẽ liền không sợ ta dạ ra trả thù sao? Dạ Minh tức giận đang đằng sát khí trừng mắt Ô Chí. Sợ, phi thường sợ, cho nên ta phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, như thế mới có thể tránh thoát người dạ gia ra trả thù. Ô Chí bình tĩnh nhìn qua hắn. Dạ Minh bị hắn một câu nghẹn không lên tiếng, rất muốn phẩy tay háo bỏ đi, nhìn nhìn lại bên cạnh cười nhẹ nhàng lưu quý, cùng một bộ việc không liên quan đến mình đố lao, hắn vẫn là cố kiềm nén lại. Hắn hiện tại đã cùng Ô Chí chơi cứng, như hắn thật giận dữ rời đi, Ô Chí rất có thể trực tiếp đem hai món đồ này bán cấp, hoặc là hủy hoại. Nói như vậy, dạ ra trả ra đại giới sẽ chỉ lớn hơn. đông dạng đồ vật, tại ô trí trong tay không đáng tiền, nhưng đã đến trong tay người khác, liền có thể sẽ giá trị liên thành. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn không có cùng đối phương đối thoại từ cách đâu. Ta cho ngươi 100 khỏa tăng lít đan, 200 khỏa tiểu hoàn đan, 3 khỏa nguyên thạch, 2 kiện đê dai nguyên khí, một bản cao cấp công pháp, ta chỉ có thể ra nhiều như vậy. Dạ Minh chừng mắt liếc hắn một cái, hung tợn nói. Cái kia chính là không có thương lượng quý hoàng tử, chúng ta vẫn là đi uống rượu đi. Âu Chí phẩy tay háo một cái, trực tiếp hướng Lưu Quý nói ra. tùy thời xin đợi. Lưu Quý cười rất nho nhã, nhưng là rơi vào dạ mình trong mắt nhưng cũng tà ác như thế, hắn vội vàng ngăn trở hai người. ngươi trả giá quá cao, dạ gia căn bản không có khả năng tiếp nhận. Âu Chí nghĩ nghĩ, đan dược và nguyên thạch bất biến, nguyên khí chỉ cần một kiện trung cấp nguyên khí, công pháp đổi thành cao cấp công pháp, nhưng nhất định phải là ta hài lòng công pháp, đây là mức thấp nhất độ. ngươi nếu là không tiếp thụ. Vậy ta chỉ có thể tìm hắn người. Đan dược và nguyên thạch là tu luyện nhu yếu phẩm, Dạ gia khẳng định rất sung túc, nam kiện trung cấp nguyên khí xác thực nhiều một chút, nhưng là một kiện lại không có gì to tát, về phần cao cấp công pháp, lấy Dạ gia nội tình, khẳng định không chỉ 3 năm bản. Tăng lực đan 150 khỏa, tiểu hoàn đan 300 khỏa, nguyên thạch năm viên, nam kiện đê giai nguyên khí, cao cấp công pháp tùy ngươi tuyển, dạng này cũng có thể đi. Trong lòng của ngươi, Dạ gia gia chủ tín vật cùng Dạ Minh linh điện liền đáng cái giá này. Đã như vậy ta vẫn là tìm hắn người tốt, đồng dạng giá cả, nguyện ý mua người khẳng định rất nhiều. Ô Chí hơi không kiên nhẫn, muốn những vật này hắn đã rất ăn thiệt thòi tuyệt không nguyện tại buông tay. ngươi lợi hại, thành giao. Giả Minh hung tợn nhìn hắn chằm chằm, sau cùng không thể không thỏa hiệp. Trong vòng ba ngày, xuất ra tất cả mọi thứ, quá thời hạn không đợi. Ô Chí thản nhiên nói, không cần ba ngày, ngày mai là có thể. Giả Minh sợ đêm dài lắm mộng. Như thế tốt nhất. Tốt, sự tình giải quyết. "Hôm đệ, chúng ta đi uống rượu." Lưu Quý Ôn Hòa cười nói, để Ô Chí một trận bất đắc dĩ, bất quá đối phương vừa giúp việc khó của hắn, hắn cũng không thể không cấp mặt mũi. Chương 102: Chu Viêm trả thù. Ô Chí lần nữa hướng Đỗ Lao cảm tạ về sau, mang theo ngông ngạo hai người, bất đắc dĩ đi theo Lưu Quý hướng an nhiên cư hành đi, ở phía sau hắn, Đan Dương chính tựa như là một cái tận tụy bảo tiêu, không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Ngay tại xoay người trong nháy mắt, Ô Chí lại đột nhiên quét đến Chu Gia Chu Chiến Thần, đối phương tựa hồ cũng đang hướng hắn nhìn qua, ánh mắt hai người đan vào một chỗ. Chu Chiến Thần vậy mà hướng về phía hắn gật đầu cười cười. Có gì đó quái lạ. Ô Chí tại thầm nghĩ trong lòng, vừa mới đối phương còn là một bộ không giết hắn không bỏ qua tư thái, hiện tại lại đối với hắn cười, biến hóa này cũng quá lớn. Sau đó, Ô Chí đồng tử co rụt lại, hắn rốt cuộc để ý giải Chu Chiến Thần nụ cười là có ý gì? Đó là đáp ý, đó là nghiễm ai, cái kia là cười nhạo. Ở phía sau hắn, Tô Chí vậy mà lần nữa thấy được Mẫn Gia gia chủ Mẫn Nhất Phi, lúc này chính đối Chu Chiến Thần cũng đúng, một bộ lấy hảo chủ nhân nô tài giống. Tô Chí giận dữ, tâm lý tựa như giống như ăn phải con rồi khó chịu, cái này Mẫn gia vậy mà sớm đã đầu nhập vào Chu gia, hắn đã hao hết tâm cơ, sau cùng lại cùng Chu gia một cái phụ thuộc thế tộc hợp tác lên. Đồng thời, hắn đối Mẫn Nhất Phi bắt đầu đoán hận, hắn cùng Chu gia mâu thuẫn rõ ràng như thế, hắn lúc ấy muốn cùng Mẫn gia hợp tác thời điểm, hắn vậy mà không có chút nào nhắc nhở, để hắn rất là khó chịu. cha sao có thể dạng này? rất hiển nhiên, mẫn dương cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lay động. hắn biết ô chí cùng chu gia ẩn đoán, cho nên mới sẽ vô cùng thất vọng. ô chí nguyện ý cùng mẫn gia hợp tác, đơn giản chính là cho mẫn gia một cái chấn hương cơ hội, nhưng là mẫn gia lại đối ô chí địch nhân túi mình quất sơn, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. trong lúc nhất thời, mẫn dương trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, ta đi hỏi một chút hắn. Ô trí vội vàng bắt lại hắn, lắc đầu, được rồi, cha ngươi cũng không dễ dàng. Thế nhưng là, không có gì có thể là, chúng ta đi uống rượu. Ô trí cắt ngang hắn, trong lòng của hắn tuy nhiên đồng dạng vô cùng biệt khuất, lại không thể bởi vậy trách cứ Mẫn dương, hắn biết chuyện này Mẫn dương khẳng định không biết rõ tình hình. Đồng thời, hắn cũng âm thầm may mắn, lúc ấy nhiều một cái tâm nhãn, yêu cầu thí luyện danh ngạch từ mình phân phối. Hắn chỉ là đáp ứng cho mận ra hai cái danh ngạch mà thôi, vì mận Dương đưa ra ngoài hai cái danh ngạch lại như thế nào. Không quan trọng á. Bởi vì việc này, Tô Chí Ba tâm tình của người ta thật không tốt, trên bàn rượu, Lưu Quý tuy nhiên đối với hắn trắng trợn lôi kéo, liên tiếp hướng hắn mời rượu, nhưng là tâm tư của hắn sớm đã không ở nơi này, sau cùng tựa như trí năng qua loa kết thúc. Quý hoàng tử, cảm ơn ngươi khoản đãi, hôm nay là ta quét hưng phấn của mọi người, hôm nào ổn thỏa đến nhà bồi tội. Trước khi đi, Ô trí hãy náy hướng lưu quý nói ra. Đây chính là ngươi nói. Ta thế nhưng là trong nhà chờ ngươi bồi tội rồi. Lưu quý cười ha hả nói, hắn cũng nhìn ra ô trí ba người trạng thái không đúng, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Nhất định. Ô trí trả lời khẳng định, bất kể nói thế nào, hắn đều thiếu nợ lưu quý một cái nhân tình, vậy thì nhất định phải phải trả. Ba người trở lại tốt xá, mẫn dương tâm tình vẫn xa suốt vô cùng, hắn đột nhiên hướng ô trí nói ra, không được. Ta nhất định phải đi về hỏi cái rõ ràng. Nói, hắn căn bản không cho Ô Chí phản đối cơ hội, trực tiếp lửa cháy lửa cháy chạy ra tốc xá. Ô Chí bất đắc dĩ, hắn hiện tại thật không ngại, tuy nhiên nhìn thấy Mẫn Dương biểu hiện, hắn vẫn còn có chút vui mừng. Bài danh chiến vừa mới kết thúc, linh vũ thí luyện còn phải đợi thêm thêm mấy ngày, cũng mất tu luyện động lực, trong lúc nhất thời Ô Chí vậy mà cảm thấy có chút không có việc gì tới. "Ân, ngày mai đi đan dược quán một chuyến, chữ vật nguyên giới bên trong thảo dược muốn toàn bộ luyện thành đan dược." Tham gia linh vũ thí luyện, không có đan dược không thể được. Ô chí bắt đầu suy nghĩ, hắn muốn vì linh vũ thí luyện làm chuẩn bị. Chỉ là cái này linh vũ thí luyện đến cùng là cái gì, còn muốn tìm người tìm hiểu một chút, vừa vặn ngày mai đi đan dược quán hỏi một chút, đúng, còn có bài danh chiến khen thưởng, cũng phải dành thời gian dẫn tới đến, đây chính là rất phần thưởng phong phú. Còn có dạ gia đổi lấy chỉ hoàn vật phẩm, ngày mai cũng phải tới tay. Ô chí nghĩ đến tâm sự, đột nhiên phát hiện, nếu là những vật này toàn bộ thực hiện lời nói trên tay hắn tư nguyên đã đạt đến một cái con số kinh người thật là vô pháp tưởng tượng trước mấy ngày ta còn vì mấy cái tinh nguyên đan liều sống liều chết ô trí cảm thán nói mở ra tự động luyện công trong lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi mấy ngày nay chiến đấu quá cực khổ ngày thứ hai sáng sớm ô trí còn tại trong mơ mơ màng màng lại đột nhiên nghe được bên ngoài túc xá truyền đến từng tiếng cãi lộn lông mày của hắn nhũ một cái rất có mở miệng mắng chửi người xúc động cẩn thận lắng nghe lại còn có ngông ngạo âm thanh kỳ quái Ngông não sáng sớm tại cùng ai cãi lộn? Âu Chí hiếu kỳ từ trên giường đứng lên, lại không có chút nào buồn ngủ. Các ngươi tại lăn tăn cái gì? Âu Chí kéo cửa ra, lớn tiếng hỏi. Bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại. Âu Chí ngẩng đầu nhìn lại, ôi, nhân số vậy mà cũng không ít. Đem cửa ký túc xá hoàn toàn ngăn cản cái rắn chắc, mà ở trong đó lại còn có một người quen. Chu Viêm, ngươi tới nơi này làm gì? Có phải hay không ngại đánh không nhẹ? Âu Chí thản nhiên nói. Cái kia cái gọi là người quen chính là Chu Viêm. Chu Viêm ra mặt run lên, thần sắc có chút không tự nhiên, hôm qua tại khiêu chiến trên đài, ô trí để lại cho hắn bóng tối quá lớn. Người chính là ô trí. Nghe nói ngươi rất ngông cuồng, ta hôm nay đúng vậy đến dạy dỗ ngươi quý cũ. Chu Viêm còn không có lên tiếng, một cái kêu căng thiếu niên nhưng từ bên cạnh đứng dậy, một đôi mắt liếc xéo lấy ô trí, mùi vỉnh lên trời, một bộ thiên lao đại, hắn lão nhị bộ dáng. Ngươi là ai? Ta nhìn ngươi cuồng hơn. Đối với dạng này con em thế tộc, ô Chí gặp quá nhiều, trong lòng rất là khinh bỉ hắn đúng vậy dẫm lên dạng này con em thế tộc bả vai đi tới. Đây chính là mẫn gia đại thiếu gia mẫn tưởng, phàm giai bắt cấp thực lực, càng là trung cấp ban học viên, ngươi nếu là mẫn gia muôn khách, khi hướng đại thiếu gia không mình hành lễ. Chu Viêm khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động, rất là tà dị nhìn qua ô Chí có chút cười trên nôi đau của người khác. Theo Chu Viêm, mẫn tưởng lỗ mũi vểnh lên cao hơn, cảm giác ưu việt trong nháy mắt bạo giạc. Ô Chí sầm mặt lại, trực tiếp hướng những người kia quát. Mẫn tưởng cái cầm kém chút rớt xuống đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin trừng mắt ô Chí, tựa hồ đang hoài nghi mình lỗ thay, mà chu viêm trên mặt lại treo mưu kế được như y âm hiểm cười. Ngươi chỉ là ta mẫn ra một cái cửa khách, một con chó, ngươi cũng dám như thế nói chuyện với ta, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền phế bỏ ngươi. Mẫn tưởng trừng mắt nhìn ô Chí, gọi là một cái nộ khí trùng thiên. Tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, sau đó... Chỉ nghe được ba ba hai tiếng thanh vang, mặt rảnh bên trên truyền đến đau đớn một hồi, cả khuôn mặt tựa hồ lập tức nặng mấy cân, hắn che lấy mặt mình, chỉ thấy ô Chí chính cười khanh khách nhìn lấy hắn. Mẫn tưởng thần sắc dữ tợn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hoán độc trưng mắt ô Chí, ngươi cái này dân đen lại dám đánh ta. Quả thực là phản thiên, khai trừ, nhất định phải khai trừ, loại này rác rưởi sao có thể tồn tại mỡ ra. Cắt ngang hắn hai cái đuổi, trực tiếp ném ra cho chó ăn. Ô Chí tựa như nhìn thẳng ngốc một loại nhìn qua hắn, trâm trọng nói: Ngươi như thế ngu bức, cha ngươi biết không? Giết hắn, giết hắn cho ta, Chu Thiếu, ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này, giết cái này dân đen. Mẫn tưởng điên cuồng kêu gào. Như vậy không tốt đâu. Chu Viêm do dự nói: Hắn là ta Mẫn gia muôn khách, dám đập vào tại ta, cái kia chính là dĩ Hạ Phạm Thượng, cho dù là giết, cũng không ai dám nói cái gì. Mẫn tưởng lần nữa kêu gào. Chu Viêm gật gật đầu, cười gan nhìn về phía ô Chí đánh cho ta, hết thể hậu quả từ mẫn ít phụ trách. Cùng tại phía sau bọn họ Tráng Đinh, sớm liền đang chờ cái này một ra lệnh, nghe được Chu Viêm, từng cái nhếch răng cười không ngừng, quất ra vũ khí liền muốn ô chí vào tới. Dừng tay. Một tiếng kêu sợ hai truyền đến. Bất quá, lại không có ai để ý hắn, những cái kia Tráng Đinh sớm đã được Chu Viêm mệnh lệnh, những người khác lời nói căn bản sẽ không nghe. Đao quang hắc hắc, kiếm ảnh trung điệp, thẳng hướng ô chí bổ nhào qua. Ô chí lạnh hừ một tiếng, đối với đám người ô hợp này rất là khinh thường. Tay trái bay xuống, trực tiếp đúng vậy số ngọn phi đao bắn ra ngoài, lạnh quang thiểm thước. Chỉ nghe một trận lốp bướp tiếng vang truyền đến, những cái kia tráng đinh từng cái lăn rơi xuống đất, tiêu diên không thôi. Để Mẫn tưởng nhìn một trận nhãn ra trực nghệ. Dừng tay. Ban nãy người rốt cục chạy tới, hắn có chút tức hồn hển gào thét lớn. Mẫn gia chủ tới thật đúng là kịp thời, ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng ngươi, nuôi một đứa con trai tốt. Âu Chi dọn nĩa mai liên tục nhìn qua sông tới Mẫn Nhất Phi. Mẫn Nhất Phi kinh hãi nhìn lướt qua trên mặt đất kêu rên trắng đinh, vội vàng hướng Ô Chí cười lạnh nói, "Hiểu lầm, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Con của ngươi đều giết tới trước mặt, ngươi vậy mà nói là hiểu lầm. Ta nhìn cái kia thí luyện danh ngạch sự tình liền miễn đi, không có ý tứ, đó cũng là hiểu lầm." Ô Chí cười lạnh nói, "Mẫn Nhất Phi có chút xấu hổ, khi thấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mất tưởng, giận không chỗ phát tiết, nghiêm nghị quát, "Súc sinh, còn chưa cút tới, hướng ngươi Ô đại ca xin lỗi." hắn nhưng là ta mẫn gia quý nhân lúc này mẫn tưởng hoàn toàn si ngốc nao tử có chút phản ứng không kịp ngây ngốc đi đến mẫn nhất phi bên người thế nhưng là hắn là ta mẫn gia môn khách à ta nhìn cái kia hai cái thí luyện danh lệnh mẫn gia cũng không cần a ô chí hử kêu một tiếng mẫn nhất phi gấp trừng mắt quát vội vàng xin lỗi lại đi lêu lỏng lão tử phế bỏ ngươi mẫn tưởng giật mình rốt cục nhận rõ sự thật trước mắt thật thật xin lỗi ta không phải cố ý đều là đều là à Chú Thiếu đi đâu rồi? Người ta thấy tình thế không ổn sớm chạy. Ô Chí Thản nhiên nói, thật sự là một kẻ ngu ngốc, bị người bán còn đang giúp người kiếm tiền, trách không được Mẫn gia sẽ đọa lạc đến tình trạng như thế. Mẫn Nhất Phi tra con sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó coi. Đúng lúc này, Mẫn Dương vội vã chạy tới, thở không ra hơi kêu lên, tỉnh táo, tỉnh táo, mọi người nhất định phải tỉnh táo. Đám người rất là cổ quái nhìn về phía hắn, nhất là Mẫn Nhất Phi, nhìn một chút Mẫn tưởng, lại lướt qua Mẫn Dương. Trong lòng thở dài không thôi, đồng dạng đều là con của mình, trên lệch này thế nào cứ như vậy lớn. Ách, không sao, không sao liền tốt. mẫn Dương xem xét không khí hiện trường, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ôi trí rất là cảm khái, nếu không phải mẫn Dương, ra chuyện như vậy, cái kia hai cái thí luyện danh ngạch hắn nhất định là muốn thu về, nhưng là vì mẫn Dương, hắn lại không mở miệng được. Trước 103, ta cửa ngươi người này. Tùy tiện ăn một ít gì đó, ôi trí hướng đan dược quán bước đi tiếp xuống hắn muốn vì Linh Vũ thí luyện làm chuẩn bị. Trên đường đi, chúng học viên nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, từ Ô Chí trên thân, bọn hắn thấy được một cái truyền kỳ, một cái hoang dân nhanh chóng quật khởi truyền kỳ. Ô Chí cảm khái không thôi, nhớ ngày đó thế nhưng là không có mấy người xem trọng hắn. Ô sư huynh tới, nhanh, mọi người mau tới hoang nền Ô sư huynh. Mới vừa đi tới Đan dược quán cổng, Ô Chí liền bị người nhận ra được, một tiếng hô, vô luận là chung quanh, vẫn là Đan dược quán bên trong học đồ. Toàn bộ huynh một chút toàn vây đến đây. Ô sư huynh, ngươi thực sự quá lợi hại, những cái kia thế tộc thiên tài đều không phải là đối thủ của ngươi. Ô sư huynh, ngươi nhưng là thần tượng của ta, không chỉ có luyện đan lợi hại, thực lực đồng dạng cấp một đồng. Ô sư huynh, có thời gian chỉ đạo ta một chút luyện đan đi. Ô sư huynh, ta gần nhất tu luyện gặp bình cảnh, có thể hướng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề sao? Ô sư huynh. Toàn bộ tràng diện rất là huyên náo, chúng học viên từng cái kích động liều mạng hướng Ô Chí bên người chen. Nhìn về phía ô Chí ánh mắt vậy thì một cái nóng rực a hắn trực giác đến khắp cả người phát lạnh Em gái ngươi à, nếu là nữ sinh dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, hắn tuyệt đối sẽ hưởng thụ vô cùng, về phần nam sinh sao. Sẽ chỉ làm hắn nôn mửa. Cái này ai vậy? Tay làm sao khắp nơi sờ loạn? Còn có để cho người sống hay không? Ta đối nam nhân không hứng thú. Ô Chí ở trong lòng teo rên, cả khuôn mặt đều thành màu mướp đắng, vẫn còn phải ghiền giữ lấy mỉm cười, đi ứng phó những này nhiệt tình quá độ học viên đều là hoang dân, hắn thật sự là hung ác không xuống tâm đến nổi giận. Các ngươi đang làm gì? Nơi này là đan dược quán, không phải là các ngươi tụ hội quảng trường. Đúng lúc này, một đạo quát nhẹ âm thanh truyền đến, để Ô Chí cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, đối với người này âm thầm cảm kích, đây chính là ân nhân cứu mạng a. Chỉ bất quá thanh âm này thế nào như vậy quen tai đâu. Ô Chí hướng âm thanh chỗ nhìn lại, lại nhìn thấy một trương băng hàn khuôn mặt, trong mắt ẩn đầy lửa giận nhìn hắn chằm chằm, để Ô Chí cảm thấy một trận chần ngẫm. Nữ nhân này lại là tiêu phương đồng. Đây là hâm mộ, đây là ghen ghét, đây là đỏ mắt, nàng nhất định là nhìn thấy ta tại học đồ bên trong người khí bạo giảm, trong lòng khó chịu, nhất định là như vậy. Như thế rất là khẳng định hạ kết luận, lại quên mới vừa rồi còn ở trong lòng cảm kích đối phương đâu. Ú, đây không phải tiêu đại thiên tài sao? Làm sao có lòng dạ thanh thản để ý tới chúng ta những này hoang dân nhản sự? Ô trí liếc mắt đánh giá nàng, một đôi mắt tứ vô kỵ đạn tại trên người đối phương quét tới quét lui. Tiêu phương đồng bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên, thân thể bốn éo mấy xoay, tựa hồ muốn trốn tránh ô trí ánh mắt, thật tình không biết ngược lại càng thêm kích thích ô trí, một hai tròng mắt đều nhanh đột xuất tới. Lưu Minh, Tiêu phương đồng thần sắc băng hàn, nhìn đủ chưa? Nếu không phải biết không phải là ô trí đối thủ, nàng đã sớm tiến lên phiến hắn mấy cái tát hai. Không có. Ô trí phản xạ có điều kiện đáp. Ngươi vô sỉ. Tiêu phương đồng hơi đỏ mặt, nộ khí đằng đằng trừng mắt ô Trung quanh học viên mập mờ nhìn lấy hai người, nhớ tới mấy ngày nay nghe được liên quan tới hắn chuyện tình gió trăng, càng thêm khẳng định ô Chí là cái sắt hôi. Ô Chí lập tức kịp phản ứng, lúng túng ho khan hai người, sắp mặt cũng có chút đỏ, hắn tại mọi người hình tượng trong lòng xem như hủy sạch. Cái kia, hôm nay đan dược quán cảnh sắc rất không tệ, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Ô Chí hướng bốn phía quét tới, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Đan dược quán bên trong ngoại trừ đan lô liền là dự liệu, lại có cái gì cảnh sát nhưng Ô sư huynh, ngươi không cần giải thích, mọi người đối ngươi bác cái hiểu rất rõ, ngươi thế nhưng là chúng ta thần tượng trong lòng A. Không biết là ai đột nhiên cười lớn nói, dẫn tới đám người liều mạng hưởng ứng, nhìn về phía ánh mắt hai người tràn đầy mập mờ cùng hữu hảo. Cái giám A. Ô chí đầy đầu hát tuyến, gấp giọng kêu lên, ta cùng nàng là trong sạch, bằng vào ta phẩm vị, làm sao lại coi trọng dạng này một tòa băng sơn. Nếu là thật sự bị những người này ngồi vững, hắn đúng vậy nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, ngạch. Huyền Linh Đại Lục ở bên trên có Hoàng Hà sao? Ô Bốn Chí, đột nhiên, một đạo quát lớn tiếng vang lên, tựa như bắt cấp chấn động, chấn ô Ochi ủ thai hoa mắt. Chỉ gặp Tiêu Phương đồng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vô cùng phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, trong hai mắt đó là sát khí đằng đằng a. Trung quanh học viên cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Ách, Ô Chí trong nháy mắt kịp phản ứng, biết mình lại nói sai, luôn mồm xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Thái độ gọi là một cái thanh khận. Thiếu chút nữa quỷ gối tiêu phương đồng trước mặt. Tiêu phương đồng hiện tại ngay cả ý giết người đều có, ô chí không giải thích còn tốt, cái này một giải thích ngược lại có chút càng che càng lộ ý tứ, cái gì gọi là không phải cố ý. Chẳng lẽ là cố ý? Nhìn hắn biểu tình kia, thấy thế nào làm sao giống như là tại cười trên nỗi đau của người khác. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tiêu phương đồng nổi chữ môi câu, cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt hung quang ứa ra. Vẫn là thôi đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ô trí rất bất đắc dĩ. Ta muốn cùng ngươi so luyện đan. Luyện đan A. Tốt A. Ai để cho mình đắc tội nữ nhân này đâu. Vậy liền để nàng tại luyện đan bên trên tìm chút thăng bằng tốt. Ngươi bại, giao ra năm cái thí luyện danh lạch. Ô trí lập tức không bình tĩnh, hắn nghiêng mắt quét về phía tiêu phương đồng, chỉ thấy đối phương chính khiêu khích nhìn qua hắn, gọi là một cái mười phần tự tin. Tất cả mọi người biết, hắn tại bài danh tranh tài đạt được 8 cái thí luyện danh lạch, trong đó 2 cái làm hợp tác điều kiện giao cho mẫn ra hiện tại tiêu phương đồng vậy mà mới mở miệng liền muốn năm cái danh lệ, xem như lòng tham tới cực điểm nữ nhân này thật đúng là hung ác vậy mà ghi nhớ ta tất cả danh lệ vốn là muốn để ngươi tìm một chút thăng bằng hiện tại xem ra lại muốn cho ngươi một cái thật sự giáo hơn mới được ô trí tại thầm nghĩ nói chỉ gặp lông mày của hắn dương lên gậy nhẹ nhìn lấy tiêu phương đồng như là ta thắng đâu ngươi có thể xuất ra cái gì tiền đặt cược ngươi cho rằng có thắng khả năng sao nếu là tất thua thì thí Ta náo tử tú đâu, cùng ngươi lãng phí thời gian. Ô trí thiếu chút nữa chửi ầm lên, muốn nghĩ đối phương là một cái cô gái xinh đẹp, vẫn là nhịn được. Chỉ cần ngươi thắng, điều kiện tùy tiện mở. Tiêu phương đồng tự tin vô cùng nói, đánh nhau nàng không bằng ô trí, nhưng là tại luyện đan bên trên, nàng tin tưởng nhất định sẽ thắng ô trí cái này nửa vời. Tùy tiện mở sao. Ô trí hai mắt lại bắt đầu tại trên người của nàng liếc nhìn, rất là tà ác nói ra, ngươi tuy nhiên lạnh như băng điểm, nhưng vóc người này ngược lại là rất có liệu Không bằng đi như vậy, ta cược ngươi người này, nếu là ngươi thua, người của ngươi liền là của ta, thế nào? Tiêu phương đồng sắc mặt tâm trầm, có chút do dự, nàng tuy nhiên tự tin, lại không nguyện ý cầm thân thể của mình làm tiền đặt cược, nhất là nhìn thấy ô trí cặp kia tà ác con mắt, để cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Không nguyện ý coi như xong, tại trong tim ta, thân thể của ngươi nhưng bù không được nằm cái thí luyện danh nghịch, trận đấu này, nguyên bản đối ta liền không công bằng. Ô trí không kiên nhẫn nói ra, tốt, ta và cược. Tiêu Phương Đồng đột nhiên hạ quyết tâm, cái kia năm cái thí luyện danh nghịch nàng tình thế bắt buộc, mà lại, trong lòng của nàng, đây chính là một trận tất thắng tỷ thí. Có can đảm, ta thích." Tô Chí cười, cười rất vui vẻ, hắn hơi híp cặp mắt, không ngừng đánh giá Tiêu Phương Đồng thân thể, tựa như là tại nhìn con mồi của mình, đánh giá một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Phương Đồng bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên, "Chúng ta bây giờ liền bắt đầu." Nói liền hướng luyện đan thất đi đến, nàng sợ đêm dài lắm ngọ. Tô Chí nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đám người theo hai người tới luyện đan thất, đối với hai người tỉ thí phi thường chờ mong. Một cái là đan dược quán Tam đại luyện đan kỳ tài một trong, nghe nói đã là tam phẩm luyện đan sĩ. Một cái là nhanh chóng quật khởi luyện đan yêu nghiệt, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành nhị phẩm luyện đan học đồ. So sánh thực lực của hai người, vô luận từ phương diện nào ô trí đều không giữ lấy ưu thế. Luyện đan thời gian, chỉ có đi qua thời gian rất dài luyện đan, mới có thể càng ổn định phát huy ra luyện đan mức độ Mà Ô Chí Luyện Đan thời gian chung vào một chỗ cũng không có nửa tháng, tuy nhiên, có thiên phú, cũng rất khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Luyện đan mức độ, Ô Chí là nhị phẩm đan đồ, mà Tiêu Phương đồng lại là tam phẩm đan sĩ, này làm sao nhìn đều không thể so sánh a. Chúng học đồ trong lòng bắt đầu vì Ô Chí lo lắng, bọn hắn không phủ nhận Ô Chí luyện đan tư chất, cũng không phủ nhận Ô Chí một ngày nào đó sẽ siêu việt tam đại luyện đan kỳ tài, nhưng là, lại không phải hiện tại a. Tô sư huynh có chút lỗ mãng. Nếu là đợi thêm một đoạn thời gian, tiêu sư tỷ khẳng định không phải là đối thủ của nàng, hiện tại sao? Chỉ sợ sẽ bại rất khó coi. Ô sư huynh vừa mới lấy được bài danh chiến hạng 2, lòng tự tin bành trướng quá mức, luyện đan cũng không phải luận võ, kinh nghiệm phi thường trọng yếu. Các loại không coi trọng cùng lo lắng âm thanh âm vang lên, nhưng lại không có đối ô chí tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Trước 104, bại hoàn toàn tiêu phương đồng. Hai người kia rốt cục đối mặt, chẳng lẽ ô chí cứ như vậy tự tin sao? Tại đám người bên ngoài, Mạnh Phàm cùng Đằng Nhu đứng chung một chỗ, Phi thường nghi ngờ nói ra: "Cái này Ô Chí không như người thường, mặt ngoài cuồng ngạo chỉ là hắn ngụy trang, kỳ thực nội tâm lại là một cái bậy mưu rồi hành động người, ngươi nhìn hắn mỗi lần làm việc, tại mọi người đều cho là hắn tất thua không thể nghi ngờ thời điểm, hắn luôn có thể ngoài dự liệu thắng lợi." Đằng Nhu trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt tràn đầy dị dạng thần thái, để bên cạnh Mạnh Phàm nhìn ghen ghét không thôi. Tiêu Vương Đồng đã trở thành tam phẩm đan sĩ, Ô Chí lần này không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng. Nhìn thấy đằng Nhu thân sắc, Mạnh Phàm đột nhiên rất không hy vọng Ô Chí thắng lợi, không khỏi nói như thế. "Chờ lấy xem đi, Tiêu Phương Đồng lần này chỉ sợ phải ăn thiệt thòi." Đằng Nhu thản nhiên nói, lại đối Ô Chí tràn đầy lòng tin. Ô Chí luyện đan mức độ xác thực không bằng Tiêu Phương Đồng, nhưng lại không có nghĩa là không có có hy vọng thắng lợi, từ Ô Chí trên nét mặt, đằng Nhu suy đoán Ô Chí tối thiểu nhất có 7 thành chiến thắng khả năng. "Ngươi là luyện đan tiền bối?" Cảnh giới lại cao hơn ta, hẳn là sẽ không chú ý để cho ta ra để mục à. Ô chí mỉm cười nhìn về phía tiêu phương đồng. Tiêu phương đồng rất là cảnh giác nhìn lấy hắn, nhớ tới ô chí cái hứa bình trận trên kia, ngươi sẽ không đùa nghịch hoa chiêu gì à. Ô chí lông mày dương lên, ta có thể đùa nghịch hoa chiêu gì, trong lòng của ngươi, không phải đã nhận định ta sẽ không thắng sao. Tốt, hy vọng ngươi không phải người thua không trả tiền. Ô chí cười cười, nhún vai, trong lòng của hắn. Cho tới bây giờ đều không cho là mình sẽ bại bởi tiêu phương đồng, nhất là tại luyện đan cái này một hối. Hắn nghĩ nghĩ, như vậy đi, chúng ta tìm một cái xa lạ đan phương, liền tỷ thí luyện đan tốc độ, tỷ lệ thành đan cùng đan dược chất lượng như thế nào. Đối ngươi như vậy rất đan thiệt thòi ta đề nghị ngươi lựa chọn tốt nhất mình sở trường nhất đan dược. Tiêu phương đồng có chút ngoài ý muốn nhìn ô trí một chút, vì để cho hắn tâm phục khẩu phục, nàng như là nói. Ô trí vung tay lên, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, nếu là tỷ thí vậy sẽ phải công bằng đến lúc đó ngươi nếu là thua mới sẽ tâm phục tiêu phương đồng tức giận vô cùng mà cười đây chính là ta muốn nói với ngươi hai người đã đạt thành nhất trí hiệp nghị tiếp xuống đúng vậy lựa chọn đan phương ô chí chỉ có nhị phẩm đan đồ cảnh giới chắc chắn sẽ không tìm một cái tam phẩm đan phương đến tỷ thí dù vậy tiêu phương đồng lấy tam phẩm đan sĩ mức độ luyện chế nhị phẩm đan dược cũng chiếm cứ rất lớn ưu thế sau cùng ô chí lựa chọn cho quần quần đan đan phương Đây là một loại có thể khiến cửu cấp yêu thú tiêu chạy mà chết nhị phẩm đan dược. Dược tính dữ giản, đồng thời cũng phi thường vắng vẻ. Có rất ít luyện đan sư sẽ đi luyện chế loại đan dược này. Tiêu Phương Đồng làm một cái nữ tử luyện đan sư, càng là đối với loại đan dược này kính nhi viết chi, chỉ sợ cái kia đan phương bày ở trước mặt nàng, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Người tại đan dược quán đã chờ đợi hơn một năm, chỉ sợ tất cả nhị phẩm đan dược đều bị ngươi luyện toàn bộ. Ta cũng lười tuyển, liền chương này đan phương đi. Ô Chí quất ra cho quần quận đan đan phương, tùy ý nói ra, một đôi mắt lại nhìn trọng chọc vào tiêu phương đồng, nhìn nét mặt của nàng biến hóa. Tiêu phương đồng tiếp nhận đan phương, xem xét đan dược tên, sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên, tuy nhiên nàng cũng không nói gì thêm, đã để ô Chí ra để, chỉ cần không phải quá phận, nàng cũng sẽ không phản đối. Nhìn thấy tiêu phương đồng biểu tình biến hóa, ô Chí cũng nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nhất hắn có thể xác định, đối phương xác thực không có luyện chế qua loại đan dược này. Rất nhanh liền có học viên dựa theo Đan Vương, đem luyện chế cho quần quần đan cần thiết dược tài chuẩn bị đủ, hai người đều là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này, học viên kia phân biệt cho hai người chuẩn bị ba phần. Luyện đan tỷ thí chính thức bắt đầu. Tiêu Phương Đồng đi đến một tòa luyện bên cạnh lò luyện đan, đối Đan Vương, kiểm tra một lần dược tài, sau đó thuần thục dâng lên lô hỏa, ánh mắt của nàng rất là chuyên chú, tựa hồ đột nhiên biến thành một người khác. Luyện chế đan dược Tiêu Phương Đồng, trên mặt băng lãnh tiêu tán rất nhiều, trở nên nhu hòa. Phối hợp loại kia ánh mắt chuyên chú, có một loại đặc biệt mị lực, để Ô Chí cảm khái không thôi. Thật tốt một cái mỹ nữ, làm gì băng lãnh cái mặt, dạng này không thật là tốt sao? Hắn ở trong lòng thưởng thức nói. Tiêu phương Đồng đã bắt đầu hướng trong lò đan đưa lên dược tài, mà Ô Chí còn chưa có bắt đầu thăng lô hỏa, nàng tựa hồ cảm nhận được Ô Chí đang nhìn chăm chú nàng, lén đạo nói, "Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là thua, ta cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ đồng tình." Ô Chí nhún nhún vai, thu hồi ánh mắt hướng mặt khác một lò luyện đan đi đến, đồng dạng dâng lên lô hỏa, sau đó mở ra tự động luyện dược, cảm ơn nhắc nhở, tuy nhiên ngươi nếu là thua, ta lại sẽ không cảm tạ ngươi, ngươi vẫn là đem thân thể của mình tắm rửa sạch sẽ đi. tiêu phương đồng ánh mắt phát lạnh, âm linh trưởng ô trí một chút, không còn đi để ý tới hắn, bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược. ngươi như thế dung luyện dược tài, đem không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng ta. nhìn lấy tiêu phương đồng cẩn thận đem dược tài một khỏa một khỏa quăng vào đan lô, ôn trí cười cười trực tiếp đem tất cả thảo dược một mạch quăng vào đan lô. Tiêu Phương Đồng chán nản, nhưng căn bản không dám học ô Chí như vậy, chỉ là cẩn thận án lấy dự tính, một chút xíu ngưng luyện lấy thảo dược dự tính. Thời gian từng giờ trôi qua, ô Chí hơi linh trước một bước, đầu tiên dung luyện hoàn tất tất cả dữ liệu, hắn nhìn rất là nhẹ nhõm. Tiêu Phương Đồng cũng ngưng luyện hoàn thành, chỉ bất quá tại chán của nàng, toát ra nhất tầng tỉ mỉ mồ hôi. Bước đầu tiên, ô Chí hậu phát chế nhân, hơi linh trước một bước, mọi người vây xem kinh thán không thôi. Đối với ô Chí cái chủng loại kia dung luyện dược tài thủ pháp rất là bội phụ. Không có ý tứ, ta giành trước. Ô Chí quay đầu hướng tiêu phương đồng cười cười, tuy nhiên lại không có đạt được đối phương trả lời, hắn cũng không thèm để ý, ha ha một tiếng, bước thứ hai sau khi hoàn thành, ta đem triệt để đưa ngươi ném tại sau lưng. Ngữ khí của hắn tự tin vô cùng, tiêu phương đồng chỉ coi không nghe thấy, toàn tâm toàn ý luyện chế cùng với chính mình đang dược. Dược tài dung luyện về sau, bước thứ hai liền muốn đối dược tài tiến hành đề thuần Đem dược tài bên trong tinh hoa tinh luyện mà ra, sau đó bước thứ ba đúng vậy ngưng đan, thông qua khống chế hỏa hậu, đem để luyện ra dược tài tinh hoa ngưng luyện đến cùng một chỗ, lại trải qua một trận bồi lửa, bước thứ tư liền có thể xuất đan. Tại tự động luyện dược lôi kéo dưới, ô Chí rất nhanh liền hoàn thành dược tài tinh luyện, nhìn động tác của hắn, không có bất kỳ cái gì không lưu loát, tựa như là đã làm vô số lần. Mà lúc này, tiêu phương đồng đề thuần mới tiến hành đến. Ta hiện tại muốn tiến hành bước thứ ba nha. Ô chí một bên không chế đan hỏa, một bên hướng tiêu phương đồng nói ra, chỉ là, vô luận hắn nói cái gì, tiêu phương đồng toàn khi không có nghe thấy, chuyên tâm luyện chế mình đang ăn dược, để hắn cảm thấy rất không thú vị. Làm sao lại nhanh như vậy? Ô sư huynh vậy mà đã kéo xuống tiêu sư tỷ một mảng lớn, cái này quá khó mà tin nổi a? Ô sư huynh trước kia khẳng định luyện chế qua loại đan dược này, nếu không làm sao lại như thế thuần thủ. Các ngươi nhìn động tác của hắn, nơi nào có chút nào không lưu loát, Tiêu sư tỷ chỉ sợ phải thua, nàng đánh cược nhưng là mình a. Bây giờ nói luận thắng thua còn quá sớm, bước thứ ba mới là mấu chốt nhất chính tự. Nếu là hỏa hầu không đúng chỗ, trước mặt hết thể nỗ lực đều là hướng phí, lúc này liền nhìn ô sư huynh ngưng đan ra sao. Bất kể nói thế nào, ô sư huynh siêu Việt tam đại luyện đan kỳ tài đã thành sự thật. Ô trí quá vô sỉ, lấy chính mình thuần thục đan dược và tiêu phương đồng so, cho dù thắng cũng không vẻ vang. Mạnh phàm giận dữ nói ra, hắn hiện tại đối ô trí rất bất mãn. Đang Nhu quét mắt nhìn hắn một cái, ý vị khó hiểu mà nói: "Ô Chí tấn thăng nhị phẩm đan đổ mới mấy ngày, mà lại mấy ngày nay một mực đang tiến hành bài danh chiến chiến đấu, hắn không có khả năng có thời gian luyện đan, cho nên, hắn lại là siêu việt Tiêu Phương Đồng." Ngữ khí của nàng có chút nặng nề, Tiêu Phương Đồng cùng hai người bọn họ cùng một chỗ, Tịnh sưng Đan dược quán Tam Đại luyện đan kỳ tài, hiện tại Ô Chí siêu việt Tiêu Phương Đồng, cũng đã nói lên siêu việt bọn hắn. "Ai?" Mạnh Phàm thở dài, hắn cũng biết Đàng Nhu nói là sự thật. Nhưng là chính là bởi vì biết hắn nói là sự thật, hắn mới không có cách nào tiếp nhận, Ô Chí mới luyện đan mấy ngày à. Ta muốn ngưng đan, đồng thời ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi đan hỏa có chút quá vượng, như chế không chế, chỉ sợ lò đan dược này phế bỏ. Tô Chí dù bận vẫn lung dung nói, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản vạch Tiêu Phương Đồng không đủ. Tiêu Phương Đồng sắc mặt biến hóa, một cảm giác được mình có chút cấp bách, vì đuổi theo Ô Chí, không có khống chế tốt hỏa hầu, dẫn đến đan hỏa quá vượng. Đem trong lò đan thảo dược tinh hoa hao phí rất nhiều. Nàng vội vàng ổn định tâm thần, cũng không dám có tâm tư khác, rốt cục đem lô hỏa ổn định lại, cũng làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, đúng lúc này, ô chí âm thanh lần nữa truyền đến, "Ta muốn xuất đan." Theo ba một thanh âm vang lên, đan lô nóc tại nguyên khí không chế dưới, bắn bay đến giữa không trung, tiếp lấy số viên thuốc tử trong lò đan bay ra, ô chí ngay cả vội vươn tay chụp tới, đem tất cả đan dược toàn bộ nắm ở trong tay. "Ừm, không thể sáu viên thành phẩm đan, một khỏa trung phẩm, năm viên sơ phẩm. Ô trí rất là hài lòng gật đầu. Lời này nghe vào tiêu phương đồng trong hai, trong lòng lại nổi sóng, vừa mới ổn định lại lô hỏa, tựa hồ lại có vọt cao su thế, nàng vội vàng ổn ổn tâm thần, ánh mắt phức tạp vô cùng. Tỷ thí đến giờ khắc này, kỳ thực đã không có lại làm hạ thấp đi tất yếu, vô luận nàng tỷ lệ thành đan như thế nào, nàng đều đã thua, nhưng là, nàng vẫn là cố chấp tiếp tục đem lò đan dược này luyện đến cuối cùng. Ba khỏa thành phẩm đan, ba khỏa phế đan, tiêu phương đồng bại hoàn toàn. Nếu không phải ô trí ở giữa nhắc nhở nàng một lần, chỉ sợ cái này một lọ đan dược liền muốn toàn phế đi. Ta thua. Tiêu phương đồng không lưu loát phun ra ba chữ, ánh mắt có chút ngốc trệ. Luyện đan hơn một năm, nàng ở trên đây hao phí đại lượng tâm huyết, trở thành đan dược quán tam đại luyện đan kỳ tài một trong, càng là tại trước mấy ngày, nhất cử đột phá đến tam cấp đan sĩ, có thể nói hăng hái. Nàng tại bài danh chiến bên trong thảm bại tại ô Vốn cho rằng có thể tại luyện đan bên trên tìm về mặt mũi, không nghĩ tới sau cùng lại thua cái chết để, không chỉ có thua mặt mũi, lớp vải lót, thậm chí còn đem thân thể của mình bại bởi đối phương. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Phương Đồng thì thào một tiếng, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận sự thật này, nàng luyện đan hơn một năm, lại không bằng Ô Chí luyện đan nửa tháng, chuyện này đối với nàng đả kích thực sự quá lớn. Trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra một đạo minh ngộ, không phải mình quá đần, mà là Ô Chí quá yêu nghiệt. Chương 105 chớ ảnh, có chơi có chịu, tiêu đại tiểu thư, ngươi bây giờ là ta ô trí nữ nhân. Ô trí cười híp mắt nhìn lấy tiêu phương đồng, cả khuôn mặt cũng vui vẻ mở tiêu xài. cái này tiêu phương đồng tuy nhiên lạnh như băng chút, nhưng tốt xấu là thế tộc nữ tử, dùng để làm ấm giường vẫn là chịu đựng. ô trí ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ. tiêu phương đồng nghe được ô trí, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, lập tức biến trắng bệnh trắng bệnh, chỉ cảm thấy mình nhân sinh từ đó hoàn toàn đú ám, lại thêm luyện đan bên trên thăng bại. Trong lòng đột nhiên manh động tự chí, tay trái hướng bên hông co lại, sáng loáng trường đao ken một tiếng ra khỏi vỏ. Đã ta thua rồi, vậy thì đem tính mạng của ta cho ngươi đã khỏe. Nàng đầy bụng nguy khuất, trực tiếp đem trường đao hướng trên cổ của mình xóa đi. Ngươi thật không muốn sống nữa. Ô chí kinh hãi, muốn sống lên phía trước đã tới không kịp, tay trái bai xuống, một ngọn phi đao phun ra, con một tiếng vang, đem tiêu phương đồng trường đao trong tay kích rơi xuống đất. Ngươi muốn chết, không cần liên lụy ta. Ô Chí tức hổn hện kêu to, lại nói, ngươi bại bởi ta, còn không có thực hiện tiền đánh bạc, chẳng lẽ muốn quỵt nợ phải không? Tiêu phương đồng là bởi vì cùng hắn tiền đặt cược phí hoài bản thân mình, nếu là thật sự chết tại trước mặt hắn, cho dù cùng hắn không có quan hệ, tiêu gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta đều muốn đem sinh mệnh cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tiêu phương đồng hai mắt vô thần, lớn tiếng hướng ô Chí chất vấn. Ai muốn mạng của ngươi, ta đánh cược chỉ là người của ngươi, đừng dùng chết tới dọa ta. Ô Chí trừng mắt, đồng dạng hướng Tiêu Phương đồng quát: "Hoặc là liền đem mệnh của ta cầm lấy đi, ngươi mơ tưởng động thân thể của ta." Tiêu Phương đồng kiên định nói ra, không có bất kỳ cái gì muốn để bước ý tứ. "Thế tộc nữ tử cũng giống như ngươi như vậy vô lại sao? Ngươi hôm nay tâm tình không đúng, ta cũng lười cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi nhớ kỹ, người của ngươi là ta Ô Chí." "Ô Chí bất đắc dĩ?" Hung hắn nói. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi luyện đan thất, chuẩn bị một lần nữa chọn một luyện đan thất. Hắn hôm nay tới là vì đem chữ vật nguyên giới bên trong thảo dược luyện thành đăng dược bởi vì tiêu phương đồng hắn đã làm trễ mãi rất nhiều thời gian Ô sư minh, tốt Chúng học đồ làm ồn một tiếng đối ô Chí càng thêm sùng bái Nên làm gì làm gì đi không cần đều túm ở chỗ này Tản, tản Ô Chí tâm tình không tốt lớn tiếng hướng đám người quát lên nói Ta đã thực hiện tiền đánh bạc là ngươi không nguyện ý muốn Cái này không là ta Sau lưng truyền đến tiêu phương đồng âm thanh Hắn cũng lười đi để ý tới. Cùng nữ nhân đánh cược, thua thiệt mãi mãi cũng là nam nhân, Ô Chí trong lòng đột nhiên toát ra câu nói này, chỉ cảm thấy nói đến tâm khảm của hắn bên trong. "Ô sư đệ, chúc mừng ngươi, từ nay về sau Đan Dược Quán muốn lấy ngươi vi tôn." Vừa đi đến cửa miệng, Đàng Nhu ngăn cản Ô Chí, Nhu Hòa nói: "Ô Chí khoát khoát tay, may mắn mà thôi, nếu bản về luyện đan mức độ, ta tuyệt đối không phải là của các ngươi đối thủ. Một cái sơ cấp Đan Dược Quán mà thôi ở chỗ này xứng tôn." không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ô sư đệ khiêm tốn, ngươi ô sư đệ tư chất, sớm tối đều sẽ trở thành huyền linh đại lục cao cấp luyện đan sư, mà chúng ta liền khó nói." Mạnh phàm tán thán nói, đối với Ô Chí luyện đan kiểm chế, hắn cũng không khỏi không bội phục. Ô Chí liên tục khiêm tốn khoát tay, tùy ý tìm một cái lấy cơ rời đi, sau đó tiến vào một cái khác luyện đan thất, cửa phòng vừa đóng, bắt đầu luyện chế lên đan dược tới. Hắn trữ vật nguyên giới bên trong, cấp 4 trở xuống thảo dược phi thường đầy đủ, mà lại số lượng sung túc có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược. Linh Vũ thí luyện hơn phân nửa là mạo hiểm, tu luyện dùng đan dược cơ bản không dùng được, lại nói, có bài danh chiến khen thưởng cùng dạ gia giao dịch tới đan dược, tu luyện đã dư xài, vậy thì luyện chế nhiều chút liệu thương bổ khí đan dược tốt. Quyết định chú ý, cô chí bắt đầu đem chữ vật nguyên giới bên trong thảo dược phân loại. Tiểu Hoàn đan tác dụng rất lớn, nhất định phải nhiều hơn dự chữ, vậy thì luyện chế 200 khỏa, tăng thêm dạ gia 300 quả, tổng cộng 500 quả tiểu Hoàn đan, hẳn là đầy đủ dùng. Mạo hiểm lúc, thụ thương là khó tránh khỏi, liệu thương đan không thể thiếu, vậy thì luyện chế 200 quả. sau đó đại chữa thương đan lại luyện chế 100 quả. Cái gọi là đại chữa thương đan, đúng vậy liệu thương đan ra cường phiên bản, thuộc về nhị phẩm đan dược. Hai loại đan dược đều là vật nhất định phải có, còn lại phía dưới một số phụ trợ đan dược cũng phải chuẩn bị bên trên một số, cái gì giải độc đan, phá trướng đan các loại, mỗi dạng luyện chế 30 quả. Nhiều như rừng, ô chí vậy mà liệt ra mấy chục loại đan dược, sau cùng. Hắn đem chữ vật nguyên giới bên trong tứ cấp thảo dược lựa đi ra, nó hắn toàn bộ dùng để luyện đan. Tuy nhiên có tự động luyện dược tại, không cần hắn hao tâm tổn trí, hao tổn tinh thần. Khi hắn đem tất cả đan dược toàn bộ luyện chế lúc đi ra, vẫn là dùng đi phần lớn thời gian. Nhiều như vậy đan dược, nếu để cho người khác luyện chế, chỉ sợ ba ngày đều không nhất định có thể hoàn thành. Phải biết luyện đan nhưng là phi thường hao tổn, hao tổn tâm thần. Thật nham chán a, tuy nhiên cũng may rốt cục toàn bộ xong. Ô Chi đứng lên. Rỗi một cái to lớn lưng ngõi, thỏa mãn đem tất cả đan dược thu sạch tiến vào chữ vật nguyên giới. Cái này nếu là khiến người khác thấy được, chỉ sợ lại phải dẫn tới một phen tiếng thán phục. Đi ra luyện đan thất, ô Chí thẳng đến hành tránh quản lý chỗ mà đi, hán bài danh chiến khen thưởng còn không có nhận lấy đâu. Mỹ nữ ngươi tốt, ta là tới nhận lấy bài danh chiến khen thưởng. Hành tránh quản lý đại sảnh, ô Chí hướng về phía trước đài một cái đang cúi đầu làm việc Mỹ nữ nói ra. Chuyện của tui nét. Thính danh, thứ tự. Mỹ nữ trực tiếp hỏi, thủ lĩnh cũng không có nhắc, thanh âm của nàng rất êm tai, có một loại trái đất phương nam nồng ngự vị đạo, để Ô Chí có một loại cảm giác thân thiết, chỉ là nữ tử kia tối đầu, hắn không cách nào thấy rõ cụ thể tướng mạo, nhưng hắn tin tưởng, nhất định là một tên mỹ nữ. "Ngươi hỏi lý do?" "Cần đòi lý do sao?" "Ô Chí, bài danh chiến hạng hai." Ô Chí lời ít mà ý nhiều nói. Nữ tử kia nghe được Ô Chí lời nói sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, kinh dị hướng hắn nhìn lại. Trên mặt có một loại thần thái khác thường, một đôi mắt càng là trường lão đại, ngươi chính là Âu Chí. Ngươi thật là Âu Chí. Thanh âm của nàng nghe có chút kích động. Ách! Âu Chí không khỏi lui về phía sau một bước, hắn bị nữ tử này thái độ hù ngã, tâm lý thầm nghĩ, ca, tuy nhiên lớn lên đẹp trai, ngươi cũng là một cái mỹ nữ, nhưng là cũng không cần như vậy đi. Ngươi thế nhưng là ta sùng bái thần tượng, nhất là ngươi không dựa vào thế tộc, vậy mà có thể vọt tới bài danh chiến thứ hai. Thế nhưng là cho chúng ta hoang dân kiếm đủ mặt mũi, hiện tại bởi vì ngươi, rất nhiều hoang dân tại Linh Vũ học viện đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi bộ. Cái kia ánh mắt của cô gái rất lớn, lúc này hiện đầy chấm nhỏ, nhìn về phía Ô Chí lúc, khắp khuôn mặt là đỏ bừng, nhưng là nàng vẫn to gan nhìn lấy Ô Chí. Ta vậy mà như thế vĩ đại, ta cũng không biết đâu. Bị một cái mỹ nữ như thế chăm chú nhìn, đúng vậy Ô Chí luôn luôn ra mặt dày, lúc này cũng có chút xấu hổ, nhất là nữ tử này còn là fan hâm mộ của mình. Đồng thời, trong lòng của hắn lại cảm khái không thôi, hoang dân bị thế tộc gáp chế quá lâu, bọn hắn sống ở thế tộc trong bóng dâm, nhìn không đến bất luận cái gì tương lai, chỉ có thể ngửa thế tộc hơi thở sinh tồn. Nhưng là, hắn tựa như một cục đá, bị quăng vào bình tĩnh trong hồ nước, lập tức đưa tới ngập trời gợn sóng, để những cái kia mất đi lòng tin hoang dân lập tức một lần nữa thấy được hy vọng. Ô trí biểu hiện để bọn hắn nhìn thấy, chỉ cần chịu nỗ lực, chỉ cần chịu phân đấu, những cái kia con em thế tộc cũng cũng không phải là không được chiến thắng. Ô chí để trong lòng của bọn hắn một lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu, thế tộc lại như thế nào? Rất nhiều thế tộc cũng đồng dạng là từ hoang dân đi tới. Ô chí tại bài danh tranh tài một trận chiến, có thể nói ảnh hưởng sâu xa, cái này không chỉ là đối hoang dân, càng là đối với những cái kia thế tộc tạo thành cự đại trùng kích, tối thiểu nhất, nguyên bản đối bọn hắn nghịch lai thuận thụ hoang dân, trở nên không giống với. Vương hầu tướng lĩnh thả có loại hô, chỉ cần trong lòng có ngạo khí, luôn có thể đi ra một mảnh thuộc tại bầu trời của mình. Ô Chí đột nhiên nhớ tới Trần Thắng Nô quảng nói một câu nói, trinh trọng nói, câu nói này không chỉ có là đối nữ tử kia nói, cũng là đối tất cả hoàng dân nói, càng là tự đủ. Cái kia ánh mắt của cô gái đột nhiên phát sáng lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm Ô Chí, sau cùng, trên mặt thần sắc biến kiên định xuống tới, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cảm ơn ngươi, Ô đại ca, ta gọi chớ ảnh, về sau ta nếu là có thành, đều là công lao của ngươi. Nữ tử kia doanh doanh cười một tiếng, cảm kích nói ra. Chớ ảnh sao? Ta nhớ kỹ, vậy ta có thể đi lĩnh phần thưởng sao? Ô chí đem hai chữ kia đọc một lần, chăm chú ghi ở trong lòng, hắn cảm giác về sau nhất định còn sẽ cùng nàng gặp mặt. a, Đều quên chính sự, ta cái này dẫn ngươi đi lĩnh khen thưởng. Chớ ảnh khuôn mặt đỏ lên, vội vàng hướng ô chí xin lỗi. Ô chí nở nụ cười, sau đó cùng tại chớ ảnh sau lưng, hướng lĩnh thưởng trô đi đến. Cái này chớ ảnh dáng người thật không tệ. Ô Chí ở phía sau chật chật có tiếng thưởng thức bên trên. Thật tình không biết, chớ ảnh tựa như là phía sau sinh con mắt, sắc mặt của nàng ngừng đỏ, nhưng không có quay đầu đi dằn dạy Ô Chí, ngược lại đắc ý ưỡn ngực, đem mình đường cong hoàn toàn hiện ra ở Ô Chí trước mặt. Thật sự là một cái vưu vật. Ô Chí tán thán nói, miệng bên trong kèm chút chảy ra nước bọt tới. Chương 106: Tuyệt mệnh phi đao. Thật hắn ma hố, khen thưởng trung cấp nguyên khí vậy mà không thể tự kiểm chế lựa chọn, lao tử luyện là tốc độ Lại cho lão tử một kiện phòng ngự nguyên khí, có cái cái dám dùng à? Ô trí từ hành tránh quản lý chỗ đi ra, trên tay vướt vướt một khối lớn cỡ bàn tay, tựa như mai rùa một loại tiểu thuẫn, tức giận bất bình kêu la. Bài danh chiến khen thưởng những vật khác hắn đều phi thường hài lòng, ngưng nguyên đan, tinh nguyên đan, tăng lích đan, nhân nguyên đan một khỏa đều không ít, duy chỉ có cái này trung cấp nguyên khí để hắn rất là khó chịu. Thật vất vả đạt được một kiện nguyên khí, lại là ta không dùng được, được rồi, bất kể nói thế nào cũng là một kiện nguyên khí không phải. Tô Chí bất đắc dĩ thu hồi Huyền Giáp Thuẫn, thì thào một tiếng. Huyền Giáp Thuẫn chính là cái kia tiểu thuẫn tên, nghe nói cái này Thuẫn có thể lớn có thể nhỏ, lực phòng ngự rất là bất phàm. Tay phải của hắn một trường, một khối ngọc bài xuất hiện trong tay, một mặt viết trải qua chữ, mặt khác viết ba chữ, đây chính là bài giành chiến một cái khác khen thưởng, một lần tiến vào tàng kinh quán cơ hội. Hy vọng lần này sẽ không khiến ta thất vọng. Tô Chí tràn ngập mong đợi ở trong lòng nói ra. Sau đó hướng tàng kinh quán đi đến. Đi vào tàng kinh quán về sau, đối với những cái kia hâm mộ, tôn kính ánh mắt bắt để ý tới, hắn trực tiếp nắm lấy ngọc bài hướng tàng kinh quán tầng 3 đi đến. Tàng kinh quán tầng 3 cũng không có cái gọi là môn hộ, chỉ ở lối vào có một cái lỗ khảm, hình dạng vừa vặn cùng ô trí ngọc trong tay bài giống nhau, ô trí đem ngọc bài để vào lỗ khảm bên trong. Tiếp theo, một đạo nhu hòa mình quang bắn ra, vậy mà chiếu xạ ra một cái pháp trận. Ô trí không chút do dự, trực tiếp bước vào trong đó. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Cung tàng kinh quán tầng 2 đồng dạng bố cục, nhưng là nơi này lại muốn chống trải rất nhiều, tất cả giá sách chung vào một chỗ, cũng chỉ có 3 hàng mà thôi. Nơi này chính là tàng kinh quán tầng 3. Ô Chí tinh thần chấn động, có chút kích động lên. Nghe nói, tàng kinh quán tầng 3 khả năng còn có đỉnh cấp công pháp. Cặp mắt của hắn tỏa ánh sáng, lập tức vọt tới bên cạnh một cái giá sách bên cạnh, bắt đầu lục lọi lên, từng quyển từng quyển công pháp Kỹ pháp, linh pháp ra hiện ở trong tay của hắn, vậy mà toàn bộ đều là cao cấp, tuy nhiên lại làm cho ô Chí để không nổi bất cứ hứng thú gì. Đỉnh cấp công pháp đâu? Ta đỉnh cấp công pháp đâu? Thời gian dần trôi qua, ô Chí bắt đầu bắt đầu nôn nóng, hai cái giá sách đã lật trời, vẫn là không có nhìn thấy đỉnh cấp công pháp cái bóng. Lần sau ai lại cùng ta nói Tàng kinh quán tầng 3 có đỉnh cấp công pháp, ta nhất định cùng hắn gấp. Ô Chí tức hồn hển kêu lên, thần sắc có chút thất lạc. Hắn đem ba cái giá sách toàn bộ tìm kiếm một lần, chính là không, có nhìn thấy đỉnh cấp công pháp. Sau đó hắn cũng liền bình thường trở lại, một bản đỉnh cấp công pháp, thậm chí đều có thể chống đỡ lên một cái gia tộc khổng lồ, Linh Vũ học viện làm sao có thể đem dạng này công pháp đặt ở tàng kinh quán? Tâm tính bình thản xuống về sau, ô chí lần nữa đánh giá đến ba cái giá sách, tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, ba cái giá sách đều phân loại, bên trong một cái trên giá sách tất cả đều là linh tu linh pháp, mặt khác hai cái thì là vũ tu công pháp. Một cái giá sách bên trên tất cả đều là công pháp, mà một cái khác thì là kỹ pháp. Ô Chí trầm tư một lát, trực tiếp hướng đi kỹ pháp giá sách, công pháp của hắn có huyện chân nguyên quyết, còn có ảnh sát công pháp, hiện tại toàn phi đao với hắn mà nói đã không đủ dùng, hắn dự định tuyển một bản cao cấp phi đao thủ pháp. Đủ loại kỹ pháp xuất hiện tại ô Chí trước mắt, cái gì bạo long phá, thiên nhận chảm các loại, chỉ nhìn tên liền biết, tuyệt đối là uy lực mạnh mẽ kỹ pháp, nhưng là ô Chí lại duy chỉ có ưa thích phi đao kỹ. Rốt c� Ô chí nhãn tỉnh sáng lên, một bản thật mỏng thư sách xuất hiện trong tay, thư sách trang tên sách có chút phát vàng, hẳn là rất có một ít niên hạ, những này đều không phải là trọng điểm, chủ yếu là phía trên bốn chữ lớn. Tuyệt mệnh phi đao, phi đao kỹ, góc độ xảo trá, quỷ dị, chủ yếu lấy bắp thịt phát ra, nhất đao tuyệt mệnh, uy lực vô cùng. Cái này lại còn là một bản tiếp cận đỉnh cấp kỹ pháp, kiếm bộn rồi, liền tuyệt nó. Ô chí có chút hưng phấn lên, liếc thấy chúng bản này đạo pháp. Tuyệt mệnh phi đao đúng vậy lấy góc độ xảo trá chứ danh, tại phối hợp ô trí tốc độ có thể phát huy ra uy lực đem sẽ khiến người sợ hãi. Tại tầng 3 quán chủ nơi đó ghi danh về sau, ô trí cất công pháp, hào hứng hướng tu luyện quán chạy đi. Linh vũ thí luyện lửa xém lông mày, hắn chỉ có thể là tăng lên thực lực của mình. Mở một gian rừng rậm tu luyện thất, ô trí lập tức bắt đầu tu luyện lên tuyệt mệnh phi đao. Tuyệt mệnh phi đao tra cứu đúng vậy người bắp thịt, chỉ có đem bắp thịt đạt tới trình độ nhất định mới có thể phát huy ra phi đao uy lực tới. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, ô trí trầm mê đang phi đao trong tu luyện, cổ tay rung lên, một ngọn phi đao phun ra, thậm chí đều không có thấy rõ đao ảnh, chỉ gặp một vòng hàn quang loại sáng, phi đao lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, liên tục xuyên qua mấy chục phiến lá cây, đốt một tiếng, đính tại một khỏa cổ tùng bên trên. Ô trí âm thầm gật đầu, không tệ, tuyệt mệnh đao so toàn phi đao uy lực mạnh nhiều lắm, bằng vào ta hiện đang đến gần tiểu thành mức độ, liền là phàm giai thất cấp đỉnh phong vũ tu. Chỉ sợ cũng đỡ không nổi ta nhất đau. Đối với một ngày thành quả tu luyện, ô Chí rất là hài lòng. Đầu của hắn lại bắt đầu rơi vào trầm tư, toàn phi đao mặc dù là tối đê dài kỹ pháp, nhưng cũng không phải không có chỗ thích hợp, ngược lại là có thể đem bay xoáy đặc điểm gia nhập tuyệt mệnh trong đao nhiễu loạn địch tầm mắt của người. Chòe nụ ạ thừa, y ô trí lại bắt đầu tu luyện, một chút xíu đem toàn phi đao đặc điểm dung nhập vào tuyệt mệnh trong đao đây là một cái quá trình khá dài, không phải một lần là xong sự tình. Khi ô trí tử trong phòng tu luyện lúc đi ra, sắp trời đã tối hẳn xuống tới, hắn tuyệt mệnh đao cũng không phụ kỳ vọng đạt đến tiểu thành. Nếu là khiến người khác biết, hắn dùng không đến thời gian một ngày, liền đem một hạng cao cấp kỹ pháp tu luyện tới tiểu thành, chỉ sợ muốn chấn kinh một chỗ cái cảm. Không có cách, hắn tu luyện không giống với người khác, đem tự động luyện công mở ra về sau, tại mấy lần công kích tốc độ tăng thêm dưới, tay phải của hắn tựa như là cơ giới ban, mang theo đường đạo ảo ảnh, từng thanh từng thành phi đao theo cổ tay của hắn bị quang bắn mà ra. Cao như thế tần suất tu luyện, tiến độ tự nhiên mau kinh người. Trở lại túc xá về sau, dạ gia người sớm đã chờ không kiên nhẫn, hắn ngược lại là đem cái này một gốc dạ quên đi. ngươi là có ý gì? Nói xong hôm nay giao dịch, lại cả ngày cũng không thấy bóng người của ngươi. Dạ thất lang tức giận trừng mắt ô trí, hắn ở chỗ này đã đợi một ngày, nếu là ô trí không về nữa, hắn liền muốn nổi điên. Hôm nay không phải còn chưa kết thúc sao? Là các ngươi quá gấp mà thôi. Ô Chí không có bất kỳ cái gì ấy nấy, ngược lại trả đũa, trách tội lên đối phương tới. Biết rõ Ô Chí là cưỡng tử đoạt lý, Dạ Thất Lang cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở. Đối với Ô Chí cường thế, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên hoàn thành giao dịch, sau đó mang theo dạ gia chi vật trở về giao nội. Nơi này là đáp ứng người đan dược và nguyên thạch, trung cấp nguyên khí liệt dương đao, cao cấp thân pháp đạm tuyết vô ngân. Dạ Thất Lang một mạch đem tất cả mọi thứ toàn bộ đem ra, hướng Ô Chí trước mặt đẩy cũng là không lo lắng Ô Chí vung chơi xấu. Ô Chí giám sát một phen đan dược, xác định không sai về sau, đem tất cả mọi thứ thu sạch tiến vào chữ vật nguyên giới, sau đó tương dạ nhà gia chủ tín vật cùng dạ Minh Linh điện giao cho dạ thất lang. "Đồ vật giao cho ngươi, từ đó về sau, ta và ngươi dạ ra lại không liên quan, hy vọng các ngươi không sẽ đến tìm ta gây phiền phức, bằng không, ta Ô Chí tuyệt không nương tay." Ô Chí sát ý lắm như nói. Mặc dù là giao dịch, nhưng là được những vật này Dạ gia khẳng định phi thường không cam tâm, rất có thể sẽ đối với hắn tiến hành trả thù, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng cũng muốn nói cho dạ gia, hắn ô trí cũng không phải dễ đối phó. Dạ thất lang thật sâu nhìn hắn một chút, linh vũ thí luyện bên trên gặp, đến lúc đó lại phân cao thấp. Ô trí lông mày dương lên, cao ngạo nói, tại trên tay của ta bại một lần, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng lại có xoay người cơ hội. Ngữ khí cuồn vọng, tự tin vô cùng. Dạ thất lang muốn sinh khí, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật này. Ô Chí tu luyện tốc độ quá nhanh. Hừ, đến lúc đó tự nhiên có ta ra giả ra cao thủ đi đối phó ngươi." Dạ Thất Lang lạnh hừ một tiếng, rời đi Ô Chí Túc xá. Linh Vũ thí luyện ngay tại bài danh chiến hậu ngày thứ ba, hai ngày sau thời gian, Ô Chí một mực đang liều mạng tu luyện, ban ngày tại trong phòng tu luyện luyện tập Đạp Tuyết Vô Ngân cùng Tuyệt Mệnh Phi Đao, mà ban đêm thì tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết cùng Ảnh Sát công pháp, liên tục sử dụng mấy viên tinh nguyên đan, hắn cũng chỉ là đem tu vi đẩy lên phàm giai thất cấp trung kỳ cách phàm giai bắt cấp còn rất dài khoảng cách. Cái này cảnh giới càng đi về phía sau, tăng lên càng chậm, lúc nào mới có thể tấn thăng đến nhân giai A. Ô Chí cảm thán một tiếng, rất là bất mãn nói. Lời này nếu là nghe tại người khác trong hai, chỉ sợ lại phải dẫn tới một trận chửi mắng. Trước 107, người ghen. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày nay ô Chí một mực trỗi trong tu luyện. Bất quá, thành quả rất là khả quan, tuyệt mệnh phi đao cùng đạp tuyết vô ngân đều nhanh tiến vào đại thành cảnh mà hắn lựa chọn ảnh sát bí sách bên trên ba loại bí thuật, Huyễn tượng thuật, Phong thân thuật, ám ảnh tay đều đạt đến đại thành, thực lực có tiến bộ rất lớn. Duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối là, hám thần quyết tiến bộ chậm chạp, vẫn ở vào phàm giai nhị cấp, vũ tu cũng không có tiến vào phàm giai bắc cấp. Bất quá, hắn ngược lại là tại tàng kinh quán nhất tầng lựa chọn một bản linh tu pháp quyết băng tiến thuật, có thể dùng nguyên linh khí ngưng tụ ra băng tiến tiến hành tấn công địch. Linh vũ thí luyện rốt cục bắt đầu, không nghĩ tới ta ngông ngạo cũng có cơ hội tham gia. Ngông Nạo thần tình kích động, hương phấn khoa tay múa chân. "Đại ca, cảm ơn ngươi." Mẫn Dương cảm kích nhìn qua Âu Chí, nếu không phải hắn, bọn hắn nơi nào có tư cách tham gia Linh Vũ thí luyện, chớ đừng nói chi là, Âu Chí còn đưa một cái danh ngạch cho Mẫn gia. Không sai, là một cái danh ngạch, Âu Chí tuy nhiên đáp ứng cho Mẫn gia hai cái danh ngạch, nhưng là hắn thực sự khó chịu Mẫn nhất phi cách làm, sau cùng chỉ cấp Mẫn gia một cái danh ngạch, về phần mặt khác một cái danh ngạch, đương nhiên là bị Mẫn Dương chiếm đi. Ngươi đã cảm ơn rất nhiều lần, có phiền hay không? Âu Chí tức giận nhìn hắn một cái. Vậy ta liền không cảm tạ a, chỉ ghi ở trong lòng. Khâu Nhược Tuyết hì hì cười một tiếng. Ngoại trừ cho mẫn ra một cái danh ngạch, Âu Chí còn thừa lại bảy cái danh ngạch. huynh đệ bọn họ ba người chiếm ba cái, Âu Chí lại đưa cho Khâu Nhược Tuyết một cái. Về phần sau cùng ba cái danh ngạch, hắn cho Mạnh Phàm cùng Đằng nhu mỗi người một cái. Sau cùng danh sách kia thì là cho Trớ Ảnh. Chính là cái kia hắn tại hành tránh quản lý chỗ nhận biết hoang dân nữ tử. Hắn luôn cảm giác nữ nhân này trên người có loại đặc biệt khí chất, mà sau cùng danh sách kia thực sự nghĩ không ra cho người nào, liền tiện nghi chớ ảnh. Ô sư đệ, chúng ta không có tới muộn A. Mạnh Phàm cùng đằng nu một làm ra, trên mặt của hắn cũng là hiện đấy kích động. Hắn cùng ô trí chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi, không nghĩ tới ô trí vậy mà lại đưa cho hắn một cái thí luyện danh lạch, để hắn có chút ngoài ý muốn. Mạnh Sư Minh, Đảng Sư Tỷ, các ngươi đã tới. Thời gian còn rất dư dạ. Ô chí hướng hai người lên tiếng chào. Ô sư đệ, cảm ơn ngươi. Đang nu trịnh trọng nói. Ô sư đệ, ta liền không nói tạ chữ, phần này tâm ý ta sẽ ghi ở trong lòng. Mạnh phàm ngay cả bận biểu nói theo. Tiêu phương đồng đều tham gia linh vũ thí luyện, làm đan dược quán tam đại kỳ tài, các ngươi ha có thể không tham gia. Ô chí cười ha ha, hướng hai người treo gẹo nói. Ô chí, người còn chưa tới đông đủ sao. Chúng ta nên xuất phát. Đúng lúc này, bên cạnh Mẫn tưởng không nhịn được nói. Ánh mắt của hắn kiêu căng, toàn không đem những người khác để vào mắt, tựa như những người này có thể tham gia thí luyện, đều là hắn mẫn ra công lao, càng là lấy đái đầu lao đại thân phận tự cho mình là. Đắc chí cái gì? Như không phải là bởi vì mẫn dương, nào có ngươi tham gia thí luyện tư cách? Mông nạo tính tình ngay thẳng, con mắt đảo một vòng nói: Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái hoang dân lại dám như thế nói chuyện với ta, có phải hay không chán sống rồi? Mẫn tường trừng mắt, khí thế cường đại phá thể mà ra hướng Ngông Nạo áp bách tới. Ngông Nạo biến sắc, thân thể đặng đặng đặng liên tục bay ngược về đằng sau, hắn chỉ là phàm giai cấp 2 vũ tu, chỗ nào có thể ngăn cản Mẫn tưởng chán khí thế. Ô Chí thân hình thoát một cái, ngăn tại Ngông Nạo trước người, hung ác nhìn về phía Mẫn tưởng, âm thanh phát lệnh mà nói, "Ngươi có tin ta hay không hủy bỏ ngươi thí luyện tư cách?" Mẫn tưởng khí tức ngưng tụ, mặt hướng Ô Chí giết người một loại ánh mắt, trong lòng của hắn máy động, ánh mắt có chút chốn tránh, xem ở Ô Chí trên mặt mũi, "Ta không chấp nhặt với ngươi." Đại ca Mông Nạo là huynh đệ của ta, chuyện giống vậy ta không hy vọng lần nữa phát sinh. Đối với Mẫn Tưởng, Mẫn Dương cũng có chút bất mãn, bọn hắn mượn ra đã lùi bại, đại ca Mẫn Tưởng còn luôn luôn bày biện con em thế tộc Tắc Phong đáng tưởng, nhưng là những cái kia con em thế tộc lại có mấy người thật coi trọng hắn. Chấm hết, ta không có tới chế a. Đúng lúc này, một đạo mềm mại nông tiếng nói truyền đến, để lòng của mọi người bên trong không khỏi quả quyết, tất cả mọi người hướng chơ ảnh nhìn sang, từng cái con mắt to sáng tinh dị tại chớ ảnh mỹ lệ, mẫn tường hai mắt càng là trường đăm đăm, nước bọt chảy ròng, một bộ heo cá tướng. không muộn, không muộn, ngươi cũng là cùng chúng ta cùng nhau sao? mẫn tường lập tức kịp phản ứng, ân cần xông lên phía trước, biểu hiện rất là tích cực. mà ảnh nhất cười, lại quay đầu nhìn về phía ô trí, ta cùng ô đại ca cùng một chỗ, về phần ngươi nhà, ta cũng không biết. cái kia liền sẽ không sai, ô trí là cùng ta cùng nhau, ngươi về sau đi theo ta, cam đoan không ai dám khi dễ ngươi. mẫn tường đại hỉ. Vội vàng vỗ bộ ngực cam đoan. Gặp qua vô sỉ, lại chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Mông ngạo không vừa mắt, khinh thường châm chọc nói. Mẫn tưởng chỉ coi không nghe thấy, hắn một bộ tâm tư toàn đặt ở chớ ảnh trên thân. Tốt, người đến đông đủ, chúng ta xuất phát. Ô Chí hướng chớ ảnh gật gật đầu, dẫn đầu hướng học viện trên quảng trường bước đi. Ô sư đệ, nhãn quang không tệ, chỗ nào tìm tới mỹ nữ, thế nhưng là tiện sát ta chờ. Mạnh phàm tiến đến ô Chí bên người, một độ người trong đồng đạo dáng vẻ. Ô trí nghiêng qua hắn một chút, ngươi tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Nếu không ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Không, không, không, ta nào dám đảo sư đệ ngươi góc tường A. Mạnh phàm giật nảy mình, liên tục khoác tay, sau đó cẩn thận hướng đằng nhu nhìn thoáng qua, mắt thấy đằng nhu không có chú ý bên này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Liên ngươi can đảm này còn muốn truy nữ hải. Thật sự là cho chúng ta nam nhân mất mặt. Ô trí khinh thường nhìn hắn một chút. Đằng nhu không phải bình thường nữ tử, phải từ từ đến. Mạnh Phạm có chút lúng túng nói. Các ngươi đang nói chuyện gì? Khâu nhược tuyết đột nhiên bu lại. Ô đại ca, ngươi chừng nào thì có một người hồng nhan chi kỷ, ta làm sao cũng không biết. Cái kia, chớ ảnh chỉ là một người bạn bình thường của ta mà thôi, cùng là hoàng dân, ta liền giúp nàng một tay. Ô chí nghĩ một đằng nói một nẻo hướng hai người giải thích, nhưng là trong mắt của hai người lại hiện đầy không tin. Một người bạn bình thường ngươi liền đưa người ta thí luyện danh lạch, có quỷ mới tin ngươi. Khâu nhược tuyết nói thầm một tiếng. Vậy thì một cái vị chua mười phần a. Ô Chí không biết nói cái gì, liên tục hướng Mạnh Phàm nháy mắt ra dấu. Cái này sao? Nam nhân phong lưu một số là chuyện rất bình thường, lại nói. Cút. Ô Chí sắc mặt phát lạnh, hung tợn trừng mắt về phía Mạnh Phàm. Mạnh Phàm một cái giật mình, nhìn lấy Ô Chí giết người một loại ánh mắt, cái kia còn không biết mình nói sai, chạy trối chết một loại chạy ra. Cái kia cái gì? Ngươi đừng nghe Mạnh Phàm nói bậy. Chớ ảnh lớn lên xinh đẹp hào phóng, âm thanh lại tốt nghe. Là cái nam nhân đều sẽ thích, ô đại ca không cần cùng ta giải thích. Ngươi ăn sai rồi. Ô chí đột nhiên nói ra, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua khâu nhược tuyết. Khâu nhược tuyết bị hắn giật nảy mình, sắc mặt trong nháy mắt biến đường đỏ, xì hắn một thanh, ai ăn sai rồi. Ta mới lười đi quản ngươi nhàn sự. Nói, nàng chừng ô chí một chút, tựa như con thỏ con bị giật mình, cũng chạy ra. Ô chí tâm tình một trận sảng khoái vô cùng, không khỏi cười lên ha hả. Khâu Nhược Tuyết là hắn đi vào cái thế giới này tiếp xúc thứ một nữ tử, càng là ân nhân cứu mạng của hắn. Âu Chi không phủ nhận đối nàng có hảo cảm. Nàng là một cái đơn thuần, sáng sủa nữ hài. Âu Chi cùng với nàng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nàng mặc dù là thế tộc nữ tử, nhưng lại không có con em thế tộc cái chủng loại kia tiêu hành cùng cảm giác ưu việt. Nàng kiên cường, Minh Minh biết mình tư chất thấp, nhưng từ không buông tha nỗ lực tu luyện. Nàng là con em thế tộc, nhưng xưa nay không sẽ xem thường hoa dân. Nàng có tinh thần chính nghĩa. Rất biết vì người khác suy nghĩ Cái này hết thẻ tất cả Đầy đủ ô trí thích nàng Dạng này nữ tử Cũng đầy đủ để tất cả nam nhân ưa thích Một khi gặp gỡ Liền muốn nắm trong tay Ô trí cho tới bây giờ đều không phải là một cái không quả quyết người Trước 108 Thí luyện bắt đầu Học viện trên quảng trường Lúc này sớm đã bu đầy người Nhìn ô trí tới Quả nhiên không ngoài sở liệu Hắn mang tới đều là hoang dân Nhìn những người kia đẳng cấp Thật thấp a. Dạng này người đều có thể tham gia linh vũ thí luyện, quả thực là lãng phí danh lạch. Người ta gọi là có ánh mắt, sớm cùng ô Chí đánh tốt quan hệ, hiện tại mới có thể lăn lộn đến một cái danh lạch. Ô Chí bọn người nghe đám người nghị luận, từng cái tức giận không thôi, nhất là mẫn tưởng, hắn nhưng là con em thế tộc, những người này vậy mà đem hắn cùng ô Chí dạng này hoang dân lăn lộn cùng một chỗ, với hắn mà nói quả thực là xỉ nhục a Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần đi vào linh vũ thí luyện, liền cùng ô Chí bọn người tách ra, nhìn xem những người này đẳng cấp cao nhất mới bất quá phàm giai tứ cấp đều là vướng diệu a những người kia nói quả nhiên không sai linh vũ thí luyện danh nghịch cho dạng này người đơn giản đúng vậy lãng phí mẫn tưởng trong lòng gần như vật mèo càng là tức giận bất bình nếu là từ hắn mẫn ra tinh anh sử dụng những này danh nghịch bọn hắn mẫn ra tất nhiên có thể mượn cơ hội lần này nhất phi trùng thiên trong lòng của hắn đối ô trí hoán niệm có thể nói quá sâu hắn lại không đi nghĩ nếu không phải ô trí hắn nơi nào có cơ hội tham gia linh vũ thí luyện a Không cần để ý những người này nghị luận, bọn hắn khi đó hâm mộ và ghen ghét. Đối với tâm lý của những người kia, ô trí thực sự hiểu rất rõ, vội vàng hướng đám người an ủi. Hiện tại xác định danh nghịch, phân phát thông hành một bài, mời bài danh chiến đệ nhất danh đội ngũ tiến lên. Trên đài hội nghị, có lão sư lớn tiếng kêu lên. Sở hạo thần mang theo 18 tên sở gia con cháu đi đến phía trước, các thế tộc trưởng lão nhìn ở trong mắt, ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Lần này linh vũ thí luyện, sở gia lấy được danh nghịch nhiều nhất Chỉ là mười vị trí đầu liền có hai người. Tiếp theo, thì là bài danh chiến hạng 2 ô trí. Khi hắn mang theo đám người đi đến sở gia con cháu bên cạnh lúc, những cái kia sở gia con cháu toàn bộ ánh mắt nhìn phía bọn hắn, từng cái trong mắt tất cả đều là khinh thường cùng niệm ai. Thân đồ thân sắc rất là phức tạp, hắn muốn đi qua cùng ô trí mấy người chào hỏi, nhưng là suy đi nghĩ lại một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn cùng ô trí đám người đã không phải người một đường. Khiêu chiến đài bên trên, Những cái kia thế tộc trưởng lão nhìn thấy ô trí chọn lựa người, từng cái trái tim giật giật, giật gọi là một cái đau lòng a. Bọn hắn những này thế tộc, vì một cái thí luyện danh ngạch đã hao hết tâm tư, mà ô trí ngược lại tốt, vậy mà đem thí luyện danh ngạch giao cho một số phàm giai 2, tam cấp vũ tu, đây quả thực là phung phí của trời A. Chủ yếu nhất là, những người này, đại bộ phận cũng đều là hoang dân. Để một số phàm giai 3, cấp 4 hoang dân, cùng thế tộc bên trong thiên tài cùng một chỗ thí luyện, đây quả thực là đối thế tộc vũ đủ. Những cái kia thế tộc trưởng lão sắc mặt biến không nhìn khá hơn. "Ô Chí, ngươi vậy mà chọn như vậy người tham gia Linh Vũ thí luyện, ngươi đem Linh Vũ thí luyện trở thành trò đùa sao?" Một cái thế tộc trưởng lão không vừa mắt, đứng ra nghiêm nghị quát lớn. Ô Chí đều không thèm để ý hắn, trực tiếp nhắm hai mắt lại, toàn khi không có nghe thấy. Người cái kia thế tộc trưởng lão tức thì nóng giận, hắn không nghĩ tới Ô Chí vậy mà như thế không nể mặt hắn, tức giận đến toàn thân phát run. Chư vị trưởng lão bất giận, cái này Ô Chí không hiểu chuyện. Ta lập tức đem thí luyện người đổi thành ta mẫn ra người. Ta mẫn gia trước kia cũng là đại thế tộc, trong tộc vẫn còn có chút tinh anh tử đệ. Mẫn tưởng trong lòng một vui, đây chính là một cái cơ hội tốt, như tám cái thí luyện danh ngạch toàn bộ là hắn mẫn ra người. Lần này thí luyện sau khi kết thúc, hắn mẫn gia muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Lúc này, hắn đối vị này thế tộc trưởng lão có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt ta. Hắn đang muốn ra lệnh, lại nhìn thấy Âu Chí chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, ánh mắt băng lãnh có thể trực tiếp đem người chết ngóng để hắn không khỏi dùng mình một cái, hắn muốn hướng Mẫn Dương xin giúp đỡ, lại nhìn thấy Mẫn Dương đồng dạng âm lãnh nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Lại hướng mấy người khác nhìn lại, từng cái ánh mắt đều băng đích phát lạnh. Các ngươi là có ý gì? Không nên quên, tại trên danh nghĩa, các ngươi đều là ta Mẫn gia muôn khách. Mẫn Tường gấp, ngoài mạnh trong yếu quát. Nói nhảm nữa, ta trực tiếp hủy bỏ ngươi thí luyện tư cách, ngươi Mẫn gia cũng không phải chỉ có ngươi Mẫn tưởng một người. Tô Chí Hung hắn nói. Hắn đối Mẫn Tưởng có thể nói là phiền chán tới cực điểm. Mẫn Tưởng dùng mình một cái, nghĩ đến loại kia kết quả, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, hắn hiện tại mới nghĩ đến, những này thí luyện danh nghịch là nắm giữ tại Ô Chí trong lòng bàn tay, lập tức biến thông minh. Mắt thấy Mẫn Tưởng coi như biết điều, Ô Chí lại lười để ý tới hắn, hắn đưa mắt nhìn sang chủ tịch đài, thí luyện danh nghịch là ta liều sống liều chết tranh thủ được, lựa chọn gì người tham gia thí luyện, cùng ngươi có cộng lông quan hệ. Ngươi? Nguy biện. Tên kia thế tộc trưởng lão giận dữ, thí luyện danh nghịch gì nó chân quý, nên cho cần nhất người sử dụng. Tại trong tim ta, bọn hắn đúng vậy cần nhất người. Ô chí dừng một chút, các ngươi nếu là không quen nhìn ta một cái hoang dân lấy được nhiều như vậy danh nghịch, có thể trực tiếp hủy bỏ hoang dân tham gia bài danh chiến tư cách, lần lượt hướng ta nổi lên, đây chính là thế tộc hung hoài sao. Tên kia thế tộc trưởng lão bị ô chí một phen nói mặt đỏ tiến hai, hắn cũng không dám nói hủy bỏ hoang dân bài danh chiến tư cách, chớ nói linh vũ học viện sẽ không đáp ứng đúng vậy những cái kia còn lại thế tộc cũng sẽ không đáp ứng thế tộc xem thường hoang dân nhưng là bọn hắn vẫn còn muốn lung lạc hoang dân dù sao hoang dân cùng bình dân mới là cái thế giới này nhiều nhất đáng người tốt linh vũ thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu cũng không cần nói mấy lời vô dụng này sở thân đồ lạnh nhạt nói hóa giải tên kia thế tộc trưởng lão xấu hổ còn lại thế tộc trưởng lão lại mắt trợn trắng sở ra thế nhưng là đạt được gần 20 cái danh lệnh bọn hắn chỉ có đỏ mắt phẫn đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn lại làm cho ô trì đối với mấy cái này thế tộc sắc mặt càng thêm trắng ghét. Sau đó, thí luyện danh nghịch tiếp tục xác định, lại không còn phát sinh sự tình khác. 200 cái thí luyện danh nghịch xác định được về sau, chúng học viên theo cái thế tộc trưởng lão cùng lão sư hướng thí luyện chi sâm bước đi. Linh vũ thí luyện lưới vào chính là tại thí luyện chi sâm chỗ sâu, cũng chính bởi vì linh vũ thí luyện, thí luyện chi sâm mới bởi vậy gọi tên. Thang đường đi tới, những cái kia thế tộc trưởng lão cùng lão sư tản mát ra khí tức cường đại thẳng đến tiến vào thí luyện chi sầm chỗ sâu, đám người vậy mà không có gặp được một con yêu thú. Đây là một cái cự đại sơn cốc, bốn phía có các thế tộc nhân cấp tinh anh bảo trì cảnh giới, ngược lại không ngu có yêu thú sẽ chạy tới. Tiếp theo, từ trong đám người đi ra tám tên linh vũ học viện lão sư, bọn hắn ở giữa sơn cốc một trận mân mê, trong tay nguyên thạch không ngừng ném về cố định vị trí, làm cho ô trí nhìn mạc danh kỳ diệu. Những cái kia nguyên thạch tản mát ra mông lung bạch quang, đem cả vùng không gian đều bao phủ tại trong đó nên. Ô Chí hai mắt rửa ra kim quang, đây chính là thuần khiết nhất năng lượng a, nếu là có thể ở đây tu luyện ba trời, hắn có lòng tin trực tiếp tiến vào nhân gian. Đột nhiên, những cái kia bạch quang liên thành một mảnh, ở giữa sơn cốc làm nổi bật ra một cái cự đại pháp trận, ngông ùng quang mang lấp loé. Ánh mắt của mọi người sáng lên, cả đám đều bắt đầu kích động lên, bọn hắn biết, đây chính là linh vũ thí luyện lối vào. Linh vũ thí luyện chính thức bắt đầu, có thể có dạng gì thu hoạch, liền nhìn vận mệnh của các ngươi, mời Cầm Ngọc bài tiến vào pháp trận. Sở thần đồ lớn tiếng hướng chúng học viên nói ra. Ô chí nắm thật chặt ngọc trong tay bài, trong mắt của hắn lóe ra đường đạo tinh mang, linh vũ thí luyện với hắn mà nói đúng vậy một lần kỳ ngộ, nếu có thể đem nắm chặt, hắn có thể có trùng thiên cơ hội. Chúng học viên cầm trong tay ngọc bài, từng cái kích động đi vào pháp trong trận, chỉ gặp bạch mang lóe lên, đã đã mất đi tung tích. Chúng ta cũng đi vào đi. Ô chí hướng đám người nói một tiếng, cũng hướng cái kia pháp trận đi đến. Bước vào pháp trong trận, hắn chỉ cảm thấy thân thể chặt. Tiếp lấy một đạo to lớn lực kéo tác dụng ở trên người, hắn thậm chí đều không có cơ hội phản kháng, liền trực tiếp bị kéo vào đến một cái lối đi bên trong, càng là cảm nhận được một cô mất trọng lượng cảm giác. Bạch mang tiêu tán, loại kia mất trọng lượng cảm giác biến mất, ô chí hai chân một lần nữa đạp ở trên bùn đất, loại kia phong phú làm cho hắn không khỏi thở nhẹ một cái. Hướng bốn phía nhìn lại, cặp mắt của hắn không khỏi trừng tròn trịa, nơi này thiên không quá đẹp, không khí nơi này quá thanh tân, công pháp hơi chút vận chuyển. Hắn liền có thể cảm nhận được bàng bạc nguyên khí ba động. Nơi này tuyệt đối là một người tu luyện nơi tốt. Ô trí mừng rỡ trong lòng, trong nháy mắt liền thích nơi này. Chương 109, chất vật bắt đầu. Xem bộ dáng là không khác biệt truyền thống, chung quanh vậy mà không ai. Ô trí nói thầm một tiếng, hoàn cảnh nơi này rất tốt, chỉ là đáng tiếc không nhìn thấy những người khác. Hy vọng nông nạo vận khí của bọn hắn sẽ không quá kém đi, không phải vậy tại nguyên chi cốc liền bị đào thải xuất cục, vậy thì thật là lãng phí thí luyện danh hạt. Ô Chí vì mông ngạo bọn người cầu nguyện, sau đó bắt đầu thăm dò địa phương này. Linh Vũ thí luyện mỗi 10 năm mở ra một lần, mỗi một lần tình huống đều có chỗ khác biệt. Có lúc là ngẫu nhiên truyền tống, có khi lại là tập thể truyền tống đến một chỗ, cũng không thống nhất. Ô Chí từ Mẫn Dương nơi đó nhận được tin tức, Linh Vũ thí luyện cùng sở hưu bốn bộ phận: Nguyên Chi Quốc, võ Chi Đỉnh, Linh Chi Uyên, loạn Chi Điện. Nguyên Chi Quốc là điểm xuất phát, sau đó vũ tu tiến vào võ Chi Đỉnh, linh tu tiến vào Linh Chi Uyên. Về phần sau cùng loạn chi điện, chỉ có thông qua võ chi đỉnh cùng linh chi nguyên tu giả mới có thể tiến nhập. Nguyên chi cốc mặc dù nói là một cái sân cốc, kỳ thực lại vô cùng to lớn, nơi này sinh trưởng linh vật vô số chân bảo, hy vọng vận khí của ta sẽ không quá kém. Ô trí trong đầu hiện lên Mẫn Dương cùng hắn nói liên quan tới Nguyên chi cốc tình huống. Kỳ thực mỗi một lần thí luyện, Nguyên chi cốc địa hình cũng khác nhau, cho nên, cho dù Mẫn Dương cùng hắn nói lại nhiều, đó cũng là vô dụng Tuy nhiên duy có một chút sẽ không thay đổi. Muốn muốn tiến vào đệ nhị tầng, cũng chỉ có thể tìm tới nguyên chi quả chỗ, đó là tiến vào đệ nhị tầng môn hộ. Ô chí mở ra tiểu địa đồ, bắt đầu thăm dò lên tình huống xung quanh tới. Phía trước, một cái điểm đỏ thu vào nhỏ trong địa đồ, ô chí lập tức cẩn thận, nguyên chi cốc bên trong sinh hoạt vô số yêu thú, sơ ý một chút liền có thể xa vào đến yêu thú trong vòng đây. Nhìn, ô chí mở ra hạc bên trong nhìn công năng, sau đó, tầm mắt của hắn trong nháy mắt biến trống trải, tại cặp mắt của hắn phía trên tựa như lắp đặt một cái ống nhỏm, 500 mét bên trong sự vật nhìn rõ ràng. Hắn hướng tiểu địa đồ bên trong biểu hiện điểm đỏ vị trí nhìn lại, trong tầm mắt hết thể sự vật ngửa bên trên rõ ràng đập vào mắt bên trong, ánh mắt của hắn sáng lên, tại 200 mét chỗ, vậy mà mọc ra một gốc tiểu nột Âu Ngọc Hoa, đây chính là tứ cấp thảo dược A. Vẫn khí không tệ. Trong lòng của hắn một vui. H.T.T.P. Sau đó, ánh mắt của hắn lại ngưng tụ, tại cái kia Âu Ngọc Hoa cách đó không xa. Một con yêu thú chính nằm ở trong bụi cỏ trước mắt, nếu không phải hắn mở ra nhìn, lại có tiểu địa đồ sớm xác định có yêu thú tồn tại, hắn thật đúng là không nhất định có thể phát hiện nó. Âu Chi cẩn thận hướng yêu thú kia bước đi, đây là một đầu lớn lên giống ngựa, nhưng lại có một chiếc sừng yêu thú. Bởi vì nằm ở trong bụi cỏ, khí tức nội liễm, hắn không cách nào đánh giá ra là cấp mấy yêu thú. Tay của hắn bái xuống, hai ngón nắm buốt một thanh trình lượng phi đao, quyết định yêu thú kia đột nhiên lôi cổ, cổ tay rung lên, phi đao hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh chóng hướng yêu thú kia bốn mà đi. Ô chí trong lòng rất là nhẹ nhõm, Dạng này yêu thú với hắn mà nói đúng vậy một cái cố định biêm ngắm. Thật sự là không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Phi đao trực tiếp xuất tại yêu thú kia chỗ cổ. Nhưng là ô chí đồng tử lại đột nhiên co rụt lại. Chỉ nghe đương một thanh âm vang lên. Phi đao vậy mà trực tiếp từ yêu thú kia ra lông bên trên trượt xuống. Thậm chí đều không có tạo thành bất luận cái gì vết thương. Quá cứng ra à. Ô chí thán phục một tiếng. Ngao. Một tiếng vang động trời, yêu thú kia thật giống như bị sờ soạn cái mông lão hổ, hô một chút từ trong bụi cỏ chui ra, hai mắt trợn lên, tức giận trừng mắt Ô Chí. Thật lớn. Ô Chí trừng lớn hai mắt, yêu thú này có chừng dài 3 mét, 1 mét 5 cao, nhìn rất là hung mãnh. Khí tức tỏ khắp, cho hắn một loại cuồng bạo cảm giác, cái này lại là một đầu lục cấp yêu thú. Ngao. Yêu thú kia nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra bốn vó, hướng Ô Chí xông đụng tới, tốc độ độ tựa như mưa rông trốc dần. Vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt thời gian, liền vọt tới Ô Chí phụ cận, cái kia bén nhọn mà to dài độc giác thẳng đến Ô Chí lồng ngực đâm tới. So với ta tốc độ, Ô Chí cười ha ha một tiếng, thậm chí đều không có mở ra trò chơi ra tốc, Huyễn chân bộ triển khai, tại nguyên chỗ mang theo một đạo tàn ảnh, hô một tiếng lẹn đến bên cạnh, yêu thú kia thân thể to lớn gào thét mà qua. Phong thanh hô minh, yêu thú kia thân thể vậy mà rất là mạnh mẽ, tại cấp tốc bên trong xoay người một cái, lần nữa hướng Ô Chí bổ nhào qua móng vuốt cực kỳ sắc bén lóe ra đường đạo quang mang, đó là nó hung mạnh nhất lợi khí. Mê Huyên Quyền, Âu Chí thân hình chấp động, một quyền đánh ra, mang theo tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, hướng yêu thú kia bao phủ tới, thân thể của hắn xê dịch ở giữa, lại là mấy quyền mê Huyên Quyền đánh ra, hoàn toàn đem yêu thú kia bao phủ tại quyền ảnh bên trong. Ngào, Âu Chí còn chưa kịp đắc ý, yêu thú kia đột nhiên một tiếng giống, một đôi chân trước không ngừng chụt về phía những cái kia quyền ảnh, thoáng qua ở giữa đem tất cả quyền ảnh đánh nát. Về phần đánh vào người công kích, nó toàn bộ làm như là gãi ngứa, căn bản là không có để ở trong lòng. Em gái ngươi A, như thế phòng ngự, để cho người ta sống thế nào. Ô trí tức giận không thôi, hắn tu luyện là tốc độ, sợ nhất đối mặt đúng vậy loại này ra giày thịt thô đối thủ. Vận rủi, vừa tới Nguyên chi cốc, gặp phải thứ một con yêu thú giống như này khó đối phó, xuất sư không nhanh A. Hắn ở trong lòng hô to, thân hình lại ngay cả chấp liên tục động, tránh né yêu thú kia công kích. Đây là hắn tại nguyên chi cốc gặp phải thứ một cây cỏ thuốc, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không buông tha cho, sở hữu, yêu thú này nhất định phải chạm trừ. Chân phách quyền. Hắn vừa ngon tâm, đem công kích tốc độ điều đến gấp ba, đi theo, khí thế trở nên hung mãnh, bá đạo, một chiêu hung bạo nhất công kích về phía yêu thú kia lập tới. Cái này xa còn lâu mới có được kết thúc, một chiêu chân phách quyền qua đi, một chiêu khác chân phách quyền liên tiếp công ra, liên tục ba đạo quyền pháp công kích, trung gian vậy mà không có bất kỳ cái gì khoảng cách vang vang vang liên tục ba tiếng nổ vang mặt đất đều đi theo lắc lư ba đạo cuồng bạo công kích rốt cục đem yêu thú kia đánh chật vật bất quá cũng chỉ là chật vật mà thôi yêu thú kia lui lại mấy bước vậy mà biến càng thêm hung hăng mở ra huyết buồn đại khẩu một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi để ô chi kém chút huyễn hôn mê bất tỉnh cái này khiến ta đánh như thế nào ô chi ở trong lòng kêu rên, thân hình chớp liên tục huyễn chân bộ thi triển đến cực hạn tránh né lấy yêu thú kia công kích Hắn hung manh nhất công kích, cũng chỉ là thoáng đánh lùi đối phương mà thôi. Ô Chí trong mắt cũng toát ra một vòng hung quang, tính bướng bình đi lên, phải tay run một cái, một thanh quỷ đầu đao xuất hiện trong tay, chủ yếu nhất là, tại nguyên khí kích phát dưới, đao này vậy mà nổ bắn ra một cột nóng dục khí tức, chính là trung cấp nguyên khí liệt dương đao. Nguyên khí bừng bừng phân chấn, Ô Chí quyết định yêu thú kia độc giác, trong tay liệt dương đao dùng lực vung lên, tại nguyên khí kích phát dưới, một đạo xích đao mang vút ra, mang theo cổ cột hơi nóng hầm hập. Ngao. Liệt dương đao chảm kích tại yêu thú kia độc giác phía trên, ô chí cảm nhận được một cỗ cường đại trợ lực, đi theo thân đao đầy ánh sáng, liệt dương đao từ cái kia độc giác phía trên chém xuống mà xuống, yêu thú kia trực tiếp kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra như trụ. Giống. Yêu thú kia bắt đầu điên cuồng lên, một đôi như trông đồng lớn nhỏ trong đôi mắt, hiện đầy dữ tợn cùng hung ác, mở ra máu đụng miệng lớn tựa như ô chí căn xé đi qua. Ô chí nơi nào sẽ để hắn căn chúng, huyện chân bộ triển khai cùng yêu thú kia lượn vòng nguyên khí kích phát trong tay liệt dương đao thỉnh thoảng chém ra một đạo đỏ nhiệt mang cho dù yêu thú kia da cứng thịt dày lúc này cũng bị chặt máu tươi chảy đầm đìa yêu thú kia hoàn toàn điên cuồng lên trên thân sở hữu có thể sử dụng vũ khí toàn bộ dùng tới hàm răng móng vuốt sau đá, thậm chí tấn công nhưng lại ô chi tốc độ quá nhanh công kích của nó hoàn toàn theo không kịp sau cùng làm toàn thân mình bỏ bừng chết đi chết đi ô chi không ngừng gào thét lấy cùng yêu thú kia tiếng hét thảm liệt cùng một chỗ, tạo thành một đạo đặc hữu âm thanh vặn. Hắn đã nhớ không rõ tại yêu thú kia trên thân chém bao nhiêu đao, lúc này, không chỉ có yêu thú kia toàn thân huyết hồng, cho dù là hắn cũng hoàn toàn yêu thú kia phun tung tóe mà ra máu tươi nhuộm thành, yêu thú này sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Cuối cùng ô trí trong tay Liệt Dương đao lần nữa chạm tại yêu thú kia trên thân, mang theo một chuồn huyết hoa, hắn tựa hồ cảm giác được Liệt Dương đao đều bị cùn, yêu thú kia rốt cục bởi vì mất máu quá nhiều, ầm vang co quắp ngã trên mặt đất. Ô chí xa xa nhìn qua yêu thú kia, một tay chú đau, kịch liệt thở hổn hển, tựa như khí lực toàn thân đều hao tuần rỗng. đây là hắn đến nay đánh cực khổ nhất một trận chiến đấu. Chu thái phòng ngự tuy nhiên cũng rất lợi hại, nhưng là cùng yêu thú này so sánh, kém đơn giản không phải một chút điểm. May mắn có cái này liệt dương đau, bằng không, còn thật không làm gì được yêu thú này, ta có phải hay không hẳn là cảm kích một chút giả ra. Ô chí cảm thán nói, nguyên chi cốc yêu thú đều là như thế này khó đối phó sao. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Ôi chí thì thào một tiếng, nhìn lướt qua yêu thú kia thi thể, không khỏi đáng tiếc. Yêu thú này da lông bền bỉ như vậy, tuyệt đối có thể đáng giá không ít tiền, chỉ là đáng tiếc bị hắn hoàn toàn phá hư, chỉ sợ không có một khối hoàn chỉnh. Hắn nghỉ tạm một lát, đem yêu thú kia nguyên hạch lấy ra, sau đó đào được Âu Ngọc Hoa, nhanh chóng rời đi nơi đây. Trưng 110, Phi Đao, Phi Tiêu, Cùng Tiễn. a không tệ, nơi này lại có nguyên hạch. Ô Chí đột nhiên mừng rỡ kêu lên, vội vàng xông lên phía trước, liền muốn đem trên mặt đất nguyên thạch nhặt lên. Tại linh vũ thí luyện, chỉ có ngươi có vật khí, chỉ cần ngươi có thực lực, thứ gì đều có thể đạt được. Trên đất nguyên thạch tản mát ra doanh doanh ánh sáng đu hòa, lại có gần 20 khỏa nhiều, mặc dù chỉ là hạ cấp nguyên thạch, đối với ô Chí tới nói, nhưng cũng là một cái rất lớn thu hoạch. Châm đã, vị kia huynh đệ chờ một lát. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo gọi tiếng. Ô Chí nơi nào sẽ đem thanh âm này để vào mắt? Chỉ coi không nghe thấy, ngược lại tăng nhanh tay chân, nhanh chóng hướng những cái kia nguyên thạch nhặt đi. Muốn chết! Một tiếng tiếng hét phẫn nộ vang lên, tiếp lấy chỉ gặp một đạo hàn quang hướng Ô Chí bốn mà đến. Ô Chí là chơi phi đao người trong nghề, nghe xong thanh âm kia, lập tức liền biết đối phương đang dùng ám khí bắn hắn. Gặp được đồng hành, Ô Chí cảm thấy ngoài ý muốn, tay trái bai xuống, một ngọn phi đao xuất hiện tại đầu ngón tay, cổ tay của hắn lắc một cái, phi đao rời khỏi tay. Đồng dạng hóa thành một đạo hàn mang, đón đối phương ám khí phi bắn xuyên qua. Đương một tiếng vang dọn, hai kiện ám khí đụng vào nhau, ô chí phi đao đánh rơi đối phương ám khí, không chỉ có không có rơi xuống, vận hướng đối phương bốn đi qua. Bất quá, phi đao tốc độ nhận đối phương ám khí ảnh hưởng, tốc độ đã hàng rất nhiều. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới ám khí của mình sẽ bị đánh rơi, cũng rất là ngoài ý muốn, lúc này ô chí phi đao đã đến trước mặt, hắn tối hừ một tiếng, tay trái bỗng nhiên rội ra. Hướng cái kia phi đao một vòng, vừa vặn đem cái kia phi đao kẹp trong tay. Huynh đệ là cái nào ra con cháu? Lạ mặt vô cùng a. Người kia lánh nạo nhìn qua ô Chí, thử nói. Ô Chí không lên tiếng, đầu tiên là đem những cái kia nguyên thạch thu thập lại, trong lòng rất là hài lòng, lại có 24 khối hạ cấp nguyên thạch. Người kia trơ mắt nhìn ô Chí đem tất cả nguyên thạch thu vào, mỹ mắt không khỏi nhảy một cái, các hạ vậy mà đem tất cả nguyên thạch đều lấy đi, chẳng lẽ không cảm thấy được lòng quá tham sao? Người là ai? Cái này nguyên thạch là ta phát hiện, ta tự nhiên muốn lấy đi, cùng ngươi có quan hệ gì?" Ô Chí lạnh lùng nhìn đối phương, mặc Danh Kỳ Diệu bị người công kích, tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không tốt đi nơi nào. Người kia có chút ngạc nhiên quét mắt Ô Chí, không ngừng ở trên người hắn dò xét, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, "Ngươi là hoang dân? Cái kia đoạt được bài danh chiến hạng 2 Ô Chí, ngươi là ai?" Ô Chí không kiên nhẫn hỏi, loại này bị người biết phá thân phận, mà mình lại không biết thân phận đối phương cảm giác rất khó chịu. Một cái hoang dân có thể trùng kích đến bài danh chiến thứ hai, xác thực không đơn giản, niệm tình ngươi thí luyện danh nghịch được không? Dễ, đem nguyên thạch lưu lại, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, chỉ có thể để ngươi sớm bị loại. Người kia ngạo nghễ nói, khí tức trên thân chậm rãi tản ra, lại là phàm giai bát cấp cao thủ. Phàm giai bát cấp. Ô trí hai mắt trừng lão đại. Không sai, bản thiếu hôm nay tâm tình tốt, ngoan ngoãn lưu lại nguyên thạch, ta nhưng tha cho ngươi một cái mạng. Người kia hờ hững nhìn qua Ô Chí, tựa như vô cùng rộng lượng một loại nói ra. Tô Chí dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn, một cái dựa vào người khác có tên chán người tiến vào, có tư cách gì tại lao tử trước mặt khoa tay múa chân. Thừa dịp ra tâm tình tốt, lưu lại trên người tất cả mọi thứ, sau đó xéo đi. Hắn cuồng, Tô Chí so với hắn còn cuồng, một cái phàm giai bắt cấp mà thôi, chỉ cần không phải sở hạo thần loại kia yêu nghiệt, Tô Chí căn bản cũng không đem hắn để ở trong lòng. Lớp sơ cấp thí luyện danh ngạch, Trên danh nghĩa chỉ có thể từ lớp sơ cấp học viên tranh đoạt, trung cấp ban học viên chỉ có thể tham gia trung cấp ban bài danh chiến, mà những cái kia không cách nào đạt được trung cấp ban thí luyện danh ngạch học viên, cũng chỉ có thể thông qua gia tộc danh ngạch, tới tham gia lớp sơ cấp linh vũ thí luyện rồi. Có thể đi vào trung cấp ban bài danh trước khi chiến đấu trăm học viên, thấp nhất đều là phạm giai cửu cấp, những cái kia phạm giai bắt cấp, thất cấp học viên chỉ có thể biến thành phối hợp diễn. Mẫn tưởng như thế, người này cũng là như thế, chí tin tưởng tới tham gia linh vũ thí luyện trung cấp ban học viên cũng tuyệt đối không chỉ hai người này cùng đem linh vũ thí luyện danh ngạch lãng phí ở những cái kia thực lực thấp tử đệ trên tay những cái kia thế tộc càng muốn đem danh ngạch giao cho những này phàm giai thất cấp bắt cấp cường giả chỉ có thực lực cường đại mới có thể cho gia tộc mang đến càng nhiều lợi ích hiện tại những này cái gọi là trung cấp ban học viên vậy mà ép đến ô trí đỉnh đầu hắn nơi nào sẽ chìm hắn Người muốn chết người kia giận tím mặt khí thế cường đại phá thể mà ra Mạnh liệt nguyên khí hướng Ô Chí Áp bách tới, đồng thời, tay phải của hắn hướng tay háo trong lồng một vòng, vài thanh phi tiêu xuất hiện trong tay. Mặt đối với người này khí thế, Ô Chí thậm chí đều không có mở ra vững như bàn thạch, đồng dạng tản ra khí tức, nhàn chán nhìn đối phương hành động. Người kia thấy được Ô Chí tu vi, vậy mà đạt đến phàm giai thất cấp hậu kỳ, sắc mặt của hắn tái nhợt, vung tay đem trong tay phi tiêu bắn ra, quang mang chớp động, năm thanh phi tiêu phân biệt lấy Ô Chí năm cái yếu hại. Tại trước mặt của ta đùa nghịch cảm khí, Ô Chí cười lạnh liên tục, huyện chân bộ triển khai, kéo một đạo thật dài hư ảnh, đối phương phi tiêu toàn bộ xuất tại hư ảnh phía trên, sau đó ném đi trên mặt đất. Phi tiêu liên xạ, người kia hai tay không ngừng múa, nguyên khí sao động, từng thành từng thành phi tiêu phá toái hư không, mang theo đường đạo quan mang, hướng ô Chí bốn mà đi. Huyện chân bộ, ô Chí chỉ là đem thân pháp triển khai, đem trò chơi ra tốc điểu đến hai lần, chỉ gặp một đạo mơ hồ tàn ảnh tại những cái kia phi tiêu bên trong toán loạn, hắn tốc độ quá nhanh. Người kia phi tiêu căn bản là không có cách bắt hắn di động quý tích. Bán chính là không phải rất đã. Ngươi cũng không sợ tinh tẫn nhân vong, cũng tiếp ta một đao. Ô trí cười lạnh liên tục, không lọt vào mắt đối phương phi tiêu, chỉ gặp tay phải của hắn bay xuống, một vòng hàn mang giống như sao băng, hướng người kia cái cổ vóc ngang đi qua. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh, mỗi lần công kích, tất nhiên là địch nhân yếu hại. Nhanh! Quá nhanh! Ô trí tiếng nói còn chưa xuống, cái kia bôi hàn mang đã đến phụ cận. Cái kia người quá sợ hãi, chỉ cảm thấy một vòng hàn khí đập vào mặt, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Lùi. Vội vàng thối lùi. Lòng của người nọ bên trong trước tiên toát ra ý nghĩ này, nhưng là thân hình của hắn vừa động, phi đao liền đã đến trước mặt. Mạng ta xong rồi. Cái kia người thất kinh, thậm chí đều làm xong bị đào thải chuẩn bị. Đúng lúc này, chỉ nghe hưu một tiếng, một thanh phi tiễn nhanh chóng phong tới. Đốt. Phi tiễn chính giữa ô trí phi đao. Cường đại quán xuyên lực trực tiếp đem phi đao đánh bay đến giữa không trung, rất nhanh liền mất tung ảnh. Ô Chí lấy làm kinh hãi, lớn tiếng kêu lên người nào. Tay phải của hắn lần nữa bãi xuống, ngón tay nắm nuốt một ngọn phi đao, cẩn thận đề phòng. Mặt khác người kia gặp này, lại là thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ha ha, Chu Điền huynh, ngươi lại bị một cái hoang dân ép chật vật như thế, thật đúng là mất mặt a. Nơi xa một đạo tiếng cười to truyền đến, Âu Chi đem mắt nhìn xa, lại phát hiện là một người phong lưu lỗ lạc dai dai thiếu niên, thân hình gầy yếu, mặt mũi tràn đầy ngạo ý. Tại trên lưng của hắn, chính có một trường thiết bối trường cung. Nguyên lai like là Nhiếp Phong Hinh, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, bằng không ta cần phải sớm bị đào thải bị loại. Nói như vậy, liền thật là mất hết mặt mũi. Chu điển vội vàng hướng xa xa Nhiếp Phong chắp tay nói tạ, nhưng trong lòng kinh nghi bất định, cái này Nhiếp Phong lúc nào hảo tâm như thế rồi? Ô trí thở ơ lạnh nhạt, trầm mặc không nói. Đối với Nhiếp Phong Cung Tiễn cũng là kiêng dè không thôi. Cung Tiễn so ám khí xạ chỉnh xa, nếu là đối phương trong bóng tối đánh lên hắn, hắn cũng là ngoài tầm tay với. Chu Minh, ngươi cùng cái này hoang dân vì sao xung đột? Vậy mà đến đả sinh đả tử cấp độ, Nhiếp Phong hướng Chu Điện hỏi. Nói ra thật xấu hổ, ta cùng cái này hoang dân đồng thời phát hiện một đống nguyên thạch, vốn muốn cùng hắn chia đều, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế lòng tham ngoan độc, lại muốn làm cho ta vào chỗ chết may mắn nhiếp huynh tới kịp thời, bằng không tiểu đệ mặt mũi liền mất hết. Chu Thái một bộ ảo não biểu lộ, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên ô trí trên thân, lại còn có loại sự tình này. Hoang dân đúng vậy hoang dân, ưa thích tham một số món lợi nhỏ, tuy nhiên những này nguyên thạch đối với chúng ta tuy nhiên không tính là gì, nhưng là tuyệt không thể cổ vũ người này khí diễm, chúng ta đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Dạng này hoang dân liền không nên tham gia linh vũ thí luyện. đang muốn cầu nhiếp vinh vì tiểu đệ làm chủ, chỉ muốn bắt lại cái này hoang dân. Tiểu đệ Cam nguyện đem những cái kia nguyên thạch phân một nửa tại Nhất huynh. Chu Điển cảm kích nước mắt lâm nói, "Tôi trí mắt lạnh nhìn hai người biểu diễn, trong lòng không ngừng hư lạnh, đối với hai người vô sỉ khinh thường đến cực điểm, rõ ràng muốn đem những cái kia nguyên thạch chiếm làm của riêng, lại nhất định phải đem lời nói đường hoàng, tựa như bọn hắn đúng vậy chúa cứu thế. Hai cái rắc rưởi, biểu diễn xong sao?" Tô trí lời nói lạnh như băng truyền vào hai người trong tai, để bọn hắn không khỏi khẽ giật mình. Một cái dân đen vậy mà mắng bọn hắn là rác rưởi. Bọn hắn cảm giác mình nghe nhầm rồi. Trước 111, tên ta là Lồi Phong. Hai cái rắc rưởi biểu diễn xong sao. Ô trí lời nói lạnh lùng truyền đến. Chu Điển cùng nhiếp phong sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt biến ngây dại ra, một cái hoang dân vậy mà như thế nhục mắng bọn hắn, hai người cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Sau đó thì là phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ. Bọn hắn đã lớn như vậy, vẫn luôn là thế tộc thiên chi tiêu tử, chưa từng người khác mắng làm rắc rưởi Chúng chi còn là một cái đê tiện hoang dân, chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực là vũ nhục. Muốn chết. Hai người tức thì nóng giận, trong mắt sát ý dày đặc, cuồn cuộn khí thế tản mát mà ra, phàm giai bắt cấp thực lực hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Vài Thanh Phi Tiêu, ba cái trường tiễn, từ khác nhau góc độ, hướng Ô Chí Tích lũy bắn đi. Hai người đều đã động sắc cơ, lên đúng vậy hung mãnh nhất công kích, hoàn toàn phong ngăn chặn Ô Chí tất cả đường lui. Ô Chí trong lòng run lên, cảm nhận được áp lực cường đại. Đồng thời đối mặt hai tên phàm giai cường giả cấp 8, cho dù là hắn, cũng phải cẩn thận ứng phó, càng có thể hướng hai người này cũng đều là viễn trình công kích hảo thủ. Huyễn chân bộ. Thân hình dương ra, kéo thật dài hư ảnh, tựa như ảo mộng, quỷ dị phiêu miểu, tại gấp hai trò chơi ra tốc phụ trợ dưới, hư ảnh không ngừng bắn mẹo, nhưng cái kia phi tiêu sát ô trí thân thể bay vụt mà qua. mãnh liệt nguyên khí ba động đem hắn một bộ quét bay phất phới, cuối cùng vẫn không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ba cái trường tiễn hiện lên xếp theo hình tam giác bay vụt mà đến, mạnh mẽ xuyên thấu lực xé rách hư không, bén nhọn phong mang nổi bật, chiếu dọi xuất ra đạo đạo ánh sáng. Hô! Ba cố khí lưu chạy bắn mà đến, ẩn chứa uy thế cường đại, tựa hồ quyết định hắn ô trí trước ngực yếu hại, vô luận như thế nào tránh, đều cảm giác trước ngực rất lạnh, để hắn có loại cự đại cảm giác các bách. Bất quá, hắn tốc độ kinh thiên, căn bản cũng không cần đi cản cái này ba cái tiễn, thân hình chớp liên tục, không ngừng điều chỉnh thân thể vị trí Nhưng là hắn có loại ảo giác, tựa như cái kia ba cái tiễn cũng tại theo thân thể của hắn điều chỉnh mà biến hóa. Thật là lợi hại tiễn thuật. Ô Chí trong lòng tán thưởng không thôi, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, kéo tầng tầng hư ảnh, thân thể quỷ dị biến ảo, khiến cho người vô pháp nắm lấy. Trường Tiễn gào thét mà qua, Ô Chí thân thể hướng về sau khẽ đảo, một cái trường tiễn từ trước ngực của hắn xắt qua, da của hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được trường tiễn bên trên bạo ngược khí tức. Chém. Ô Chí chìm quát một tiếng. Liệt dương đao xuất hiện trong tay, nguyên khí hiện lên, mang theo một đạo hừng mang, hung ác hướng còn lại phía dưới hai cái trường tiễn chém tới. Nóng rực khí lưu lưu chuyển, liệt dương đao chính giữa cái kia hai căn bay nhanh mà đến trường tiễn, một kích đem chém xuống thành hai đoạn. Đến tận đây, ô trí cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, những này con em thế tộc quả nhiên không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Người cũng tiếp ta một đao. Ô trí chợt quát một tiếng, công kích ra tốc khởi động, cổ tay rung lên, tuyệt mệnh phi đao vùng ra. Hóa thành một đạo hàn mang, hướng nhiếp phong bốn mà đi. Đi theo, cổ tay của hắn lần nữa lắc một cái, một cái khắc ngọn phi đao đồng dạng phun ra, khác biệt bay vụt phương hướng lại là Chu Điển. Hai ngọn phi đao liền tại một chỗ, căn bản không có bất kỳ thỉnh thoảng thời gian, hai người chỉ gặp ô trí tay run một cái, một khắc này, một vòng hàn mang đã đến phụ cận. Chu Điển đã thử qua ô trí phi đao lợi hại, tại phát động công kích thời điểm, liền đã làm tốt phòng bị, cho nên, tuyệt mệnh đao mới ra, hắn liền đã nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi. Tránh thoát Ô Chí Phi đao. Một bên khác, Nhiếp Phong cùng khoảng cách của hai người quá xa, đầy đủ hắn làm đủ chuẩn bị, cho nên đồng dạng rất nhẹ nhàng tránh thoát Ô Chí Phi đao. Ô Chí âm thầm thở dài một hơi, cái này thực lực của hai người đều mạnh hơn hắn, nếu là không có phòng bị, hắn còn có thể chấm dứt mệnh đao đánh lén một người, hiện tại hai người đối với hắn Phi đao đều có phòng bị, lại muốn đánh lén đã không có khả năng. Hôm nay tha các ngươi một mạng, các ngươi tốt nhất cầu nguyện sẽ không lại gặp được ta. Ô Chí có thói ý Trò chơi ra tốc điều đến 2.3 lần, thi triển ra đạp tuyết vô ngân thân pháp, thân thể nhảy lên, nhanh chóng hướng nơi xa ném đi. Thực lực của hai người đều không yếu, nếu để cho hắn đơn độc đối mặt một người, nương tựa theo tốc độ, hắn có nắm chắc chiến thắng, nhưng là đối mặt hai người liên thủ, hắn tuy nhiên không sợ, lại không muốn ở chỗ này lãng phí tinh lực. Nguyên Chi quốc bảo vật rất nhiều, thật lãng phí một phút đồng hồ thời gian, liền có thể bỏ lỡ vô số chân bảo. Trốn chỗ nào? Hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa hướng ô Chí bắn ra phi tiêu cùng trường tiễn, nhưng là ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hai người công kích lại trễ một bước, chỗ nào có thể bắn tới hắn. Xùi, tại lao tử phía sau cái mông hít bụi đi thôi. Ô Chí cười ha ha một tiếng, nhanh chóng đi. Chu Điển cùng Nhiếp phong đối mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, nếu là nhất tâm trốn đi, bọn hắn căn bản không có khả năng đuổi theo kịp. Cái này dân đen tốc độ quá nhanh, chỉ sợ liêu nhất liêu đều không nhất định là đối thủ. Đây đối với chúng ta con em thế tộc tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Chu điển nhíu mày nói ra. Chuyển của tôi giọt net http. Làm gì mù quan tâm, cái này dân đen tự nhiên có người lại đối phó hắn. Nhếp phong nhốn núm vai, lơ đánh nói ra. Người nói sở ra. Không chỉ. Nhếp phong lắc đầu. Ta làm sao quên, cái này dân đen thế nhưng là từ dạ ra bắt chẹt đi không ít chỗ tốt, mà ta chu ra đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Lại nói ô trí lấy đạp tuyết vô ngân thân pháp nhanh chóng chạy vội rất nhanh liền cùng nhiếp phong hai người kéo dài khoảng cách thật sự là suối quẩy, trước khi đi thật nên hảo hảo đốt nhang một chút ô trí tâm tình khó chịu kêu lên cái này thí luyện vừa mới bắt đầu hắn liền gặp hai khối xương cứng để hắn chật vật không thôi hắn đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước thăm dò một đôi mắt không được đánh giá tiểu địa đồ a phía trước có người ô trí đột nhiên tinh thần tỉnh táo vội vàng mở nhìn chỉ gặp tại phía trước trăm mét chỗ Hai phe đội ngũ đang đối mắt nhìn nhau lấy, mà tại bọn họ bên cạnh, vậy mà mọc ra một mảnh tăng cấp, cấp 4 thảo dược. Vẫn khí A. Ô trí đại hỉ, vội vàng cẩn thận hướng về phía trước tiềm hành mà đi. Nói là hai phe đội ngũ, kỳ thực tổng cộng mới năm người, một phương hai người, một phương ba người, xem bọn hắn tán phát khí tức, vậy mà đều là phàm giai lục cấp, thất cấp học viên. Đây là chúng ta phát hiện trước, các ngươi dựa vào cái gì muốn chiếm đi một nửa. Dựa vào chúng ta so với các ngươi nhiều người. Nói nhảm nữa trực tiếp đem bọn ngươi đào thải ra khỏi cục. Nhiều người lại như thế nào? Chân chính đánh nhau, cũng không nhất định ai thua ai thắng. Có muốn thử một chút hay không? Chúng ta không ngại để cho các ngươi sớm bị loại. Hai phe đội ngũ thái độ đều rất cường ngạnh Ô trí âm thầm lắc đầu, có cái này cái lộn thời gian, nói không chừng lại phát hiện vật gì khác. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền tranh thủ thời gian đánh A, lãng phí thời gian. Ô trí nói thầm một tiếng, nhìn cái kia tình thế. Những người này còn chưa nhất định muốn cãi cỏ tới khi nào đây. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thể nội nguyên khí mịt mờ sóng gió nổi lên, mà hắn một đôi mắt càng là biến rất là yêu dị. Đột nhiên, hắn hướng những người kia chừng một cái, trong miệng thì thào một tiếng, huyên tượng thuật. Theo hắn nói xong, những người kia hoàn cảnh chung quanh lặng lẽ phát sinh biến hóa. Không biết tốt xấu, đã như vậy, những này thảo dược toàn bộ đều là chúng ta. Quá cuồng vọng, tốt để cho các ngươi biết, nhiều khi cũng không phải là nhiều người liền chiếm ưu thế. Hai phe đội ngũ giận dữ xúc động hướng hai người phát động công kích. Đây chính là ô chí huyền tượng thuật, trực tiếp đem hai phe đội ngũ kéo đến huyễn cảnh bên trong, sau đó hắn huyễn hóa ra bọn hắn đối thủ, phân biệt đối hai phe đội ngũ phát động công kích, chờ đánh tới kịch liệt lúc, hắn tại đem hai phe đội ngũ dẫn dắt đến cùng một chỗ, mở ra chân chính thực chiến. Hắn huyễn tượng thuật đã đại thành, đối huyễn tượng trưởng khống đạt đến điều khiển tùy tâm cấp độ. Đã lẫn nhau đều không phục, vậy thì đánh nhau một trận tốt, tuy nhiên các ngươi không cần cảm tạ ta, tên ta là Lôi Phong. Ô chí đắc ý cười, nhìn lấy đánh nhau hai phe đội ngũ, trong lòng của hắn rất là hài lòng. Bất quá, bọn hắn biết lôi phong sao. Đây là một vấn đề. Ô chí không còn tại đi quản mấy người kia, thân pháp dưng ra, nhanh chóng lẹn đến cái kia phiến thảo dược một bên, bắt đầu thỏa thích hái sức thuốc. Không tệ, không tệ, đều là tam cấp, cấp bốn thảo dược, trở ra nơi đây, ta có thể thử luyện chế tam phẩm đang dược. Đối với mảnh này thảo dược, ô chí phi thường hài lòng. Một lát sau... Tất cả thảo dược toàn bộ bị hắn thu tập được chữ vật nguyên giới bên trong, tại hướng nhìn những người kia, lúc này chính chiến kịch liệt, thậm chí đã bắt đầu có người thụ thương. Sai lầm, sai lầm. Ô trí lại bấm nghiệm pháp quyết, giải trừ huyễn tượng thuật, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. A, những thảo dược kia đâu? Đánh nhau song phương, rốt cục có người phát hiện không đúng, lớn kêu ra tiếng. Mơ tưởng gạt ta quay đầu, loại chiến thuật này thực sự quá thấp kém. Đối thủ của người nọ căn bản không tin tưởng hắn. Thảo Dược thật không có. Lại có người phát hiện không đúng, mấy người quay đầu nhìn lại, nguyên bản mảng lớn Thảo Dược, lúc này nơi nào còn có nửa khỏa, hiện ra tại mấy người trước mắt tất cả đều là tươi mát bùn đất. Thiên sát, là ai trộm chúng ta Thảo Dược, chết không yên lành a? Đều là các ngươi, hiện tại tốt, mọi người cũng không chiếm được. Hai phe đội ngũ lại bắt đầu cai vã. Nếu là ô chi thấy được cái này một bộ tình cảnh, chỉ sợ lại phải đại riêu kỳ đầu. Đây quả thực là lãng phí thời gian a. Chương 112, Biến thái Huyễn tượng thuật. Thu hoạch rất tốt. Ô trí khẽ hát, khoái lạc tiếp tục tiến lên. Hắn cảm giác vận khí của mình tựa như đột nhiên khôi phục lại, không phải sao? Phía trước lại có tình huống. Một con yêu thú trông coi một gốc dị quả, rất tốt, những trái này ta muốn. Ô trí lẩm bẩm một tiếng, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, rón rén tiến hành đến yêu thú kia phụ cận. Huyễn tượng thuật, hai tay bấm niệm phát quyết, nguyên lực phun trào. Tiếp lấy con ngươi của hắn lần nữa biến yêu dị, sau đó yêu thú kia hoàn cảnh chung quanh bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa. Ô chí cười đáp ý, từ ẩn thân trô đứng ra, sau đó nghen ngang hướng gốc cây kia dị quả thụ đi đến. Ngủ thật sự rất thơ ngọt. Ô chí xích lại gần yêu thú kia trước mặt, thậm chí đều có thể cảm nhận được yêu thú kia thở ra khí hơi thở. Không còn đi để ý tới yêu thú này, ô chí đi đến dị quả bên tây, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, hắn cũng cảm giác được nước bọt thẳng chảy ra ngoài. Đôi cái này dị quả có nồng đậm dục vọng. Quả thụ không cao, nhánh diệp phiêu linh, tựa như tất cả chất dinh dưỡng toàn bộ bị cái kia chín cái dị quả hấp thu. Cái này dị quả có hài nhi to như nắm tay, toàn thân phát vàng, tỏa khắp da mê người mùi thơm, ô trí chịu đựng không nổi, vội vàng hái được một cái, không kịp chờ đợi cắn một miệng lớn. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng rõ, chỉ cảm thấy một cỗ bôi chân nước theo cổ họng, thấu lượt toàn thân các nơi, cả người trong nháy mắt sảng khoái kém chút rên rỉ lên tiếng, đầu óc rõ ràng. Con mắt thanh minh, cả người tinh thần lập tức tăng vọt mấy lần. Mỹ vị A. Ô Chí tán thưởng một tiếng, thuần thủ, nhanh chóng đem cái kia dị quả nuốt trừng cái tranh thủ thời gian, cái này dị quả vậy mà không có hạch. Tiếp theo, Ô Chí liền cảm thấy chung quanh nguyên khí thông thuận rất nhiều, hãm thần quyết vận chuyển rõ ràng tăng nhanh gấp bội. Cái này lại là có thể tăng tốc linh tu luyện một chút tốc độ bảo vật Ô Chí khen lớn, đồng thời lại có chút ảo não, linh tu tiến độ chậm chạm, cái này một mực là hắn nhức đầu vấn đề. Thật vất vả tìm tới một số dị quả, vậy mà liền dạng này bị hắn lãng phí một cái. Hắn không do dự nữa, liền tranh thủ còn lại phía dưới trái cây, một mạch thu sạch đến chữa vật nguyên giới bên trong, chỉ có đến trong tay đồ vật, mới là thuộc về mình. Ánh mắt của hắn chuyển hướng viên kia quả thụ, lại bắt đầu treo lên quả thụ chú ý đến, có thể tăng lên linh tu luyện một chút tốc độ trái cây, đã gặp, hắn như thế nào dễ dàng buông tha. Đúng lúc này, bên cạnh yêu thú lại đột nhiên tỉnh lại, cái mũi của nó dùng sức rung động mấy cái. Nhìn qua ô Chí huyện hóa ra dị quả thụ, lớn tiếng gầm hét lên, trong hai mắt càng là chứa đầy phẫn nộ. Cái này dị quả là nó đồ ăn vặt, mà hắn chỉ có nghe dị quả tán phát mùi thơm mới có thể ngủ, ô Chí thu tất cả dị quả, hắn huyện tượng thuật tuy nhiên có thể huyện hóa ra dị quả, lại không thể huyện hóa ra mùi thơm, yêu thú này tự nhiên là thành tỉnh qua. Không tốt. Ô Chí thầm kêu một tiếng, không lo được thu cái kia quả thụ, thân hình chấp động, đạp tuyết vô ngân thân pháp triển khai, mấy cái tung nhảy nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Giống. Yêu thú kia rốt cục phá vỡ ô trí huyễn tự tuận, khi nó nhìn thấy trên cây không có bất kỳ cái gì trái cây về sau, tức giận gầm hét lên, âm thanh rung trời, cho dù là cách rất xa, vẫn cảm thấy tựa như tại như sẽ đánh. Ô trí âm thầm tắt lưỡi, không nghĩ tới hái mấy cái trái cây, yêu thú này phản ứng lớn như thế, bởi vậy có thể thấy được, những này dị quả đối yêu thú kia tầm quan trọng. Nó càng phẫn nộ, nói rõ cái này dị quả càng trân quý. Ô chí bắt đầu đắc ý, đối với lần này thu hoạch phi thường hài lòng, duy nhất làm hắn cảm thấy đáng tiếc là, chưa kịp thu lấy cái kia quả thụ. Trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ, cái này huyến tượng thuật tuyệt đối là đoạt bảo tốt nhất pháp môn. Ta thật sự là heo à, lần trước nếu là dùng huyến tượng thuật đối phó yêu thú kia, ta cũng sẽ không đánh khổ cực như thế. Ô chí thầm mắng một tiếng, nhớ tới lần trước gặp phải cái kia yêu thú một sừng, trong lòng của hắn đúng vậy một trận khó chịu. Nhất là bây giờ phát hiện huyến tượng thuật tác dụng. Trong lòng của hắn liền càng thêm khó chịu. Thu lại tâm tình, ô trí tiếp tục thăm dò nguyên Chi Cốc, hắn hiện tại chỉ là đi rất nhỏ một vùng. Sau đó đối với ô trí tới nói, đó là một cái khoái lạc thời gian, đồng thời càng là một cái thu hoạch quá trình. Yêu thu thủ hộ bảo vật. Huyến tượng thuật che đậy đi qua, sau đó nên ngang đi lên trước thu hoạch bảo vật. Hai phe đội ngũ tranh đoạt tư nguyên. Huyến tượng thuật che đậy đi qua, sau đó nên ngang tiến lên thu hoạch tư nguyên. Con em thế tộc phát hiện bà bối. Vẫn là hiện tượng thuật che đậy đi qua, sau đó tại đối phương dưới mí mắt, đem cái kia bảo bối thu đến mình chứa vật nguyên giới bên trong. Ô Chí là vui vẻ, nhưng là đối với những cái kia không tên đã mất đi đồ vật yêu thú, học viên tới nói thì là đầy ngập phẫn nộ. Nhưng bọn hắn không có cách nào à, căn bản cũng không biết đồ vật bị ai trộm đi, càng không biết đồ vật tới nơi nào, chỉ đổ thừa Ô Chí thủ đoạn thật cao minh, tốc độ quá nhanh. Nhìn qua dần dần xung trụ chứa vật nguyên giới, Ô Chí trên mặt treo đầy nụ cười, ở trong đó có nguyên thạch thảo dược, chân quả các loại, hắn thu hoạch cực phong phú. trong nháy mắt hai ngày thời gian trôi qua, Âu Chí vẫn luôn ở vào loại thu hoạch này bên trong, hắn tựa như hút thuốc viện kẻ nghiện, chỉ cần gặp được bảo vật, chưa ném đi qua một cái huyễn tượng thuật lại nói, mỗi lần từ những cái kia con em thế tộc dưới tay cướp đoạt đồ vật, trong lòng của hắn liền có loại không tên hưng phấn. biến thái a, tâm lý của ta có phải hay không có chút vẩn mẹo? Âu Chí tự giải trí thở dài, chơi đùa những cái kia con em thế tộc. Với hắn mà nói cũng là một loại niềm vui thú. Ô trí nhàn nhã hành tẩu tại nguyên Chi cốc bên trong, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hợp bên trong tiểu địa đồ, chỉ cần phương viên trong vòng 500 thước có biến, đều sẽ chiếu dọi tiến tiểu địa đồ bên trong. Đây cũng là hắn trên đường đi có như thế thu hoạch nguyên nhân. A, đến sống. Ai, những người này thật không hiểu chân quý thời gian, lại chơi rằng có, nếu là nhìn đối phương khó chịu, trực tiếp mở rết chính là. Tiểu địa đồ bên trong đột nhiên nhảy ra bốn cái ánh sáng. Mà lại hai hai tụ tại một chỗ, lấy ô trí kinh nghiệm, tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Nhìn, mở ra hức, ô trí tầm mắt lập tức bắt đầu trở nên trống trải, tựa như tại trên hai mắt gian một đôi nhìn kính mắt, phía trước tình huống trong nháy mắt rõ ràng xuất hiện trong đầu. Dựa vào A, ô trí nhảy một cái, trực tiếp mắng nói tụ, thân sắc có chút tức hồn hện, chỉ gặp thân hình của hắn chấp động, mang theo đường đạo hư ảnh, hướng về phía trước chạy như bay. Lại dám đánh huynh đệ của ta chú ý, chán sống rồi. Ô trí lệ khí mười phần ở trong lòng quát, phía trước rằng có trong bốn người, trong đó hai người rõ ràng là mông nạo cùng Mẫn Dương. Không nghĩ tới hai người bọn hắn đã vậy còn quá nhanh liền cùng đi tới, thật đúng là vận khí tốt. Mẫn Dương, xem ở chúng ta là anh em phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là phía sau ngươi cái kia dân đen phải chết, hắn dám ngay ở nhiều người như vậy rơi mặt mũi của ta, liền nên có chết giác ngộ. Đại ca, ngươi không nên quá phận, mông nạo thế nhưng là huynh đệ của ta, ngươi không thể dạng này. Mẫn Dương, ngươi phải hiểu rõ trạng thái, ngươi là con em thế tộc, vậy mà cùng một cái hoang dân xưng huynh gọi đệ, quả thực là mất hết mận ra mặt mũi. Mẫn Tường tức giận gào thét lớn. Phải hiểu rõ trạng thái là ngươi, Mẫn gia sớm đã lùi bại, ngươi còn không có nhận rõ ràng sự thật sao. Chúng ta bây giờ nhiều nhất chỉ là một cái bình dân mà thôi. Mẫn Dương, cần gì chứ? Một cái hoang dân mà thôi, không đáng ngươi dạng này. Một người khác cũng lên tiếng, tuy nhiên lại có vẻ rất là không quan trọng, nhưng cũng là ô trí người quen. Hắn đúng vậy Chu Viêm. Im ngay, nếu không phải ngươi xui khiến, đại ca không sẽ như thế. Mẫn Dương ác hung hăng trợn mắt nhìn Chu Viêm một chút. Chu Viêm nhún nhún vai, cũng không có thể thốt phủ nhận. Mẫn Tường lại gấp, không cho phép làm cản, có Chu gia ủng hộ, ta Mẫn gia liền có hy vọng phục hưng, đến lúc đó xem ai còn dám không đem ta để vào mắt. Thật sự là một kẻ ngu ngốc, kẻ đáng thương. Ngô Nạo đột nhiên trầm giọng nói. Mẫn Tường trừng mắt, sắc ý lâm nhiên nhìn hắn chằm chằm, sắp chết đến nơi. Lại còn ngông cuồng như thế, là ai cho ngươi lá gan? Nói, hắn hướng mông ngạo hai người bước tới. Đại ca, ngươi không nên quên, ngươi thí luyện danh nghịch vẫn là ô đại ca cho, ngươi nếu là giết mông ngạo, ô đại ca tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mẫn dương biến sắc, liền tranh thủ ô chí mang ra ngoài. Nghe được ô chí tên, mẫn tưởng thân hình dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm có thể chảy ra nước, ô chí lại như thế nào? Hắn chính là ta mẫn ra một cái cửa khách, đến lúc đó ta có là biện pháp sửa chỉ hắn. Mẫn tưởng cơ hồ là gào thét một loại quát, đối với Ô Chí, trong lòng của hắn vẫn còn có chút sợ hãi. "Thật sao? Ngươi muốn như thế nào sửa trị ta?" Đúng lúc này, một đạo lạnh đến trong xương thủy thanh âm lạnh như băng ở bên tai của hắn vang lên. Chương 113, Linh nhãn. "Mấy ngày không thấy, lá gan của ngươi biến mập." Ô Chí lênh lênh lời nói lần nữa truyền đến. Tiếp theo, đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa, Ô Chí xuất hiện đang lườm ngạo phía trước hai người, Sát Cơ thâm trầm nhìn qua hai người. Ô Chí. Chu Viêm hai người ánh mắt đột nhiên trừng lão đại, thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau ra mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Đại ca. So sánh cùng nhau, ngông nạo hai người thì là đại hỉ, kích động hướng Ô Chí treo lên chào hỏi. Ô Chí hướng về phía hai người cười cười, sau đó ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía Chu Viêm hai người, ta thật rất tốt kỳ, ngươi đến cùng dự định như thế nào sửa trị ta. Ô Chí, ngươi không cần cản rỡ, ta Chu gia cao thủ chân chính đã hướng nơi này chạy tới. Đến lúc đó tự nhiên có người thu thập ngươi. Chu viêm ngoài mạnh trong yếu kêu lên, hắn hiện tại đối ô trí là hận tới cực điểm, cũng sợ tới cực điểm. Nói nhảm nhiều quá. Ô trí không nhịn được hừ kêu một tiếng, tay trái bai xuống, một ngọn phi đao xuất hiện tại đầu ngón tay, cổ tay của hắn lắp một cái, cái kia phi đao hóa thành một đạo hàn mang, hướng chu viêm bốn mà đi. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Chớ nói chu viêm không có phòng bị, cho dù hắn treo lên 12 phần tinh thần, tại trong khoảng cách ngắn như vậy. Ô chí cũng có thể nhất đao chấm dứt hắn, phi đao trực tiếp từ chu viêm nơi cổ họng xuyên thủng, bắn trụm ra một cái đấm máu lỗ thủng, máu tươi phun ra, tung tóe mượn tưởng khắp cả mặt mũi. Ách, ngươi cũng dám giết ta? Chu viêm mặt mũi tràn đầy không thể tin, con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, sợ hãi nhìn qua ô Chí, sau đó chậm rãi tăng dã, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. Ngung đốc, Ô Chí khinh thường quét trên đất chu viêm một chút, chỉ gặp thân thể của hắn chậm rãi trở thành nhạt. Sau cùng vậy mà hư không tiêu thất không thấy? Linh vũ thí luyện không có cái chết thực sự, một khi ở chỗ này bị giết chết, chẳng khác nào bị đào thải ra linh vũ thí luyện, tự nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhưng là loại kia tử vong trước cảm giác, lại phóng đại gấp 10 lần gia tăng đến trên người của đối phương, để chúng học viên thể hội một chút cảm giác tử vong, đây cũng là một loại thí luyện. Tâm lý năng lực chịu đựng kém, có lẽ liền sẽ từ đó không gượng dậy nổi, những cái kia tâm trí kiên cường người, thì sẽ càng thêm chân quý sinh mệnh. Càng thêm nỗ lực tu luyện, chỉ có thực lực, bọn hắn mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Ô Chí quay đầu nhìn về phía Mẫn Tưởng, lúc này hắn đã hoàn toàn ngốc trệ xuống tới, hai mắt vô thần, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy hoảng sợ, hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được, Ô Chí vậy mà thật giết chết Chu Viêm. Trong lòng của hắn một cái giật mình, Ô Chí ngay cả Chu Viêm cũng dám giết, vậy mình đâu? Nhìn lấy Ô Chí cái kia tha có thâm ý ánh mắt, hắn lập tức kinh hoàng, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là mẫn gia đại thiếu gia. Nếu không phải có ta mượn ra trợ giúp, ngươi cũng không có khả năng tham gia cái này Linh Vũ thí luyện." Ô trí giống như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua hắn, trong mắt khinh thường chi tình còn như thực chất. Mẫn Dương trong mắt có chút không đành lòng, hắn muốn lên trước vì Mẫn tưởng cầu tình, làm thế nào đều không thể mở miệng, a a hai tiếng, sau cùng thở dài một tiếng, thần sắc có chút thất lạc. "Nhị đệ, nhanh lên vì đại ca văn mải, chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ a. Ngươi cũng không thể mặc kệ ta." Mẫn Tường tựa hồ bắt lấy một con cọ Ngược lại hướng mẫn dương cầu lên tình tới. Thật sự là một cái thứ hèn nhát. Mông Nạo khinh thường nhìn hắn chăm chằm. Mẫn dương tức giận quét mắt nhìn hắn một cái. Mông Nạo mắng mẫn tưởng, không phải liền là tương đương mắng nữa hắn sao. Không phải ta không nguyện ý vì ngươi cầu tình, là ngươi tự mình làm quá phận. Ta đổi, ta nhất định đổi, những này linh vũ thí luyện. Đối với ta mẫn gia tới nói thế nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ngươi cũng không hy vọng ta mẫn gia tiếp tục suy sụp xuống A. Mẫn tưởng liền thanh lên. Cái này Mẫn Dương có chút do dự, ngược lại hướng Ô Chí nhìn lại. Ngươi là huynh đệ của ta, là thả là giết, chính ngươi quyết định. Ô Chí lạnh nhạt nói, cái này Mẫn tưởng thực sự không có bị hắn để vào mắt. Mẫn Dương trong lòng một hồi cảm động, cái kia giết chữ tại hầu quanh quẩn ở giữa mấy lần, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, hắn chán nản thở dài, tựa như hao hết toàn thân tất cả khí lực, ngươi đi đi. Mẫn tưởng đại hỉ, liên tục hướng mấy người nói lời cảm tạ. Nhưng là ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, Mẫn gia thí luyện cơ hội là ai cho? Người nhưng không thể quên tội nguồn. Ta hy vọng chuyện giống vậy sẽ không còn có lần sau. Mẫn gia còn trông cậy vào đại ca chống lên đến đâu? Mẫn Dương ngữ trọng tâm trường nói ra, nhìn rất là buồn cười. Nhưng là Mẫn tưởng lại không cho là như vậy, trong lòng của hắn chấn động không ngừng. Mẫn gia thí luyện cơ hội là ô Chí cho, nhưng là cuối cùng hay là bởi vì Mẫn Dương, cho nên trong lòng của hắn rất là không cam lòng, càng cảm nhận được cường đại nguy cơ. Mẫn Dương có ô Chí trợ giúp. Lại trải qua lần này, Linh Vũ thí luyện, về sau tại Mẫn gia chỗ nào còn sẽ có hắn mẫn tưởng vị trí. Cho nên chỗ hắn chỗ nhằm vào Ô Chí, cùng Mẫn Dương bọn người đối nghịch. Bây giờ nghe Mẫn Dương, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hiện tại Mẫn gia đã lùi bại đến tình cảnh như thế, hắn lại cùng đệ đệ nội đấu, đơn giản đúng vậy một con lợn a. Đa Tạ đệ đệ nhắc nhở, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Mẫn gia tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Mẫn Tường hướng Mẫn Dương thật sâu cung kính thi lễ, sau đó triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Ô trí mấy người từ mẫn tưởng trên thân tựa hồ cảm nhận được một số vật khác biệt, bất quá, cái kia đã không là bọn hắn quan tâm sự tình. Đại ca, cảm ơn ngươi. Mẫn dương hướng ô trí thật sâu túi người hành lễ. Có phiền hay không, tự gia huynh đệ không cần đến một bộ này. Ô trí phất phất tay, hai người các ngươi làm sao lại cùng bọn hắn đụng tới. Vừa nhắc tới cái này gốc dạng, mông ngạo lập tức hưng phấn lên, chúng ta vận khí tốt, rơi xuống địa phương khoảng cách không xa, tại ngày đầu tiên liền tụ ở cùng nhau, chúng ta biết mình cảnh rơi kém. Cho nên hai ngày này một mực cẩn nhỏ làm cẩn thận, từ trước tới giờ không gây chuyện, cũng là có một chút thu hoạch. Không nghĩ tới vận khí của chúng ta tốt như vậy, vậy mà phát hiện một chô linh nhãn. ngông ngạo ngư khí bắt đầu kích động lên. Linh nhãn. Ô trí tinh thần khẽ giật mình, tâm tình cũng bắt đầu biến kích động. Linh nhãn a đây chính là thiên địa nguyên khí hội tụ chỗ nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, hấp thu linh nhãn bên trong linh tuyển, thậm chí có thể trực tiếp chuyển hóa làm nguyên khí. Không sai, chính là linh nhãn Tại linh nhãn bên cạnh còn ngưng tụ ra mười mấy khỏa nguyên thạch, chúng ta tự nhiên là hưng phấn không tên, nhưng là sau đó lại lập tức tỉnh táo lại. Chỗ kia linh nhãn vị trí cũng không ẩn nấp, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách bảo trụ chỗ này linh nhãn. Chúng ta lập tức đem cái kia linh nhãn che giấu, bắt đầu tìm kiếm đại ca ngươi. Chúng ta tin tưởng, đại ca nhất định có biện pháp bảo trụ cái này linh nhãn, chỉ là không nghĩ tới, không có tìm được đại ca lại gặp mẫn tưởng. Mẫn Dương than khổ một tiếng, việc này đều tại ta, gặp đại ca về sau. Nhất thời nói lỡ miệng, không nghĩ tới đại ca lại đem Chu Viêm thu hút đi qua, bọn hắn muốn giết mông ngạo diệt khẩu, sau đó lại bước ta dẫn bọn hắn đi tìm Linh Nhãn. Xem ra ta đem Chu Viêm chém giết là đúng. Ô trí nhẹ nhàng thở ra, nếu là đem Chu Viêm thả, bọn hắn tìm tới Linh Nhãn tin tức khả năng trong nháy mắt liền sẽ truyền khắp toàn bộ nguyên tri quốc. Mông ngạo trên mặt của hai người tràn đầy đắng chát, đã chậm. Làm sao? Ô trí kinh hãi, tâm lý có loại dự cảm xấu. Chu Viêm đã đem tin tức phát ra. Sắc mặt hai người càng thêm khổ. Ô Chí thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng, gấp giọng kêu lên, "Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian mang ta đi à. Đúng lúc này, Ô Chí tiểu địa đồ bên trong đột nhiên xuất hiện năm sáu cái điểm màu lục, sắc mặt của hắn cấp biến, không nghĩ tới Chu gia tử đệ tới nhanh như vậy. "Nhanh, Chu gia tử đệ đã hướng bên này chạy tới." Chương 114, thực lực tăng lên. Nghe được Ô Chí, nông nạo sắc mặt hai người cấp biến, biết sự tình khẩn cấp. Vội vàng mang theo ô Chí hướng linh nhãn phương hướng chạy đi. Ô Chí hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm tiểu địa đồ, hắn phát hiện phía sau tuần gia con cháu không chỉ có không có bị hất ra, ngược lại khoảng cách cùng bọn họ càng thêm tới gần. Tiếp tục như vậy không được, sớm tối bị bọn hắn đuổi kịp, vẫn còn rất xa. Ô Chí hướng hai người hỏi. Hai người đại khái xác định một chút phương vị, không xa, còn có một ngàn mét ráng vẻ. Cái này còn gọi không xa. Ô Chí muốn trực tiếp mắng mẹ, chờ bọn hắn chạy đến linh nhãn bên cạnh vừa lúc bị những người này chắn vội vặn, hắn quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên vừa ngao tâm, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội nguyên khí bắt đầu tuôn ra động, con ngươi của hắn quỷ dị chuyển động. Huyễn tượng thuật, Âu Chi trong miệng lẩm bẩm lấy ba chữ, sau đó hai tay đột nhiên một đám vô hình ba động hướng xung quanh kéo dài đưa tới, lặng lẽ cải biến hết thể xung quanh, một cái siêu đại hình huyễn tượng thuật bao phủ xung quanh phương viên năm khoảng trăm thước, Âu Chi thân hình một cái lảo đảo, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy như thế quy mô huyền tượng thuận, với hắn mà nói là một cái cự đại tiêu hao. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ngum Nạo hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lên Ô Chí. Ô Chí phí sức đứng lên, từ chữ vật nguyên giới bên trong lấy ra mấy viên tiểu hoàn đan, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, bàng bạc nguyên khí tràn vào thể nội, bổ sung nguyên khí tiêu hao, sắc mặt của hắn cũng đi theo chậm rãi hồng nhuận. Cái này huyền tượng phạm vi quá lớn, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, chúng ta tốc độ tăng tốc điểm. Ô Chí không lo được nghỉ ngơi, Hai tiếng thúc rục nói, hai người cũng cảm nhận được tình huống khẩn cấp, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, mang theo Ô Chí nhanh chóng hướng linh nhãn vị trí chạy như bay. Khi Ô Chí phát hiện Chu gia tử đệ tiến vào huyễn cảnh bên trong, bắt đầu nguyên địa đảo quanh lúc, rốt cục nhẹ nhàng thở ra điều này, nói rõ hắn huyễn tượng thuật bắt đầu phát huy tác dụng. Một lát sau, Ô Chí nguyên khí khôi phục một chút, hắn dứt khoát một tay lôi kéo một người, thi triển ra Đạm Tuyết Vô Ngân thân pháp, hướng phía Ngung Nạo chỉ phương hướng bay vút đi qua. Chính là chỗ này Ba người đứng ở một mảnh trong bụi cỏ, ô Chí có thể nhìn thấy hai người bố trí đơn giản ngụy trang, trong lòng bắt đầu kích động lên. Hai người tiến lên, đem mặt ngoài ngụy trang toàn bộ thanh trừ. Một cái nho nhỏ vũng nước xuất hiện tại ô Chí trước mặt, cái kia vũng nước chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bên trong lại tràn đầy bích chất lỏng. Càng có từng tia từng sợi bạch vũ bút lên, tại cái kia vũng nước trung tâm, một cái nho nhỏ tuyển nhãn đang trầm trầm hướng ra phía ngoài bước lên khói trắng. Đây chính là linh nhãn. Ô chí lần đầu tiên nhìn thấy nước này hóa lúc, trong lòng tràn đầy thất vọng. Đây chính là Linh Nhãn. Ô chí nghi ngờ nhìn về phía Mẫn Dương, Linh Nhãn đúng vậy một cái vũng nước nhỏ, có thể hay không đừng như thế không rời. Mẫn Dương rất là khẳng định gật đầu, đây chính là Linh Nhãn, tuy nhiên chỉ là sơ cấp nhất Linh Nhãn. Tốt ta. ô chí ép buộc mình tiếp nhận sự thật này, ép buộc mình đem cái kia vũng nước xem như Linh Nhãn, bất quá trong lòng luôn có một loại cảm giác là lạ. Nếu là Linh Nhãn, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian. Tranh thủ thời gian tu luyện đi. Ô chí hướng về phía sững sờ hai người kêu lên. Thế nhưng là hai người có chút mẩn người. Địa hình nơi này trống trải, bọn hắn lần nữa tu luyện, chẳng phải là tại nói cho người khác biết, nơi này có linh nhãn sao. Huyến tượng thuật. Ô chí hai tay bấm niệm pháp quyết, xử một cái huyến tượng thuật, đem linh nhãn che giấu, như là có người đi qua nơi này, chỉ sẽ phát hiện đây là một mảnh bình thường nhất bãi cỏ, cùng chung quanh bãi cỏ cũng không hề khác gì nhau. Giải quyết, tu luyện. Ô chí rất là hài lòng kiệt tác của mình, sau đó xếp bằng ở linh nhãn bên cạnh, bắt đầu tu luyện, ảnh sát công pháp các loại tinh yếu trong đầu quanh quẩn, hắn vận chuyển lên công pháp, đem linh tuy hút nhập thể nội, sau đó chuyển hóa thành thuần khiết nhất nguyên khí, thể nội bảy câu nguyên khí rất nhanh biến tràn đầy, mở ra hắc, trò chơi ra tốc trực tiếp điều đến có thể tiếp nhận trình độ lớn nhất, sau đó đem ham thần quyết phủ lên cơ, cái này linh nhãn nguyên khí sung túc, không chỉ có là vũ tu bảo địa, đồng dạng là linh tu thánh điện, theo công pháp vận chuyển. Từng kia từng sợi nguyên khí bạch vụ hướng ô trí thể nội dũng mãnh lao tới, ảnh sát công pháp cùng hám thần quyết đồng thời vận hành, nhanh chóng đem những cái kia bạch vụ chuyển hóa làm nguyên khí cùng nguyên linh khí. Tu vi của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên. Ngung nạo hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không nói hai lời, cũng liền bận bịu vận chuyển lên riêng phần mình công pháp, bắt đầu tu luyện. Lao đại đã như vậy yên tâm, vậy thì khẳng định không có vấn đề, làm tiểu đệ cần gì phải lo lắng. Ba người thỏa thích hấp thu trong vũng nước linh tuyền. Tu vi đang nhanh chóng tăng lên, mông nạo tu vi của hai người thấp, trong chốc lát liền riêng phần mình tăng lên một cái cấp bậc, để bọn hắn mừng rỡ không thôi. Mao Chí liền muốn chậm rất nhiều, cảnh giới càng đi về phía sau, tiến cảnh liền càng chậm chạp, tuy nhiên có đại lượng linh truyền cung cấp hắn hấp thu, cách ngưng tụ để bắt câu nguyên khí vẫn là kém một chút. Về phần linh tu, tư chất của hắn thực sự quá thấp, mặc dù có linh truyền, cũng không phải thời gian ngắn có thể tiến đến giai. Ba người chuyên chú tu luyện, thực lực mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều tại tăng lên. Mà cái kia trong vũng nước linh tuyển, cũng tại một chút xíu giảm bớt. Nơi xa, ô chí thi triển siêu đại hình huyễn tự thuật, rốt cục bởi vì nguyên khí hao hết mà triệt để tiêu tán, mà năm tiên tuần gia con cháu cũng cuối cùng từ huyễn cảnh bên trong thoát ly đi ra. A, chúng ta giống như một mực đang vòng quanh vòng tròn đi dạo. Có thể bị tuyển tới tham gia thí luyện tử đệ, không ai là đần độn, rất nhanh liền có người phát hiện không đúng. Chúng ta tiến vào người khác trong ảo cảnh, may mắn đối phương cái này huyễn cảnh nắm giữ không thuần thục không phải vậy chúng ta không biết muốn bị khốn bao lâu. Đến cùng là ai muốn vây khốn ta nhóm? Lại có mục đích gì? Đám người nổi lên nghi ngờ, sau đó không khỏi đều đặng nghĩ đến mặt bản đến đây mục đích, Linh Nhãn. Có người đang ngăn trở mặt bản hướng Linh Nhãn tới gần. Xem ra Linh Nhãn tin tức đã hoàn toàn để lộ, cái này huyên cảnh cũng không nhất định là đặc biệt nhằm vào chúng ta, chúng ta nhất định phải nhanh hơn độ, bằng không, chỉ sợ ngay cả khẩu thang đều uống không lên. Năm người tốc độ đột nhiên tăng tốc, khi bọn hắn đi qua Linh Nhãn lúc Hoàn toàn không có phát hiện ô chí huyễn tượng thuật, thậm chí còn có một tên tuần gia con cháu tiến vào huyễn tượng bên trong, tựa như là vượt qua một mảnh bãi cỏ, rất nhanh lại xuyên ra ngoài. Rất nhanh, chu ra năm người cùng linh nhãn khoảng cách càng kéo càng xa. Mà chính sử trong tu luyện ô chí ba người, đối với đây hết thể căn bản cũng không có để ở trong lòng. Một đoạn thời khắc, ô chí đột nhiên mở hai mắt ra, khó nén hưng phấn trong lòng, thực lực của hắn rốt cục tiến vào đến phàm giai bắt cấp. Chỉ gặp trong cơ thể hắn Bắt cổ dài nhỏ nguyên khí, tựa như là tám đầu du động tiểu long, vui sướng toán loạn lấy, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, trên thân có sức lực dùng thoải mái. Rất tốt, Tranh thủ tiến vào phàm giai cựu cấp. Ô Chí hăng hái ở trong lòng nói ra, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, Ô Chí ba người một mực đắm chìm trong tu luyện, Ngung ngạo hai người đẳng cấp thấp, trải qua hai ngày nữa tu luyện, vậy mà đều tiến nhập phàm giai ngũ cấp, có thể nói là đại nhảy vọt. Ma Ô Chí linh tu Trải qua qua 2 ngày thời gian không gián đoạn treo máy, cũng rốt cục không phụ kỳ vọng đạt đến phàm giai tam cấp, nương tụ ra cỗ thứ ba nguyên linh khí về sau, tinh thần lực của hắn phóng đại, đối với học trưởng khống cũng đi theo tăng lên. Có thể nói, 2 ngày này tu luyện, ô trí thực lực có chất tăng lên. 2 ngày này, cũng lần lượt có học viên đi ngang qua đất này, thậm chí tiến vào huyễn cảnh bên trong, nhưng là đều không có phát hiện huyễn cảnh tồn tại, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, ô trí đối huyễn tượng thuật trưởng khống đạt đến trình độ nào. No. Nguyên khí chuyển hóa làm sao chậm Ô trí từ trong tu luyện hồi tỉnh lại Hướng cái kia vũng nước xem xét Nguyên bản tràn đầy vũng nước Lúc này lại nhưng đã thấy đấy Tại trung ương chỗ Một cái nho nhỏ linh nhãn chính quần quận hướng ra phía ngoài bước lên khói trắng Nhưng sau khi ngưng tụ thành linh tuyển rơi vào trong vũng nước Xem ra không cách nào tấn thăng đến phàm giai cựu cấp Ô trí đình chỉ tu luyện Chỉ là đem ham thần quyết treo cơ bồi tiếp ngông nạo hai người tu luyện Tu vi của hai người thấp Cái này Linh Nhãn đối trợ giúp của bọn hắn rất lớn. Trung quanh thường có học viên đi qua, nhưng đều là vội vàng mà đi. Tại Nguyên chi Cốc, mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều phi thường chân quý. Nếu không phải gặp được cái này Linh Nhãn, ô trí mới sẽ không bỏ được dừng lại tu luyện. Nghe nói mấy cái hoang dân phát hiện một chỗ di tích, các đại thế tộc tử đệ đều đang tấn công cái kia di tích, chúng ta chính dễ dàng đục nước béo cỏ. Không sai, Linh Vũ thí luyện bên trong di tích bên trong, thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt. Vừa vận để những cái kia thế tộc tinh anh cho chúng ta xung phong Hai cái học viên từ bên cạnh đi qua Theo như lời nói vừa lúc bị ô Chí nghe cái hoàn toàn Hai con mắt của hắn đột nhiên trừng lao đại Khí tức trên thân thốt nhiên mà phát Trước 115, di tích Mấy cái hoang dân phát hiện di tích Chẳng lẽ là mạnh phàm bọn hắn Ô Chí trong lòng nổi lên nghi ngờ Bất quá, bất kể có phải hay không là mạnh phàm mấy người Hắn cũng không thể lại tiếp tục hao tổn ở chỗ này Di tích liền đại biểu cho lợi ích Hắn không có khả năng không đi tham gia. Đem mông ngạo hai người đánh thức, mạnh phàm mấy người khả năng phát hiện một cái di tích, bây giờ bị các con em thế tộc tập trung vào, ta muốn đi cứu bọn họ, các ngươi liền lưu ở nơi đây tu luyện đi. Đại ca, chúng ta cùng ngươi đi. Hai nhân mã bên trên từ dưới đất đứng lên. Tu vi của các ngươi còn quá thấp, ta tốc độ nhanh, ngược lại lại càng dễ làm việc, khó được gặp được một cái linh nhãn, các ngươi liền yên tâm ở đây tu luyện đi. Mông ngạo trên mặt của hai người tràn đầy thất vọng. Nhìn qua Ô Chí từ trước mắt biến mất, trong mắt của hai người lóe ra kiên định quan mang, bọn hắn ở trong lòng hô to lấy, nhất định không thể tại kéo đại ca lui về sau. Ô Chí triển khai thân pháp, theo tại cái kia sau lưng của hai người, cẩn thận đi về phía trước. Hai người kia tốc độ cũng không nhanh, để hắn một trận xuất ruột, sau cùng thật sự là đợi không được, một cái lật mình, vọt tới hai người phía trước, chặn bọn hắn đường đi. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Hai người kia lập tức cảnh giác nhìn qua Ô Chí khí thế trên người tản ra, vậy mà đều là phàm giai thất cấp cường giả. Đây là lớp sơ cấp thí luyện sao? Ô trí cảm khái không thôi. Hai vị sư huynh mời, nghe nói nguyên Chi cốc phát hiện di tích, hai vị sư huynh có thể cho tiểu đệ chỉ dẫn một chút phương vị sao? Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Ô trí khẽ mỉm cười, lấy nhất chân thành thái độ hướng hai người hỏi. Hai người kia nghe xong ô trí gọi bọn họ sư huynh, biết là lớp sơ cấp học viên, trên mặt thần sắc lập tức trở nên cao ngạo. Một người trong đó khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ bằng ngươi còn muốn nhúng chàm di tích. Xéo đi, không cần làm trễ mãi lão tử đi đường. Ô trí biến sắc, từ từ đứng thẳng eo, cả người đều trở nên băng lạnh lên, thanh âm của hắn phát lạnh, ngươi là tại nói chuyện với ta sao. Tiểu tử, không cần tại lão tử trước mặt trăng bức, hôm nay lão tử tâm tình không tệ, thức thời xéo đi nhanh lên. Người kia bắt đầu trở nên không nhịn được. Ta không thích bạo lực, các ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác bức ta sử dụng bạo lực. Ô Chí thở dài bất đắc dĩ nói, khí tức trên thân tùy theo lan ra, khí thế cường đại hướng hai người bước đệ tới. Sắc mặt hai người thuận tiện bị biến, kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, phàm giai bắt cấp. Làm sao có thể? Một cái phàm giai bắt cấp cường giả, vậy mà tại hai cái phàm giai thất cấp rác rưởi trước mặt ăn nói khép nép, đây không phải hố người sao? Sư huynh. Sắc mặt hai người biến rất nhanh, lập tức gỡ nghiêm mặt hướng Ô Chí vái chào, nhưng là Ô Chí phi đao càng nhanh, chỉ gặp hàn quang lóe lên một vòng lánh mang đã từ một người trong đó trong cổ xuyên thủng qua đi tuyệt mệnh phi đao nhất đao tuyệt mệnh người kia không cam lòng té ngã trên đất đúng vậy đến chết hắn cũng sẽ không tin tưởng mình vậy mà chết như thế biệt quất sư huynh tha mạng mặt khác người kia nhìn rõ ràng lúc này nơi nào còn dám tại ô chí trước mặt sĩ diện khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi kinh hoàng nhìn qua ô chí tại sao phải đem các ngươi để đùa các ngươi mới có thể giải trí nhớ đâu ô chí lắc đầu thở dài đúng đúng là chúng ta sai." Người kia không ngừng gật đầu túi người, sợ ô chí một cái không cao hứng, lần nữa vung tay nhấc đao muốn mệnh của hắn, nói như vậy, toàn bộ linh vũ thí luyện cùng hắn liền không có chút quan hệ nào. "Nếu biết sai, chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa hay sao?" Tô Chí mở trừng hai mắt, lạnh lùng quát, phàm giai bắt cấp khí thế ép hướng đối phương. Người kia kinh hãi liên tục rút lui, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vội vàng nói, "Cái kia di tích ngay tại phải phía trước năm rằm chỗ." Rất nhiều thế tộc thiên tài đã bắt đầu tấn công phòng hộ trận pháp, ta biết chỉ có những này, còn mời sư huynh tham mạng. Nói, người kia không được hướng ô trí vái lệ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng là, hắn chờ giây lát, nhưng không thấy ô trí có nửa điểm phản ứng, trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, làm sao lại gặp như thế một cái yêu trang bức cao thủ. Lại sau một lúc lâu, eo của hắn đều biến bùn rùn, thực sự chịu không được loại thống khổ này, nhìn trộm hướng về phía trước nhìn một cái, sau đó đột nhiên đứng thẳng người cả người vô cùng nhẹ nhõm, trước mắt nơi nào còn có ô Chí cái bóng, Âu Chí dọc theo người học viên kia chỉ phương vị, triển khai thân pháp nhanh chóng chạy vọt về phía trước đi, khoảng cách năm giảm rất nhanh liền đến. Nơi này là một mảnh đá núi, lúc này đá núi phía trước vây đầy học viên, Âu Chí lặng yên dung nhập trong mọi người, lại không ai để ý tới hắn, để hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tại đám người phía trước, mấy tên thế tộc tinh nhuệ chính đang oanh kích đá núi bên ngoài cơ chế, mang theo chấn động kịch liệt. Chỉ gặp tại cái kia đá núi phía dưới, một cái tĩnh mịch lô đen hiện ra tại trước mặt, chỗ động khẩu bố trí có cường đại cầm chế, đem mọi người ngăn cản tại bên ngoài. Đột nhiên, ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, tại những cái kia thế tộc tinh nhuệ bên cạnh, hắn thấy được mạnh phàm bốn người, lúc này bọn hắn chính bị một đám con em thế tộc bao quanh, ở trong đó, hắn vậy mà phát hiện khâu quân trần thân ảnh. Ô Chí thần sắc giận dữ, đối những cái kia con em thế tộc rất là bất mãn lên. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng vang vọng. Cái kia bên ngoài động khẩu cấm chế rốt cục bị hoành nát, tĩnh mịch động khẩu tựa như là nhắm người mà phệ gián độc khiến người ta run sợ không thôi. Mở, di tích lối vào rốt cục mở. Đám người bắt đầu kích động lên, nhưng là nhìn qua cái kia tĩnh mịch, tựa như không có cuối động khẩu, vậy mà không ai nguyện ý đi vào trước. Bên trong di tích này tình huống ai cũng không biết, trong lúc nhất thời lại không người nào nguyện ý làm cái kia làm liều đầu tiên đệ nhất nhân. Làm ồn đám người dần dần an tĩnh lại. Chư vị. Di tích này cấm chế đã bị chúng ta đánh nát, chẳng lẽ dò đường cũng phải chúng ta đi không được? Trước mặt một tên thế tộc tinh nhuệ cao giọng hô, khí thế của hắn tàng ra, rất có một cô anh vị khí khái, vậy mà cũng là một tên phàm giai bắt cấp cường giả. Đây là khâu gia khâu thiếu bách, quả nhiên bất phàm. Bên cạnh có người tán thán nói, Âu Chí nghe vào trong thay âm thầm lắc đầu, hắn liền nhìn không ra cái này khâu thiếu bách có cái gì bất phàm. Ở đây đều là thế tộc tinh anh, thân điều thể quý. Do đường loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên là giao cho hoang dân tới làm. Một đạo thanh âm đạm mạc tại trong thai của mọi người vang lên, tựa hồ không mang theo một điểm cảm tình. Ô trí ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào nói chuyện người kia, trong mắt tràn ngập sắc cơ. Chu Thánh Sư Huynh nói không sai, để cái kia hai tên hoang dân dò đường. Cái này một đề nghị lập tức đạt được đám người hưởng ứng, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào mạnh phạm cùng chớ ảnh trên người của hai người. Ô trí âm trầm ngâm không nói, trong mắt lạnh Hắn ngược lại muốn xem xem, những này con em thế tộc rốt cuộc muốn như thế nào bức bách hai người. Không được, mạnh phàm cùng chớ ảnh là bằng hữu của ta, các ngươi không thể làm như vậy. Khâu nhược tuyết tức giận đứng dậy, một khuôn mặt tươi cười đỏ lên, đối với đám người làm tràn đầy phẫn nộ. Nhược tuyết, trở về, chúng mệnh làm khó, ta khâu ra cho dù không ủng hộ quyết định này, nhưng cũng không thể công nhiên phản đối. Khâu quân trần liền vội vàng tiến lên đem khâu nhược tuyết kéo lại, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Thế nhưng là khâu nhược tuyết gấp Đây là đám người nhất trí quyết định, ta khâu gia tuyệt không thể phản đối. Khâu quân trần nghiêm túc nói, thật giống như đang đại biểu khâu gia. Ô trí nhìn tròng trọc vào khâu quân trần, trong lòng của hắn, đã đem nó liệt vào tất phải giết người. Lúc này, đàng nu cũng đứng dậy, mọi người không nên quên, di tích này thế nhưng là chớ ảnh phát hiện, các ngươi chẳng lẽ chính là như vậy đối đãi công thần sao? Chẳng lẽ đằng tiểu thư để cho chúng ta những này con em thế tộc đi dò đường hay sao? Đám người lại bắt đầu làm ồn. Mạnh Phạm hai người không đi dò đường, bọn hắn liền muốn đi dò đường, đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý. Di tích là chớ ảnh phát hiện, hắn nhưng không cần đi dò đường, nhưng là Mạnh Phạm phải đi. Lúc này, Chu Thánh đột nhiên nói ra, lần nữa đạt được đám người hưởng ứng. Hiện tại, đúng vậy Đăng Nhu cũng không tiện nói gì, nàng ấy nãy nhìn Mạnh Phạm một chút, rất là ấy nãy. Mạnh Phạm thản nhiên cười một tiếng, việc này không trách người, ta đi dò đường có lẽ có có thể được cái thứ nhất chỗ tốt. Trong lòng của hắn lại là đáng chát vô cùng, một cái hoang dân, tại những này con em thế tộc trong mắt cùng một con kiến hôi lại có gì khác biệt? Hắn muốn chống lại, nhưng lại vô cùng bất đắc dĩ, hắn không có thực lực kia chống lại, hắn cỡ nào khát vọng có ô trí thực lực như vậy à? Con em thế tộc quả nhiên quý giá, chẳng lẽ ta ô trí huynh đệ liền rất ti tiện hay sao? Đúng lúc này, một đạo lời nói lạnh như băng tại trong thai của mọi người vang lên, đạo thanh âm này đối với rất nhiều người mà nói, đúng là quen thuộc như vậy. Chương Ta và các ngươi cùng một chỗ. Ô trí từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh lùng quét mắt ở đây sở hữu con em thế tộc. Ô đại ca! Ô trí! Khâu nhược tuyết mấy người người vui mừng, vội vàng hướng ô trí bên người đưa tới. Di tích là ở chỗ này, muốn tầm bảo liền mình đi vào, để cho người khác cho các ngươi dò đường, các ngươi thật sự coi chính mình rất quý giá sao. Ô trí lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, chúng con em thế tộc vậy mà không ai dám lên tiếng, ô trí tại khiêu chiến trên đài uy thế. Rất nhiều người thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lại, nơi này cũng không phải khiêu chiến đại, nếu là gây ô chí không cao hứng mà bị đào thải, chết cũng là chết vô ích. Tốt một cái cuồng vọng dân đen, nghe nói học sinh mới của năm nay bên trong ra một cái khó lường hoang dân, không nghĩ tới chỉ là một cái tiểu tử cuồng vọng. Chu Thánh đi lên trước, suy vừa nói nói. Chu gia cùng ô Chí có đại kiểu, hắn đương nhiên sẽ không cho ô Chí sắc mặt tốt, thậm chí vừa rồi nhằm vào mạnh phàm hai người cũng là bởi vì bọn họ là Ô Chí mang vào linh vũ thí luyện. Vì cái gì ta đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được Chu gia chó tại sủa. Ngươi nếu là không nói lời nào, tin tưởng không ai sẽ đem ngươi coi thành người câm. Ô Chí liếc mắt quét mắt nhìn hắn một cái, hắn không ngỡ nhất đúng vậy loại này tự cho là đúng con em thế tộc. Chu Thánh biến sắc, quát lớn, ngươi muốn chết. Thể nội nguyên khí phun trào, khí tức cường đại nhào tàn mát, phàm giai bắt cấp khí thế thẳng hướng Ô Chí bước đè tới. Đậu bị Ô Chí khinh thường hừ một tiếng, trực tiếp đem hắn không nhìn, đối với hắn tán phát khí thế càng là chẳng quan tâm, ngược lại nhìn về phía những người khác, ngoại trừ cái này ngu ngốc, còn có người muốn ta ô trí huynh đệ dò đường sao. Toàn trường yên tĩnh, không có người trả lời hắn, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Chu thánh, bọn hắn muốn biết, bị ô trí như thế vũ nụ, Chu thánh sẽ làm thế nào? Giận A. Chu thánh chỉ cảm thấy thể nội hỏa khí thẳng hướng trên nó vọn, bị một cái dân đen vũ nụ, đây quả thực là xị nụ. Giết trong mắt của hắn sát cơ ung tùm, đột nhiên nổ bắn ra một vòng hàn mang, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo vô lượng đao quang, hướng ô Chi hoành vũ tới. chân phách quyền, Ô Chi tiến lên trước một bước, nguyên khí bừng bừng phân chấn, đồng dạng tỏ khắp xuất phàm giai bắt cấp khí thế, thể nội bắt cổ nguyên khí kịch liệt toán loạn, cả người đều trở nên hung bá, trực tiếp một quyền đánh phía đối phương trường đao, vừa lên đến đúng vậy hung mãnh nhất quyền pháp. vang, kịch liệt tiếng vang minh truyền đến, cường đại nguyên khí trùng kích hướng bốn phía phúc bắn ra. Đem mọi người hướng về sau bước lui mấy bước Công kích ra tốc khởi động Ô trí trong mắt hàn quang lóe lên Bên trên một quyền uy thế còn không có tảng ra Đồng dạng một chiêu chân phách quyền lần nữa hoanh kích tới Tiếp theo là quyền thứ ba Một quyền liên tiếp một quyền Ba chiêu bá đạo quyền pháp trung gian không có bất kỳ cái gì khoảng cách thời gian Chu thánh kinh hãi Hoàn toàn bị ô trí công kích hù dọa Hắn không nghĩ tới ô trí công kích hùng mánh như vậy Xích viêm chém Lúc này tuyệt đối không thể lùi bước Hắn trợn quát một tiếng Thể nội nguyên khí phun ra ngoài, trên trường đao bao lấy nhất tầng đỏ viêm mang, một đạo hình cung đao quang chém về phía Ô Chí công kích. Va chạm kịch liệt âm thanh không ngừng vang lên, Ô Chí sừng sững nguyên địa bất động, mà Chu Thánh lại không đánh bay ra mấy chục mét, sắc mặt của hắn tái nhợt, âm tình bất định nhìn chăm chú lên Ô Chí. Ô Chí thầm hô một hơi, trong lòng kích thoải mái không thôi, thực lực tấn thăng đến phàm giai bắt cấp về sau, đối mặt đồng giai đối thủ, hắn cảm giác quá dễ dàng. Tiếp ta một đao. Ô Chí chìm quát một tiếng, Chỉ gặp cổ tay của hắn lắc một cái, một vòng hàn mang hướng quanh thân bốn đi qua, chính là tuyệt mệnh phi đao. Chu Thánh giật mình, chỉ cảm thấy đột nhiên nơi cổ một trận băng hàn, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào, toàn thân không được tự nhiên. Lui. Chu Thánh ngay đầu tiên làm phán đoán, sau cùng vậy mà phát hiện không cách nào ngăn lại ô trí một đao kia, chỉ có thể lui. Bất đắc dĩ, xỉ nụ. Chu Thánh vẫn nộ tới cực điểm, thân pháp thi triển đến cực hạn, như chớp giật bay ngược về đằng sau. Đây chỉ là bắt đầu." Ô Chí quỷ dị cười, như bóng với hình. Hắn mở ra hắc bên trong một cái khác công năng, hắn linh tu tiến vào đến phàm giai tam cấp về sau, hắc bên trong rất nhiều công năng cũng có thể sử dụng. Chỉ gặp Ô Chí hóa thành một đạo tiệm điện, siêu một tiếng, vượt qua trung gian thật dài khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Thánh sau lưng. Mê Vĩ Quyền, Tầng tầng quyền ảnh từ Ô Chí trên tay đánh ra, đem Chu Thánh bao phủ ở bên trong, tại công kích ra tốc lôi kéo dưới, vô số quyền ảnh mạn tiên múa. Hoàn toàn không nhìn thấy Chu Thánh thân ảnh. Phanh, phanh, phanh! Tích liệt tiếng oanh minh tại trong thai của mọi người vang lên. Trung Gian còn kèm theo Chu Thánh tiếng rên rỉ để sắc mặt của mọi người âm trầm không chừng. Bọn hắn giống như hồ đã thấy Chu Thánh bại vong một khắc. Dừng tay! Đột nhiên, một chùm phi tiêu hướng ô trí quyền ảnh vọt tới, tàn vỡ vô số quyền ảnh. Chu Thánh thân thể dần dần hiện lộ tại trước mặt mọi người là chật vật như vậy. Chu Điện, ngươi chẳng lẽ quên đi lời nói của ta sao? Ô chí lách mình đẩy qua một bên, lớn tiếng kêu lên. Chu Thánh cùng Chu Điện, một cái cận thân công kích, một cái viễn chỉnh quái dối, cho ô chí mang đến rất lớn áp lực. Mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nguy cơ, nhưng lại không phải bắt nguồn từ hai người, điều này nói rõ âm thầm còn có người ở út. Ô chí nghĩ đến Nhất phong, lần trước thấy một lần, chỉ sợ hai người vẫn luôn không có tách ra. Soạn! Đám người bắt đầu nổi lên nghi ngờ, ô chí cùng Chu Điện nhận biết. Bọn hắn nói cái gì? Nhất Phong, ra đi, ta biết liền liền tại phụ cận." Tô Chí đột nhiên lớn tiếng kêu lên, hắn đứng ở bên cạnh, cẩn thận đánh giá bốn phía. Đúng lúc này, hắn bén nhạy bắt được một đạo dây cung vung ra âm thanh, ánh mắt của hắn ngưng tụ, vội vàng hướng nhận Định Phương hướng nhìn lại, lại khi thấy ba cái trường tiễn hiện lên xếp theo hình tam giác hướng hắn tích lũy bắn tới, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. "Lần trước ngươi không làm gì được ta, hiện tại càng không được." Tô Chí chợt quát một tiếng, Liệt Dương đao xuất hiện trong tay, quyết định trưởng tiễn quý tích Nhất đao chém bổ xuống, một cỗ hơi thở nóng bỏng quét ngang, đem cái kia ba cái trường tiện chém thành hai đoạn. Trong lòng của hắn lâm nhiên, cái này nhiếp phong tuyệt đối không có toàn lực xuất thủ. Ô huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lần trước đánh chính kích liệt, ngươi lại trốn, hôm nay nhất định phải đánh cái tận hứng. Nhiếp phong từ ẩn thân trô đứng ra, trên bờ vai vác lấy một dương trường cung. Ô trí lít mắt, cái này nhiếp phong thật đúng là đủ vô sỉ, lần trước rõ ràng là hắn cùng chu điện liên thủ chiến hắn. Tại trong miệng của hắn nhưng thật giống như một người liền đem hắn đánh chạy trốn. Chả lẽ lại sợ ngươi. Có dám hay không ngay ở đây mặt của mọi người, chúng ta quyết cái sinh tử. Ô trí khí thế một trường, Pham Giai bắt cấp thực lực hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, khí tức cường đại hướng bốn phía bức ép mà đi, để những cái kia con em thế tộc sợ hãi không thôi. Pham Giai bắt cấp, hắn vậy mà tiến vào đến bắt cấp. Cái này sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian A. Chúng con em thế tộc kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Vừa rồi bọn hắn còn hơi nghi hoặc một chút, hiện tại bọn hắn đã xác định không thể nghi ngờ, chúng người đấu kỵ nhìn qua Ô Chí, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái quái vật. Nhiếp Phong trong lòng run lên, trong mắt đồng dạng hiện đầy chấn kinh, Ô Chí thực lực quá mạnh, cho dù phàm giai thất cấp thời điểm, hắn đều không nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống, bây giờ đối phương tấn cấp đến phàm giai bắt cấp, hắn trong nháy mắt biến không tự tin. Hắn mặt mũi tràn đầy ngương trọng nhìn qua Ô Chí, trong lúc nhất thời đắn đo bất định, lúc này cùng đối phương đánh sinh tử chiến tuyệt đối không phải một cái lý trí lựa chọn. Di tích cấm chế đã phá vỡ, hiện tại chuyện thiết yếu là tầm bảo, nhiếp huynh, cùng hắn lãng phí thời gian nào. Đúng lúc này, Chu Điển đứng ra nói ra, hóa giải nhiếp phong xấu hổ. Chu minh nói đúng lắm, huynh lãng phí không rất nhiều thời gian, đã không ai nguyện ý dò đường, chúng ta liền trực tiếp đi vào đi. Nhiếp phong dài thở phào, rất là tự tin nói. Ô trí khinh thường quét hai người một chút, nói thầm một tiếng, không có can đảm quỷ. Nhất phong hai người cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhấc lên nguyên khí, trực tiếp nhảy vào di tích động khẩu, còn lại mấy người người lập tức gấp, không biết là hiện tại đi vào, vẫn là chờ bên trên một lát. Đối với tâm lý của những người này, ô Chí rất là khinh thường, đã sợ không chiếm được chỗ tốt, lại không nguyện ý mạo hiểm, trên đời cái nào có như thế chuyện tốt. Chúng ta cũng đi vào đi. Ô Chí bình thản nói ra. Chớ ảnh cùng mạnh phạm lập tức đứng ở phía sau của hắn, sau đó hướng di tích cửa vào đi đến. Ô đại ca, chờ ta một chút, ta và các ngươi cùng một chỗ. Khâu nhược tuyết ngay cả vội vàng kêu lên, sau đó chạy tới ô Chí sau lưng. Ô Chí hướng về phía nàng cười cười, đi theo đằng sau ta, thế nhưng là rất không an toàn. Ta không sợ. Khâu nhược tuyết khẳng định nói. Ô Chí cười vui vẻ, tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ. Nhược tuyết, ngươi thế nhưng là khâu gia con cháu, làm sao có thể cùng một cái hoang dân đi. Khâu quân trần sắc mặt tâm trầm, lớn tiếng hô. Danh ngạch của ta là ô đại ca cho, ta tự nhiên muốn đi cùng với hắn. Khâu nhược tuyết đương nhiên nói, tốt, chúng ta đi thôi. Thiếu bách đại ca, loại chuyện này tuyệt đối không thể tại ta khâu gia phát sinh, còn mời thiếu bách đại ca vì ta làm chủ. Khâu quân trần gấp, ngược lại hướng khâu thiếu bách khẩn cầu. Trưng 117, lớn bánh bao trắng. Khâu quân trần, xem ở nhược tuyết trên mặt mũi, sự tình trước kia ta có thể không cùng người so đo, nhưng ngươi cũng không muốn được voi đòi tiền, đối với địch nhân. Ta Tô Chí cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ nói chuyện người. Tô Chí lạnh lùng nhìn Khâu Quân Trần. Ta Khâu gia con cháu cũng xưa nay không là bị người uy hiếp lớn, ngươi mặc dù có chút thực lực, nhưng còn không có đặt ở ta Khâu gia trong mắt, mà ta Khâu gia nữ tử, càng không phải là như ngươi loại này hoang dân có thể mơ ước. Lúc này Khâu Thiếu bách không thể không đứng ra. Tô Chí cùng Khâu Quân Trần ở giữa tư nhân ân oán hắn có thể mặc kệ, nếu là Ô Chí lời nói dính đến Khâu gia, hắn nhất định phải quản. Ôi chỉ ánh mắt ngưng tụ, gắt gao trừng mắt Khâu Thiếu bách, lạnh thấu xương khí tức để cho người ta không khỏi thẳng đánh dùng mình. Thiếu bách đại ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Khâu Nhược Tuyết oán trách trừng Khâu Thiếu bách một chút, sắc mặt có chút đỏ. Nhược Tuyết, nhanh lên trở về, ngươi chẳng lẽ muốn bội phản Khâu gia hay sao? Khâu Quân Trần khẩn trương, có chút lời nói không có mạch lạc kêu lên. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, Khâu Quân Trần, ngươi có chút quá mức. Khâu Quân Trần giật mặt kéo ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ai Quân Trần, ngươi quả thật có chút quá mức, phản rời gia tộc loại sự tình này cũng không phải tùy tiện nói. Khâu thiếu bách thở dài, đối khâu quân Trần cũng có chút bất mãn. Khâu quân Trần ấy ấy hai tiếng, không còn dám lên tiếng, trong hai mắt lại chứa đầy hàn mang cùng âm độc, hắn đối ô trí có thể nói là oán hận tới cực điểm. Ô trí nhún nhún vai, không thèm để ý khâu ra sự tình. Nhu sư muội, ngươi không cùng ta nhón cùng một chỗ sao? Lúc này, Mạnh Phàm đột nhiên nói ra, thần sắc rất là khẩn trương. Ô chí đám người ánh mắt cũng đi theo chuyển hướng đằng nu. Đằng nu thần sắc có chút dây ruộng, nhìn về phía ô chí trong ánh mắt có chút thấy nấy, đằng ra con cháu đều ở nơi này, ta vẫn là cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Ô chí rất là không quan trọng dương dương lông mày, không có vấn đề. Mạnh Phàm trong mắt tràn đầy thất vọng, tựa như hạ quyết tâm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ô chí, thần sắc rất là xấu hổ, ô sư đệ, thật xin lỗi, ta. Ô chí cười cười, hướng về phía hắn phất phất tay, ta hiểu, muốn làm làm. liền đi làm. Đừng sợ khó khăn, ta ủng hộ ngươi. Cảm ơn. Đối với ô trí lý giải, hắn từ đáy lòng cảm kích. Tốt, chúng ta đi vào đi. Ô trí nhìn lướt qua chung quanh những cái kia vẫn do dự con em thế tộc, rất là khinh thường, mang theo khâu nhược tuyết hai người, trực tiếp tiến nhập di tích.